Thiết lập săn phương án, Vương Sư Phụ cùng Đỗ Học Minh, còn có An Thành Bình, các loại một đám kỹ thuật viên, nhân viên quản lý bắt đầu thiết kế làm sao sắp xếp tua hoa. Ngày thứ hai, Trần Viễn tìm tới Sở Phương, cũng là đàm luận công ty bọn họ mùa hạ quả nho chọn mua sự tình. Tiểu tiểu công ty ở Internet tiêu thụ, yêu cầu tiện nghi, mua hạ quả nho, bởi vì số lượng lớn, cạnh tranh kịch liệt. Bọn họ muốn đi lượng, tiện nghi quả nho. Mà cất bước giá 23 nguyên một cân quả nho, bọn họ cũng có thể chọn mua. Chỉ là số lượng, sẽ không quá nhiều. Nhiều nhất, 500 tấn. Rời đi tiểu tiểu công ty, chu văn đuổi tới, 23 nguyên 1 cân quả nho mặc kệ phẩm chất làm sao, giá cả đều quá đắt. Không có thể xuống giá sao. Phía ta bên này cùng cắt giá công ty nói chuyện cái ý đồ giá, chỉ cần thỏa mãn tiêu chuẩn, 23 nguyên cất bức giá, không thể thiếu. Trần viễn nói, làm gì không làm sản lượng thấp? Phải nuôi cây, mùa đông cao sản. Này, được rồi. Nhưng nói thật, lượng nếu như quá to lớn, 23 nguyên 1 cân giá thu mua, sắp thực không dễ bán. Mùa đông đám kia quả nho, chúng ta cũng là cuối tháng 3 mới tiêu thụ xong. Mùa hạ hoa quả nhiều, quả nho cũng lượng lớn ra thị trường, cạnh tranh kịch liệt ta. Trần Viễn cười cợt đến quả nho hái thời điểm, ta cái kia nhỏ tiểu trang, gần như cũng xây xong. Bán không xong quả nho, ta dùng để cất rượu. Dùng ăn quả nho cất rượu. Không được a Trần Viễn cười nói, dùng để nhưỡng lên pha rượu. Được thôi, đến thời điểm ta tận lực cho ngươi lôi kéo khách hàng đến. Thực sự không được có thể khai thác hai viên, hoa một khoản tiền làm quảng cáo, lại nhường tiểu tiểu tuyên truyền một hồi. 23 nguyên một cân điền viên hái, chỉ cần quả nho đầy đủ hấp dẫn người, vẫn là có rất nhiều người đến. Dùng ăn quả nho cất rượu, Trần Viễn cũng là nói một chút mà thôi. Hơn nữa nhỏ tiểu trang kiến tạo tốc độ, không thể như vậy nhanh. Kiến trúc, thiết bị, hầm rượu, toàn bộ làm xong nhất định phải cuối năm. Trở lại nông trường. Trần Viễn lái xe đi nông trường tận cùng bên trong. Ở nông trường cao nhất ngọn núi kia khâu, lưng chừng núi bên trên, một chỗ hơi hơi bằng phẳng điểm địa phương. Có thi công đội ở đây đào đất cơ. diện tích 2.000 mét vuông tả hữu, cất rượu nhà xưởng. Cất rượu nhà xưởng bên cạnh đang đào sơn động, làm hầm rượu. Hầm rượu cùng hầm trú ẩn gần như đào ra động, bên trong sẽ thiết kế ra từng cái từng cái gian phòng, sử dụng lượng lớn thép. Mặt đất cũng phải dùng thép hốn bùn đất trải, mặt tường độ dày là 40 cm. Cái này hầm rượu kiến trúc kết cấu chi phí, 500 vạn nguyên. Hậu kỳ muốn thả rượu, muốn ở bên trong mang lên ngăn tủ, bên trong cũng phải trải thực sàn gỗ, phòng trừng còn phải đưa vào mấy trăm vạn. Cất rượu nhà xưởng, hầm rượu, còn có một cái phòng phẩm rượu. Tương tự nhỏ quán ba địa phương. Này mấy nơi kiến xong, nhanh nhất cũng phải cuối năm. Trường 371, chuột bạch. Vườn nho bên trong bận rộn cảnh tượng. Mấy trăm người, ở vương sư phụ, đỗ học minh đám người chỉ đạo dưới trải cắt tua hoa. Kế hoạch, mỗi mét vuông lưu 3, 3 chùm nho, như vậy liền muốn lưu lại 4, 5 cái tua hoa. Những này tua hoa chờ đến lại lớn lên một chút, sửa tua hoa hình dạng thời điểm, lại trừ không tốt tua hoa. Trần Viễn năm ngoái đưa ra lượng lớn thưởng cuối năm, cùng bao lì sì xì lớn đưa đến tác dụng, các công nhân đều ở nghiêm túc học tập, lúc làm việc cũng không có lười biếng tình huống. Lượng lớn thưởng cuối năm, Trần Viễn đã phân phó không thể nói ra đi. Nhưng chuyện này đi, một ít người vẫn là không nhịn được khoe khoang. Đến hiện tại Trong nông trường các công nhân đều biết năm ngoái một tổ viên công bắt được 30 vạn thưởng cuối năm. 30 vạn a, từng cái từng cái ước ao đến không được. Trần Viễn tiến vào vườn nho, dọc theo đường đi, đều có người gọi hắn chủ tịch. Thật giống, danh tự này càng uy phong. Vườn nho công tác, Trần Viễn không giúp được gì, ở bên trong quay một vòng, Trần Viễn đi tới trên đỉnh núi Tiểu Bạch cùng chim cắt nhỏ tổ. Tiểu Bạch cùng chim cắt nhỏ lại hạ xuống một tổ trứng, lần này hạ xuống 9 cái trứng, chính đang ấp. Tính toán thời gian ấu chim cắt nhóm cũng nên thoát xác. Thất thất hiện tại đơn độc ở, thỉnh thoảng sẽ bay đến tiểu bạch bọn nó bên này. Trần Viễn tới được thời điểm, thất thất vừa lúc ở chuyện này. Nhìn thấy Trần Viễn, Hương Phấn bay đến Trần Viễn trên vai. Trần Viễn cười sờ sờ thất thất đầu, bò lên trên cái thang, nhìn một chút tiểu bạch cùng chim cắt nhỏ. Bảo Thạch nông trường hiện tại có hoàn thiện quản lý đoàn đội, điện viên sản xuất phương diện, Trần Viễn chỉ cần nói ra yêu cầu là tốt rồi, liền tỉ như dự thiết mẫu sản lượng là bao nhiêu. Sau đó vương sư phụ bọn họ đến chấp hành. Trần Viên muốn làm công tác, nhìn chằm chằm tiến độ, nhìn công tác báo cáo, cùng với tiêu thụ sự tình. Đại khái, chính là những này, cũng không cần hắn tự mình xuống tới trong ruộng làm việc. Điện viên bên trong đều hơn 300 người, nhiều hắn một cái không nhiều, thiếu hắn một cái không ít. Hắn thật muốn đi trong ruộng làm việc, khả năng, cũng là đưa đến một cái cổ vũ sĩ khí tác dụng. Mấy ngày sau, vương sư phụ bên này rốt cục có thể tuột tay. Đa quý đen viên. Chỉ cần An Thành Bình nhìn chằm chằm là được. Sáng sớm, Bảo Bảo cùng Trần Tiểu mở giam cơ lạ rẻn rời đi nông trường. Trần Viễn đi tới văn phòng, lật xem lên khoảng thời gian này công tác báo cáo. Thùng thùng Vương Sư Phụ ở bên ngoài gõ cửa. Đi vào. Như thế sớm. Vương Sư Phụ bưng cái chén trà, ta tới đón nước nóng, pha trà. Ừm. tiếp đi. Vương Sư Phụ cho trong ly nhận nước, liền muốn rời khỏi, đi rồi hai bước nhanh tới cửa, lại xoay người trở về, ngồi vào Trần Viễn đối diện Chuột bạch phòng thí nghiệm, ta thu thập đi ra. a sao? Ta lấy một vị làm thuốc nghiên cứu khoa học bằng hưu, cho tới tháng 1 năm 2 không con thí nghiệm dùng chuột bạch. Đều là khỏe mạnh. Sau đó sẽ đưa đến. Ưm chân viên tử trong ngăn kéo đi ra ngoài xì gà hộ, cho vương sư phụ cắt một cái, sau này phiền phức ngươi. Vương sư phụ vẻ mặt đưa đám, muốn nói lại thôi. Hắn là tử trong lòng mâu thuẫn con chuột, nhìn thấy con chuột, liền cả người không dễ chịu. Hiện tại kiếm về đến tháng 1 năm 2 không còn con chuột. Chỉ là muốn nghĩ, trên người nổi ra gà liền lên. Buổi chiều tiếp tục chế tác phân bón, thông báo đô công cùng lưu công. Trần viễn nói, ai? Quả nho ra tiền, đàm luận đến thế nào rồi? Ngoại hình lên đạt đến bảo thạch cấp tiêu chuẩn, 23 nguyên một cân, đây là cất bước giá. Bước đầu chọn mua ý đồ, 2.000 tấn. Cụ thể làm sao, chỉ chờ quả nho thành thuộc sau. Trần viễn nói, nông trường khai hoang, trên căn bản hoàn thành. Ngày hôm qua trường tổng tới hỏi ta, đàng điền nông trường thổ địa có muốn hay không khai khẩn đi ra? Muốn? Toàn bộ khai khẩn đi ra. Đàng điền nông trường di cắm cây sầu riêng, mỗi mẫu trồng chọn 22 viên. Làm sao khai khẩn, ngươi nhường đấu công lấy ra một cái phương ăn đến. Cái kia xế chiều hôm nay chế tác phân bón, liền không gọi đấu công. Trần Viễn nói, chính hắn cũng nhen lửa một điếu xì gà. Những này xì gà là chu văn đưa, đánh còn thật thoải mái. Được. Nông trường xung quanh hàng rào. Cũng đến làm lại Trăng qua. ngụy trang đến mức cao một chút Trần Viễn sau đó gọi điện thoại đem đô học minh. Lưu Dũng hô lại đây. Lưu Dũng, bộ đội đặc trùng xuất ngũ, đảm nhiệm qua tiểu đội trưởng. Mấy năm trước chuyển nghề, nhưng chuyển nghề sau làm không tới 2 năm, liền lại thất nghiệp. la Khang ra ra giới thiệu hắn tới được. la Khang láo hai người của bộ đội. Trần Tổng, tìm ta chuyện gì? Lưu Dũng trước một bước lại đây. Trần Viễn chỉ chỉ cái ghế bên cạnh, chính hắn đem cái ghế mang tới lại đây. Trần Viễn đưa cho hắn một điếu xì gà, đang điền nông trường sự tình. Đang điền nông trường 3.230 mẫu, ta đem hắn mua lại. Theo sát, cái kia nông trường liền muốn làm khai khẩn công tác. Chức, còn phải cho nông trường ra cố một hồi hàng rào. Gia cố hàng rào sự tình ngươi đến phụ trách. Ai? Các loại nông trường khai khẩn đi ra, bên kia cũng muốn an bài người nhìn. Trông sầu riêng, sầu riêng trồng sau, ta phỏng trừng đi, nhanh nhất cũng phải 5, 6 năm sau mới sẽ kết quả. Nhưng này cái nông trường cũng có người nhìn. Người bộ an ninh cần xây dựng thêm, lại chiêu 20 người, nay gỗ tụ ruộng nông trường trông coi công tác, tuần tra, liền các ngươi bộ an ninh phụ trách. Không thành vấn đề chứ. Không thành vấn đề. Lưu Dung nói. Những kia sầu riêng mầm quý giá, là bảo vệ loại mầm, không nên để cho người người bên ngoài tiến vào nông trường, càng không thể xuất hiện mầm bị trộm tình huống. Làm sao bảo an? Trần Viễn nói rằng này, Lưu Dung tưởng thật rồi lên. Đặc trùng sẽ không đổi ngũ hạ xuống. Lưu Dũng đi tới nơi này một bên cầm cũng không tệ lắm tiền lương, đặc biệt thưởng cuối năm, 30 vạn. Lưu Dũng đều cảm thấy hổ thẹn, chính hắn không nên cái kia nhiều như vậy tiền. Hắn một cái bảo an, 40 vạn năm lương đều. Sầu riêng mầm rất trọng yếu sao. Lưu Dũng thận trọng nói. Toàn bộ nam đảo, chỉ có ta sầu riêng có thể rất lớn lượng nở hoa kết quả. Ngươi nói xem. Kiến thanh sắt giàu chán, muốn so với bảo thạch nông trường cao hơn một cái quy cách, dựng giám sát và điều khiển, làm một cái phòng quản lý. 24 h giám sát và điều khiển. Lưu Dung nói, mới bảo an tiền lương, vẫn là 8 ngàn. Thêm bảo hiểm xã hội. Ừm, vẫn có thưởng cuối năm, thưởng cuối năm cùng phổ thông công nhân như thế. Trần Viễn nói, bảo an, nhìn như không trọng yếu, kỳ thử. Cũng rất trọng yếu. Xin nhờ, giúp ta nhìn kỹ. Được. Đỗ học minh cũng tới, Trần Viễn cho hắn bàn giao một hồi đằng điển nông trường công tác. Đằng điển nông trường khai hoang, trồng sầu riêng. Trồng sầu riêng. Cây sầu riêng trồng được rồi sau đó, chỉ cần nhìn chăm chăm Quản lý phương diện, một năm bón phân hai lần, cắt cành lần, trong lúc nhìn làm cỏ, đánh thuốc trừ sâu. Cùng với một ít cây ăn quả bảo dưỡng công tác. Gần như, chính là như vậy. Cái kia không giống vườn nho cần đại lượng nhân công, trồng trọt sầu riêng, tiền kỳ công tác chỉ cần rất ít người nhìn chăm chăm Nhân công phương diện, chính là nhiều tuyển mộ 20 người bảo an. Vương sư phụ di động vang lên, hắn chuyển được sau đi tới bên ngoài. Trần Viễn cũng làm cho đỗ công cùng Lưu Dung tàn đi, đi đằng điển nông trường nhìn. Chuột bạch đưa tới. Các loại đỗ học minh cùng Lưu Dung sau khi rời đi, Trần Viễn cùng vương sư phụ đi tới cửa lớn, đem vận tải chuột bạch xe van tiếp đi vào, đi vào bên tay trái trái rửa lâm nơi sâu xa, vắng vẻ nhất một căn phòng nhỏ. Tháng 1 năm 2 không con chuột bạch, hoa Trần Viễn 15 vạn khối đại dương. Đúng là phổ thông chuột bạch, 20 khối một con. Trần Viễn muốn những này chuột bạch, giá cả quý, nguyên nhân là hi hữu. Đồng thời đều có sinh ra ngày đánh số. Tuổi tác to lớn nhất chuột bạch một tuổi, có 30 con. Hai tuổi chuột bạch, 30 con. Khó nhất làm chuột bạch, hai năm tuổi, 60 con. Hai năm tuổi chuột bạch, đây mới là quý nguyên nhân. Bình thường phương pháp, chạy đi đâu một lần làm đến 60 con hai. Năm tuổi chuột bạch. Chuột bạch thông thường liền hoạt 2 năm. Dưỡng cho tốt, hoặc hai. 5 năm, rất ít có thể sống đến 3 năm. Hai năm tuổi chuột bạch, gần như Thì tương đương với 96 tuổi nhân loại. 2 tuổi chuột bạch, tương đương với 76 tuổi nhân loại. Chương 372, 8 vạn tân linh dịch phân. Chuột bạch toàn bộ nuôi dưỡng ở trong lồng tre. Có lưới sắt lồng sắt, đợt lạc tiệp hồng xiềng. Tháng 1 năm 2 không con chuột bạch, vương sư phụ nhìn, trong lòng rất có chút bỡ ngỡ. Một trận đưa tới còn có chuột bạch lương thực. Trần Viễn lái xe về nhà cầm nho khô cùng thanh long khô, đều là Trần Viễn chính mình nông trường sản xuất hoa quả. Do tiểu tiểu công ty hong khô chế thành Chứ quả khô, còn cầm rất nhiều Mới mẻ hoa quả lại đây Lão bản, có thể hay không thay Cái người đến nuôi những này chuột bạch Ta nhìn những con chuột này Buồn nôn vương sư phụ nói Buồn nôn cái gì, xem bọn nó trắng non nả Nhiều đáng yêu Trần Viễn nói Có mấy người, nhìn chuột hamster đều cảm thấy buồn nôn Thỉ như Trần Viễn Ê, ngươi cảm thấy bọn họ đáng yêu Cái kia chính ngươi nuôi Công việc này Ta thật không thể đảm nhiệm được vương sư phụ nói nhường Trần Viễn nhìn mu bàn tay, trên mu bàn tay nổi ra gà đều lên. Trước tiên cho bọn họ cho ăn đi. Trần Viễn không nói gì, những này chuột bạch, giao cho ai? Giao giao cho nữ nhi của ta, nàng không sợ con chuột, trước đây ở đại học còn nuôi qua chuột hamster chơi đùa. Vương sư phụ một mặt phiền muộn. Được thôi. Vương sư phụ sau đó liền đi ra ngoài nhà, cho vương lệ lệ gọi điện thoại, gọi nàng lại đây. Sau đó, chăn nuôi chuột bạch ghi chép bọn nó tình trạng cơ thể công tác, liền toàn bộ giao cho Vương Lệ Lệ. Trần Viễn cũng là không thể nuôi chuột bạch, nhìn liền cả người sợ hãi, không thoải mái. Buổi trưa, Phong Bảo Bảo cùng Trần Tiểu ở Viễn Phương nông trường. Viễn Phương nông trường còn ở trồng thanh long mầm, trừ cái này sẽ không có những khác công tác. Gọi điện thoại nhường Bảo Bảo cùng Trần Tiểu trở về, Trần Viễn về nhà tắm rửa sạch sẽ, đổi thân quần áo. Làm cơm. Buổi trưa, làm cái con sò canh bí đao, hâm lại thịt. Cơm nước làm tốt Bảo bảo cùng Trần Tiểu ngắt lấy điểm trở về. Quả vải ở lượng lớn ra thị trường, ngươi không đi trực tiếp mang hàng sao. Trần Viễn hỏi. Chiều hôm qua mới làm một hồi trực tiếp. Ở nhà xưởng bên trong. Hiện tại quả vải giá cả còn rất đắt, Internet bán bất động. Ngày hôm qua cái kia chẳng trực tiếp hiệu quả rất kém cỏi. Hiện tại thu tới quả vải 90% trở lên là quả lớn bán sỉ. Chu Văn ở phụ trách. Trần Viễn đi nhà bếp rửa tay, đi ra bưng bác, nói. Phong Bảo Bảo cho Trần Tiểu múc một chén canh, đối với Trần Viễn nói, "Gọi chúng ta trở về làm gì? Buổi chiều muốn chế tác có mọc dễ phân. Các ngươi có thời gian sẽ trở lại giúp đỡ." Trần Viễn nói. Lại chế tác phân hữu cơ Phong Bảo Bảo gióng lên mặt quái hàm, đem còn lại phân hữu cơ toàn bộ quấy một lần, sau khi liền không lấy. Nhìn một chút, cũng không bao nhiêu. Hơn 7 vạn tấn, người nói không bao nhiêu." Trần Tiểu cũng lật lên một cái liếc mắt. Chế tác phân hữu cơ, lại dơ lại mệt các người dùng tiền thời điểm đi dạo phố thời điểm có thể chưa từng có đoán giận quá a ngủ cái ngủ chưa trần viễn bọn họ bắt đầu chế tác phân hữu cơ bảo bảo cùng trần tiểu phụ trách máy trộn bên này cho phân hữu cơ bên trong gia nhập khoáng thạch phân các loại nguyên tố vi lượng phân bón phân tổng hợp các loại đương nhiên còn có quan trọng nhất linh dịch ngày hôm nay nhiều hô mấy người đến giúp đỡ những người khác liền phụ trách vận tải phân bón lại đây quái sau đó đem điều chế tốt phân bón làm lại bỏ vào túi chất đống lên Mặt sau thời gian, Trần Viễn công việc chủ yếu chính là chế tác phân bón. Đây là một cái khô khan mà nặng nghề hoạt. Linh dịch phân, chủ yếu nhất chính là cho phân bón bên trong gia nhập linh dịch. Công việc này, Trần Viễn không thể giao cho những người khác làm. Chỉ có thể là Trần Tiểu, bà bảo. Trần Viễn phụ thân biết bọn họ ở chế tác phân bón, cũng mỗi ngày đều đến giúp đỡ. Vườn nho là tiêu hao phân hữu cơ nhà giàu. Muốn làm cao sản, mỗi mẫu vườn nho, 1 năm đến 4, năm tấn phân hữu cơ. Trần Viễn vẫn đang gia tăng chế tác linh dịch phân bón, cũng thúc kiến trúc nhận thầu thương vội vàng đem 20 mẫu nhà kho lớn kiến thiết tốt. Trung tuần tháng 5, 20 mẫu nhà kho lớn rốt cục xây xong. Chiếm diện tích 20 mẫu, cũng chính là 1. 332 m vuông. nhà kho chiều cao 4, 2m, gạo, có thể chất đống đại khái vạn tấn phân hữu cơ. Nhà kho xây xong, ở nhà kho cửa lớn thông gió mấy ngày. Trần Viễn liền đem chế tác tốt linh dịch phân trở qua, các loại nhà kho chứa đầy. Liền bao bọc lên. Này 5 vạn tấn phân bón, Trần Viễn tạm thời chưa dùng tới. Đồng thời, Trần Viễn lại từ nông nghiệp chạm chịu 5 tấn phân hữu cơ. Lại chế tạo 3 vạn tấn linh dịch phân, đem trước chứa đựng linh dịch tiêu hao sạch sẽ. Này 3 vạn tấn, lưu làm nông trường lũ cầu. Còn lại 2 vạn tấn, là giúp viễn phương công ty chịu vào sổ. Trong nông trường, trừ dùng linh dịch phân, cũng cần dùng bình thường phân hữu cơ. Trần Viễn trong nông trường cũng có lưu lại 2, 3 tấn phân hữu cơ. Những này phân bón đem dùng làm đá quý đen khu vườn thổ nhưỡng thay đổi, thổ nhưỡng thay đổi sau, tăng cường cỏ thực vật bao trùm tỷ lệ. đương nhiên, nhiều như vậy phân bón khẳng định dùng mãi không hết, còn giữ một ít làm phân thu. Đem phân bón chuẩn bị kỹ càng, lo trước khỏi hoạn. Trần Viễn mỗi ngày đều ở trong kho hàng bận rộn, trước đặt hàng bộ kia chinh phục giả nhà xe đã đưa tới, Trần Viễn đều không thời gian đến xem. Nương Tiểu Cứu cứu đến xem, hỗ trợ lái về, bỏ vào lao cẩu công ty vận tải, đều còn chưa có đi xem qua. Tổng cộng chế tác 8 vạn linh dịch phân bón. Toàn bộ chế tác xong, ngày quốc tế thiếu nhi đều qua. Đến trung tuần tháng 6, hết thẻ phân bón vào kho. Thanh mục nông trường quả nho đã thành thủ, ở tiêu thụ. Số lượng không nhiều, lại đây mãi mãi cốc chơi du khách, liền đem năm mẫu quả nho bán xong. Kể cả trong nông trường quả vải, đều không có bán đi ra bên ngoài, du khách chính mình liền đến hái. Những này phân bón làm xong, trần viễn mệnh quá trừng. Liền thân thể của hắn tố chất cũng cảm giác có chút không chịu nổi. Liên tăng ca sắp tới 2 tháng. Vương sư phụ còn có đồng thời chế tác phân bón những người khác, từng cái từng cái rõ ràng gầy đi trông thấy. Tiến vào quả nho thời điểm chín trước, trong nông trường không có quá nhiều hoạt. Đại gia đều rất nhàn, xử lý xong phân bón, Trần Viễn cũng rất nhàn. Vừa nho tình huống Trần Viễn đều biết, liền quả hình cùng quả hạt to nhỏ đã đạt đến bảo thạch cấp tiêu chuẩn. Chính là đi, mùa hạ nước mưa nhiều, vỏ trái cây muốn mỏng rất nhiều. Khoảng cách hái kỳ Đại khái không tới thời gian một tháng. Nhiều nhất, trong vòng hai tháng toàn bộ hái xong. hợp thành nhà kho cửa lớn. Vương sư phụ dùng sức mở rộng một hồi lười eo, thực sự là, mệt chết ta rồi. Ta đến xin nghỉ mấy ngày, ở nhà nghỉ ngơi thật tốt. Người già rồi. Đỗ học minh cười nói. Người mới đến rồi. Vương sư phụ ném cho hắn một cái liếc mắt, vỗ vỗ trên tóc cho bụi. Đúng rồi, viễn phương nông trường vườn số một, còn không nở hoa sao. Không đỗ học minh lắc đầu. Toàn nụ hoa. Trần Viễn nói, ngày hôm qua bắt đầu tỏa nụ hoa. Viễn Phương nông trường nhóm đầu tiên thanh long, dự tính tháng 8 sản xuất. Chơi ạ, rốt cục nở hoa rồi, ta cho rằng đến chờ đến sang năm mới sẽ nở hoa." Đỗ Học Minh một mặt cảm động. Hắn ở Viễn Phương công ty tạm giữ chức cố vấn, điền viên cố vấn, nhưng có gần nửa tháng không đi qua Viễn Phương nông trường, đối với bên kia tình huống không hiểu nhiều. "Ha ha ha, Vương sư phụ đưa nó hoành quang mini tỉ giá giao cho Đỗ Học Minh, chờ ta đi Viễn Phương nông trường nhìn." Hiện tại đi Trời đều sắp tối rồi. Ngày mai đi thôi. Ta nhường Trần Tiểu cùng Bảo Bảo ở nhà làm nướng. Về nhà tắm lại đây uống rượu. Têu lên chu bằng mấy người bọn hắn. Trưng 373, muốn. Trần Viễn nhà trong vườn, Bảo Bảo chuẩn bị phong phú nguyên liệu nấu ăn, cùng hai cái vi nướng. Về đến nhà, Bảo Bảo, Trần Tiểu, còn có An Thành Bình cùng Vương Lệ Lệ, đều ở trong vườn ăn lên. Ăn cái hầu sống. Bảo Bảo đưa cho Trần Viễn một cái tỏi rung hầu sống, ăn ngon không? Ăn ngon Trần Viễn cười nói, ta trước về nhà tắm. Tháng 6, thời tiết từ lâu trở nên nóng bức. Mỗi ngày cường độ cao công tác, là rất sao mài người sự tình. Trở lại phòng ngủ, Trần Viễn cởi quần áo đến trong phòng tắm hướng cái tắm nước nóng, rửa đi một thân mùa hôi. Lại ở tắm nước lạnh trong ao giót mấy phút, lúc này mới bò lên, đổi thân sạch sẽ quần áo đi ra ngoài. Uống bia vẫn là vang có gas. Trần Tiểu hỏi, bia mùa hè, vẫn là uống bia hang hái. Buổi tối nướng, nhiều nhất là hậu sống. Ngoài ra còn có ốc biển, vẹm vỏ xanh, biển rộng tôm, cua, có khắc cánh gà, bò bít tết, khoai tây mảnh cái gì thức ăn chay. Đích đích. Bên ngoài người đến. Vương sư phụ hai người, Đỗ Học Minh hai người, Lưu Hằng cùng Lý Nguyệt, Chu Bằng phu thê. Dương Văn Phong cùng mấy cái tiểu tổ trưởng. Đều là đến trong kho hàng trải qua hoạt công nhân, cùng gia thuộc. Đại gia muốn bia vẫn là rượu vang, chính mình nắm, tự mình rót ha, đường khách khí. Trần Viễn nói. Khoảng thời gian này ở chung, Đỗ Học Minh cùng Trần Viễn cũng rất quen biết, lại đây an vị Trần Viễn bên người, cầm cái Trần Viễn nướng ốc biển, thông thảo lấy ra loa thịt tan đối với nàng lão bà nói, "Lần đầu tiên tới ta lão bà trong nhà đi, đường khách khí hà, thoải mái ăn." Lưu Tuyết, Đỗ Học Minh lão bà, nhường Đỗ Học Minh nói thật không tiện, nhẹ nhàng tóm hắn một hồi. Đỗ Học Minh một tiếng kêu quá dị, rước lấy tiếng cười vui. Căng loại đại gia được rồi rượu, Trần Viễn nâng chén đứng lên đến, khoảng thời gian này khổ cực đại gia, kính đại gia một ly. Làm. Làm. Đều là người phong khoáng, giết chết một ly rượu, Trần Viễn lại nói, mặt sau thời gian đại gia nghỉ ngơi thật tốt, có thể phê cái 10 ngày mang lương nghỉ ngơi. Đại gia có thể thay phiên đi ra ngoài du lịch, thả lỏng một ít. Vậy ta đã xin nghỉ, về một chuyến quê nhà. Đỗ học minh ha ha cười nói. Ừm. Vương sư phụ sủi lơ ngồi ở trên ghế sa lồng, nói, ta cũng xin nghỉ mấy ngày, nghỉ ngơi thật tốt nghỉ ngơi. Đã lâu không đi ra ngoài câu qua cá. Phong lão gia tử cùng khang lão gia tử còn mỗi ngày ở bên ngoài câu cá sao? Tốt một quãng thời gian không đi ra ngoài câu cá, chủ yếu là trời nóng được. Bọn họ nhị lao ở nhà nghỉ ngơi. Trần Viễn nói: Có thể mượn một đài nhà xe cho ta không? Ta cũng muốn trải nghiệm một hồi hai lão thần tiên như thế sinh hoạt. Ha ha ha! Được a ngươi lúc nào dùng xe? Qua mở là được rồi. Trần Viễn mở rộng lưỡi eo, cảm giác xương đều ở cay cay. Hai tháng chế tác tám vạn tấn linh dịch phân, mặt khác còn xử lý rất nhiều chuyện. Hầu như mỗi ngày đều ở tăng ca, có lúc đi, buổi tối muốn cảm thấy 11-12 giờ. Buổi tối mát mẻ, ban ngày nhiệt. Ban ngày liền xử lý những chuyện khác. Biểu ca, biểu tẩu. Tiểu biểu tỷ Trương Phượng cùng Trương Phúc Duệ lại đây. Ai, lại đây ăn nướng? Trần Viễn đứng dậy chào hỏi. Trương Phúc Duệ lấy ra thuốc lá, cho đại gia tản đi điếu thuốc lá. Trương Phượng ngồi vào Trần Tiểu bên cạnh, nói, Lý Hồng Diễm sinh. Sinh cái con gái. Ngày mai cùng đi bệnh viện không? Dự tính ngày sinh không phải ngày kia sao. Hành, chúng ta sáng mai đi bệnh viện. Trần Tiểu cười nói. Nhanh như vậy sinh. Thật giỏi. Trần Viễn lẩm bẩm một câu. Vương sư phụ bọn họ quá nhanh cắn ăn ăn hầu sống, thịt bò nướng. Đại gia lẫn nhau mời rượu. Chế tắc phân bón, đó là thật mệt. Bình quân hạ xuống mỗi ngày là hơn 1.000 tấn lượng. Tuy rằng dùng rất nhiều máy móc thiết bị, nhưng muốn dùng nhân lực địa phương, cũng rất nhiều. Vương sư phụ bọn họ mệt. Có thể cũng biết cực khổ nhất chính là Trần Viễn. Vương Sư Phụ là biết Trần Viễn làm việc thời điểm sức mạnh. Nhưng rất nhiều mới công nhân, bọn họ không biết. Tỷ như Đô Học Minh bọn họ những này người đến sau, bọn họ là lần thứ nhất nhìn thấy Trần Viễn nghiêm túc làm việc sức mạnh. Thật hận không thể hết thể công tác có thể một ngày liền làm xong. lấp đầy bụng bì, Vương Sư Phụ bọn họ tán gẫu lên vườn nho sự tình. Quả nho đã cơ bản định hình. Tất cả đều là siêu hạt lớn quả nho, mỗi hạt quả nho trùng loại. Hẹn ở 31 khắc tả hữu, chính là thường thường trời mưa, đám này quả nho vỏ trái cây khá là mỏng. Thắng ở quả ngạnh chẳng kiện, tua ngạnh chất gỗ không sai. Vẻ ngoài phương diện là không thể chê, đẹp đẽ. Nhưng mùa mưa bên trong mọc ra quả nho, không kiên nhận chứa đựng, điểm ấy rất khó sửa đổi. Quả nho không kiên nhẫn chứa đựng, thành thúc sau, nhất định phải mau chóng tiêu thụ xong. Lượng thiếu còn nói được, số lượng lớn, liền Bảo Thạch nông trường hai viên, khai khẩn đến thế nào rồi? Trần Viễn nhìn về phía Đỗ Học Minh. Khai khẩn ra tiếp cận 2.000 mẫu. Mặt khác, khu vườn quy hoạch hoàn thành. Khai khẩn ra thổ địa, tất cả đều thông đường xi măng. Đỗ Học Minh trả lời, phòng trừng đầu tháng 9 có thể toàn bộ hoàn công. Như vậy cũng tốt, trước ở trời thu đem sầu riêng toàn bộ trông tốt. An no, uống tốt. Mỗi một cái đều uống đến hơi say. Thời gian không còn sớm, vương sư phụ bọn họ cáo tử rời đi. Trần Viễn đứng dậy đưa bọn họ một hồi. Trở về. Trương Phượng cùng Trần Tiểu bọn họ đang giúp đỡ thu thập vườn. Ca, ngày mai đi bệnh viện không? Trần Tiểu hỏi. Đi. Ta lúc xế chiều đi, buổi sáng muốn đi một chuyến viễn phương nông trường. Trần Viễn nói. Thanh long nở hoa sau, bao lâu có thể quen? Chín. Trương Phúc Duy hỏi. Mới mọc ra nụ hoa. Đại khái, 80, 90 ngày. Chỉ cần mở ra nhóm đầu tiên hoa, mặt sau liền có thể lần lượt kết quả, mỗi tháng đều có sản xuất. Thu thập xong sở phương, vườn. Trần Tiểu bọn họ trở lại Trần Viễn đi rửa mặt, đánh răng Bảo Bảo tắm rửa đi tới Các loại Trần Viễn trở lại phòng ngủ Bảo Bảo ăn mặc một thân gợi cảm vén người tơ đen áo ngủ nằm ly ở trên giường Xem điện thoại di động Trần Viễn xin mời gión rén đi tới Ngón tay xẹt qua nàng trắng như tuyết vai đẹp Người trên người nàng thơm tho mùi vị Bảo Bảo quay đầu Đưa điện thoại di động đưa cho Trần Viễn Đúng không cho Tiểu Hùng đưa chút lễ vật Xe em bé thế nào Xe em bé, nhân gia khẳng định đều chuẩn bị. Đổi những khác. Phong bảo bảo lười biếng dáng vẻ, một tay ôm lấy Trần Viễn cái cổ, hơi gióng lên mặt quay hàm, nhìn Trần Viễn, thật dài lông mi đang nhẹ nhàng nháy động, chúng ta, là không phải sẽ không có hải tử. Tại sao hỏi như vậy? Lâu như vậy còn không mang thai được hải tử Phong bảo bảo muốn cho Trần Viễn sinh đứa bé. Ý nghĩ này, cũng không biết lúc nào có. Thuận tự nhiên đi. Chúng ta còn trẻ như vậy. Đợi thêm 2 năm, nếu như còn không mang thai được hải tử, chúng ta đi bệnh viện kiểm tra một chút thân thể. Trần Viễn cảm thấy, bọn họ không mang thai được hải tử, cùng linh dịch không có quan hệ gì. Tiểu bạch cùng chim cắt nhỏ đều sinh ra thứ hai tổ. Dùng để làm thí nghiệm chuột bạch, Trần Viễn cũng cho bên trong một đôi đút linh dịch, bọn nó cũng có thể thuận lợi sản xuất. Trần Viễn tâm tư bay tới nơi khác, bảo bảo câu ra Trần Viễn cái cổ, đi xuống lôi kéo, hôn lên Trần Viễn, nói, muốn. Trưng 374, bước lên nụ hoa. Tỉnh lại sau giấc ngủ trời sáng choang. Ánh mặt trời xuyên thấu qua rèm cửa sổ khe hở chiếu vào. Phong bảo bảo đã sớm tỉnh rồi, rơi giường rửa mặt sau, ở bệ trang điểm nơi đó hóa trang. Trần Viễn một cái vươn mình, ôi một tiếng, ta lão eo già. Thúc, ngươi chuyện ra sao a? không được nha. Phong bảo bảo môi đỏ tươi đẹp, là rất thành thục trang phục, lại thuần lại muốn, là có thể ôm lấy bất kỳ nam nhân hồn nhi. Ân, không bao gồm Trần Viễn. Cùng nhau hai năm, lại cái kia cái gì, cũng có sức để kháng không phải. Trần Viễn ném cho nàng một cái lưỡi mắt, cảm giác, eo bắp thịt lao tổn. Bảo Bảo rất hổ trừng mắt hắn, thở phì phò dáng vẻ, ở nhà nghỉ ngơi thật tốt, trong phòng bếp nấu tốt cơm, còn, chả, cho người nấu khối thịt khô. Sau đó lên tới dùng cơm. Ưm Trần Viễn đẩy lên sống lưng, mở rộng cái lười eo, mấy giờ? 8 giờ. Chị dâu Trần Tiểu ở bên ngoài hô. Ai? Lập tức. Bảo Bảo trả lời. Trần Viễn cũng rời giường, mặc vào kiện hình thể. Ra đi mở cửa. Trần Tiểu, Trương Phượng hai người, bọn họ đi bệnh viện xem tiểu chất nhi chuẩn bị mở cụ lì nạn ra ngoài. Trần Viễn liền tìm Trần Tiểu muốn cờ lạ rèn chìa khóa xe, chờ bọn hắn sau khi rời khỏi đây. Trần Viễn đi tới nhà bếp, cơm đã được rồi. Trong nồi cơm điện một khối thịt khô, nấu cơm thời điểm, ném vào, đem thịt khô cắt thành lát cắt, thịt mỡ bộ phận hầu như trong suốt, liên nóng hổi cơm, đặc biệt tan với cơm. Khoảng thời gian này mệt thảm, đặc biệt cuối cùng mười mấy ngày, Trần Viễn bọn họ làm mau mau tiến độ, chế tác linh dịch phân bón. Trần Viễn xuất lực đặc biệt nhiều. Chủ yếu phụ trách việc chân tay, chính là kháng phân bón công tác, nhiều nhất một ngày, nên kháng 1.500 tấn trở lên phân bón. Đương nhiên, kháng lộ trình không xa. Có thể vẫn không lương dùng sức, không lương dùng sức, rất đau đớn. Khoảng thời gian này cùng Vương Sư Phụ bọn họ cùng làm việc, Vương Sư Phụ những kia ở sau lưng đều gọi Trần Viễn là siêu nhân. Hai tháng này cường độ cao lao động, xem là lên trước chế tác phân bón công tác, sắp tới 3 tháng cường độ cao công tác. Trần Viễn sắc thực đem ăn qua thanh mục quả sau thân thể tiềm năng khai phát đi ra, đồng thời luyện được 8 khối cơ bụng, còn có phía sau lưng cơ bắp đều luyện đi ra. Cảm giác khắp toàn thân, không cái gì thịt mỡ. Buổi sáng ăn 4 bát cơm, là nồi cơm điện nhỏ dung lượng, cùng sắp tới 1 cân thì khô. Ăn được no. Cái bụng đều phồng lên. Ăn cơm xong, Trần Viễn hoạt động một chút thân thể, đến phía bên ngoài viện hái được cái trái dừa trở về. Ở phía bên ngoài viện, Trần Viễn đặc biệt đảo tạo mấy viên cây rựu cây mẹ chính là dùng lượng lớn linh dịch, còn dùng không ít thanh mục đỉnh bồi dưỡng ra cây dừa. Tổng cộng 5 viên, này 5 viên cây dừa, kết trái dừa so với cái khác trái dừa lớn chừng gấp đôi, cực lớn. Nước dừa cũng là ngọt ngào mùi vị, ăn còn có chút cảm giác mát mẻ. Tựa hồ tự mang tủ lạnh hiệu quả, uống cái kia nước dừa không cần đóng băng, hái xuống liền uống, cũng là đặc biệt thoải mái. Hái được cái trái dừa trở về, mở ra, rót một bầu nước dừa. Đắc ý uống một hớp lớn, chân viên thật dài nôn đồng thời khí Đem còn lại trái rửa bỏ vào tủ lạnh Vương sư phụ gọi điện thoại lại đây Hỏi Trần Viễn có đi hay không viễn phương nông trường Qua mở giam cỡ lạ rẻn Hội hợp Vương sư phụ bọn họ Đồng thời đi tới viễn phương nông trường Triệu bằng vũ chính mang người cho vườn số 1 bón phân Vườn số 1 Hơn 1 ngàn mẫu Nhóm đầu tiên di cắm đến vườn thanh long Dùng chính là linh dịch phân Đây là dựa theo Trần Viễn yêu cầu bón phân Trong thời điểm Một huyệt 50 cân linh dịch phân Trong lúc bón phân bón thông thường. Chờ đến lần thứ nhất bước lên nụ hoa, một huyệt lại cho 25 cân linh dịch phân. Sau đó cuối năm, lại cho 25 cân. Như vậy, một huyệt 100 cân linh dịch phân. Triệu bằng vũ là ngày hôm trước buổi sáng phát hiện bước lên nụ hoa, có 2 ngày, những ngày nụ hoa dài đến ngón lút lớn. Năm ngoái di cắm đến mầm, mỗi khoả mầm, hiện tại 4, 6 dễ kết quả cành. Có khác còn ở sinh trưởng kết quả cành. Bước lên nụ hoa số lượng, hiện tại còn rất ít. Một thân cây nhiều mười mấy cái nụ hoa, có chút nụ hoa là sáng sớm hôm nay mới nở ra, một chút lớn, thiếu, một thân cây chỉ có hai, ba cái nụ hoa, cũng là rất tốt, cuối cùng cũng coi như nở hoa rồi, đây là một phân chấn tin tức. chân tổng, vương sư phụ, đấu công triệu bằng vũ thấy bọn họ lại đây, từ điển viên bên trong đi ra, hô, nụ hoa chất lượng thế nào? Đấu công do hỏi, mới vừa bước lên nụ hoa, hiện tại còn không nhìn ra chất lượng làm sao, nhưng y kinh nghiệm của ta. Đám này nụ hoa chất lượng rất tốt. Từ nhóm đầu tiên lần nụ hoa xem, nụ hoa mọc rất nhanh triệu bằng vũ cười nói, qua ba tháng, liền có thể có thu hoạch. Ha ha ha. Khẩn cầu mưa thuận gió hòa A. Vương sư phụ có chút hưng phấn, nói, kết nhóm đầu tiên quả, tuyệt đối đừng keo kiệt phân bón ha. Biết, nói như thế nào đây, ta cũng là người từng trải. Mọc dễ phân, một huyệt 25 cân. Triệu bằng vũ nói, không thể keo kiệt phân bón, nhưng là đi, cũng không dám cho quá nhiều Triệu Bằng Vũ làm cái xin mời động tác, đoàn người đi vào vườn trái cây. Vườn thanh long bên trong cũng cỏ thực vật, là mọc thấp bách mộ đại thảo, tục xưng quả linh thảo. Triệu Bằng Vũ đem trong vườn quả linh thảo quản lý rất đẹp đẽ, nhanh đổi tới chuyên môn trồng trọt quả linh thảo nông trường. Đoàn người dám mềm mại bãi cỏ, kiểm tra một hồi trong vườn bón phân công tác. Triệu Bằng Vũ nâng cái dương lại đây, mở ra cái dương, vặt hái một chút thổ nhượng hàng mẫu, Dung viên thông xuyên vào lòng đất, lấy thổ nhưỡng hàng mẫu. Từ hai huyệt trung gian bắt đầu lấy thổ nhưỡng. Không phải xét nghiệm thổ nhưỡng thành phần, mà là kiểm tra thanh long bộ rễ. Thanh long bộ rễ, không phát đạt. Chỉ có lao sân thanh long bộ rễ mới sẽ đặc biệt phát đạt. Bộ rễ càng ngày càng đạt, nói rõ cây ăn quả sức chịu đựng càng mạnh. Kiểm tra bộ rễ, cũng có thể lập ra mặt sau bón phân phương án. Ha ha ha, các ngươi đều lại đây. Thật xa liền nghe đến Chu Văn tiếng cười, hắn cười hướng về nơi này chạy tới. Người sao cũng lại đây. Không phải nghe nói các ngươi tới thị sát công việc sao, ta cũng tới thị sát công việc. Chu Văn nói, mảnh này thanh long, có thể cuối cùng cũng coi như là nở hoa rồi. Gấp làm gì? Trần Viễn nói. Trước Trần Viễn cùng bọn họ đã nói, đám này thanh long khả năng ở cuối tháng 4, hoặc là vào tháng 5 mở nhóm đầu tiên hoa. Này đều tháng 6. Có thể không gấp sao? Công ty gần như không còn tiền, còn nợ đặt mông nợ, nợ Trần Viễn. Sớm một chút nở hoa, sớm một chút kết quả có thể sớm chút bán lấy tiền. Chu Văn là thật suốt ruột, hy vọng Viễn Phương nông trường có thể sớm một chút có sản xuất. Hắn đầu tư Viễn Phương nông trường tiền đều là cho vay. Chu Văn nắm giữ 3810 cổ, tổng cộng là hơn 3000 vạn. Cũng may là tiểu tiểu công ty lợi nhuận không sai, tháng trước chưa, tiểu tiểu công ty phân một lần hồng. Chu Văn lại tìm ngân hàng vay một chút tiền, lúc này mới đem Viễn Phương công ty cổ phần thuận mua kim giao nộp xong. Viễn Phương nông trường có sản xuất. Sớm một ít sản xuất Sớm một ít kiếm tiền, sớm một ít trả xong cho vay qua qua thoải mái tháng ngày. Nợ tiền tháng ngày, có thể không dễ chịu. Trưng 375, ngủ đêm nhà xe. Nam nhân đến chết vẫn là thiếu niên. Rời đi viện phương nông trường, Trần Viễn điều khiển lớn món đồ chơi, không ngừng đổi trạng cho trần ga. Đừng nói, xe thể thao cái này đồ chơi, mở lên cảm giác chính là thoải mái. Chính là đi, nó không thích hợp chạy trốn quá xa. Đi tới lao cẩu công ty vận tải. Công ty vận tải ở quả nguyên hương khu công nghiệp tới gần bảo thạch nông trường phương hướng. Công ty bọn họ còn ở bên ngoài mở ra cái trạm xăng dầu. Trần Viễn trước tiên đi trốn thoát xe bỏ thêm dầu, sau đó đi vào công ty vận tải. Công ty vận tải cũng thiết trí gác cửa. Này cái xe, gác cửa là nhận thức, đến cửa lớn, gác cửa liền cho mở cửa. Công ty vận tải sân bãi rất lớn, bên trong có chuyên môn sửa chữa, bảo dưỡng xe tải khu vực. Trần Viễn bộ kia ả mạ đi lộ chinh phục giả ép hình Việt dã nhà xe ngay ở đứng ở bảo dưỡng khu, dùng sức anh tạc một hồi chân ga, Trần Viễn Tiểu Cứu từ trong phòng làm việc đi ra. Tiểu Cứu! Trần Viễn hô! Ai các loại Trần Viễn xuống xe, Tiểu Cứu nói, chuyện của nông trường hết bận. Đều hết bận. Ả mạ đi lộ chinh phục giả ép hình Việt dã nhà xe, dài rộng cao, 11902545-3995, tự mình xê xế hình, xếp lượng, 12. 4L cần A1 giấy phép lái xe. Xe trước mặt có to lớn man đánh dấu, biểu thị này khoản xe là căn cứ vào mạng bài xe tải định chế mà tới. Chinh phục giả chọn dùng man 8X8 xe tải sàn xe, toàn thời 8 vòng khởi động, mang 4 cái vòng khóa, 3 cái trục khóa, có thể ung dung đảm nhiệm được độ khó cao xuyên qua điều khiển hoạt động. Mặc dù là 13L turbo bột dầu diesel động cơ, có thể sản sinh 480 mã lực cùng 2.300 châu mét, gạo, vèo củ. Xứng đôi chính là 12 tốc tự động đổi tốc độ hỏng, có thể bình xăng dung tích đạt đến 800 L, bởi vậy đi liên tục năng lực vượt qua 2.000 km, liền rất tuyệt. Nam đảo hôm nay dầu đi Hê-Gen là 7, 08 nguyên thăng, 800 thăng, toàn bộ rót đầy đến hơn 5.000 khối. Tiêu chuẩn dầu lão hổ, không thể chê. Đây chỉ là chinh phục giả cơ sở bố trí, vì có thể thỏa mãn Việt dã xuyên qua nhu cầu, bên trong trang sức, trang trí, hoặc là càng chuẩn xác phải nói gọi bên trong trang trí. Mới là càng thêm hấp dẫn người bộ phận. Xe khu sinh hoạt, xa hoa trình độ có thể so với du thuyền. Chân viễn này cái xe, chọn mua vũ trụ ghế dựa, bố trí phương diện cùng tiêu chuẩn hình hơi có sự khác biệt, toàn khoản hạ xuống hoa 1260 văn nguyên. Muốn thông thạo nắm giữ này cái xe, phải học tập. Xe có mấy cái thang cấp bố trí, đôi xe bộ có một đài Việt dã mồ tở. Nóc xe, bên trong có cầu thang đến nóc xe, có thể bay lên vòng bảo hộ cùng che nắng bảng, mặt trên có cái phòng khách khu chính là một vòng xa hoa sofa, vây quanh một cái bàn trà. Đồng thời nóc xe phần sau bộ là năng lượng mặt trời bản. Khu sinh hoạt bố trí, nhà bếp là không cần nhiều lời. Bên cạnh còn có tủ lạnh lớn, máy giặt cửa trước mang hong khô công năng loại kia. Trước tiểu cứu đi mở này chiếc xe, cũng là học 2 ngày, đem xe tính năng toàn bộ nắm giữ sau, mới lái về Trần Viễn cầm chìa khóa xe, tiểu cứu ngồi vào ghế lái phụ, cho Trần Viễn chỉ đạo. Trần Viễn tuy rằng bắt được ca một giấy phép lái xe Nhưng hắn không làm sao lái qua xe lớn, liền từ cơ bản nhất học lên, hiện tại là công ty vận tải lớn trong sân đi vài vòng, sau đó đem xe chạy ra khỏi đi, chạy vừa giữa trưa. Buổi trưa, Trần Viễn liền đem xe đứng ở vàng quán cơm cửa, cùng tiểu cứu ăn bữa bữa trưa. Buổi chiều, cùng tiểu cứu cùng đi bệnh viện. Lý Hồng Diễm là thuận sản, sinh ra em bé cũng rất khỏe mạnh. Ở bệnh viện ở thật nhiều ngày. Trần Viễn bọn họ đi tới bệnh viện, Lý Hồng Diễm bọn họ đang chuẩn bị xuất viện, ở làm xuất viện thủ tục Trần Viễn mẹ cùng mặt khác hai cái mợ, tiểu di bọn họ đều ở. Trần Viễn đi liếc nhìn tiểu chất nữ, sinh ra không mấy ngày đứa nhỏ, rất xấu. Nhưng con mắt màu đen kịt, như bảo thạch như thế, đặc biệt đẹp đẽ. Sau khi xuất viện, hung an cùng Lý Hồng Diễm chuyển đi tới lão Viễn phương ở, Lý Hồng Diễm ba mẹ cũng lại đây, ở lão Viễn phương nông trường, thuận tiện chăm sóc đứa nhỏ. Sau khi trở lại, Trần Viễn tiếp tục chơi hắn lớn món đồ chơi, nắm giữ xe công năng, sau đó liền đem lái xe về bảo thạch nông trường. Buổi tối Trần Viễn đi tiểu cứu nhà ăn cơm. Cùng ra ra bọn họ hàn huyên chuyện câu cá. Chuẩn bị ngày mai bao một cái thuyền, đi ra ngoài biển câu. Sau khi về đến nhà, Trần Viễn liền chuẩn bị lên ngày mai biển câu sự tình. Thu thập quần áo, chuẩn bị đồ ăn. Còn, chả, cho trong xe nhét vào thật nhiều trái dừa. Thật không biết câu cá có gì vui. Phong bảo bảo nhổ nước bọc nói, nàng cũng thu thập quần áo đến trên xe. Tuy rằng, ngày mai hoạt động nàng không đi, nhưng ngày cái xe, nàng tuyên thể nữ chủ nhân thân phận. Sợ sệt Trần Viễn đi ra ngoài quyến rũ tiểu hồ ly tinh. Trần Viễn là càng ngày càng xoái, đặc hữu mùi vị. Hiện tại còn có tiền như vậy, thu thập xong đồ vật, Trần Viễn cho xe châm nước, sau đó lui kéo Bảo Bảo đến ghế lái phụ lên. Đi đâu? Bảo Bảo hỏi. Đêm nay bóng đêm không sai, trăng sáng sao thưa, thích hợp ra ngoại chiến đấu. Trần Viễn khoe miệng một vệ cười phóng đẳng. Bảo Bảo khuôn mặt hiếm thấy xuất hiện một vệ ngượng ngùng, lao đại thúc cũng không xấu hổ. Sợ cái gì, vợ chồng già. Trần Viễn ha hả cười, ngồi vào chỗ ngồi lái xe lên, đem xe chạy ra khỏi đi, đi tới số 4 Đá Quý Đen khu vườn đỉnh núi đường cái. Bên này vắng vẻ nhất. Đỗ xe tắt máy, Trần Viễn trước tiên nhảy xuống xe, lại đây cho Bảo Bảo mở cửa xe, đưa nàng ôm hạ xuống liền thân. Liễu Lo thất thất kêu to âm thanh. Trần Viễn hừng hực cảm xúc mãnh liệt, trong nháy mắt cho rội một chậu nước lạnh, ngẩng đầu. Thất Thất cái kia con chim nhỏ chính nhìn bọn nó, nghiêng đầu, một mặt hiếu kỳ. Thất Thất Bảo Bảo khuôn mặt hồng hồng. Đẩy ra Trần Viễn. Trần Viễn đưa tay ra, Thất Thất bay đi, điều này làm cho Trần Viễn buồn cười vừa tức giận, nhẹ nhàng ghé một hồi đầu của nàng, "Buổi tối không ngủ, làm cái gì đây ngươi?" Líu Lo Thất Thất cũng dùng ánh mắt kỳ quái nhìn Trần Viễn, thật giống ở hỏi ngược lại. Trần Viễn đem Thất Thất thả trên bờ vai, mở ra khu sinh hoạt cửa lớn, mở ra đèn, trên xe. Trong xe không gian rất lớn đây. Bảo Bảo nói. Trần Viễn cười cợt, đem nóc xe che nắng lều bay lên đến. Nóc xe ánh đèn nhu hòa. Màu nhũ bạch ghế salon bằng da thật, lớn còn mềm mại. Đem thất thất bỏ vào trên ghế salon, Trần Viễn đem bảo bảo rong vào trong ngực, thân hôn lên, hai tay không thành thật. Tắt đèn. Trần Viễn đưa tay đóng lại nóc xe đèn, liền lại nghe được liễu lo kêu to âm thanh. Lần này không phải thất thất kêu to, là tiểu bạch, chim cắt nhỏ. Còn có cái khác chim cắt nhỏ. Cái khác chim cắt nhỏ, tiểu bạch cùng chim cắt nhỏ nhóm thứ hai hải tử, tổng cộng tăng con. Làm cho không được. Đâu to à? Trần Viễn chở tay mở ra đèn, một đám chim cắt nhỏ đứng đối diện trên ghế salon, chính lấy vây xem tư thái. Bảo bảo khuôn mặt hồng hồng, lần thứ hai đẩy ra Trần Viễn, ta đi mở bình rượu. Ừm, ta đi rán hai cái bò bít tết. Thật là không có ngủ, thật vất vả đi ra lãng mạn một lần. Này quần chim nhỏ, thật muốn đánh bọn nó một trận. Trần Viễn đem chim cắt nhỏ nhóm đưa vào trong xe, trước tiên cho ba đời chim cắt nhỏ nhóm vì một chút xinh thịt bò, ở rán hai khối bò bít tết. Cắt ra 3 phần 9 đút cho tiểu bạch cùng chim cắt nhỏ, lại cắt một khối 5 phần 9 đút cho thất thất. Những này chim nhỏ ăn no sau, liền bay trở về tổ chim. Trần viện rán hai khối bảy thành quen, chín, bò bít tết, bưng đi tới mặt trên. Bảo bảo mở rượu ngon, còn thay đổi thân rất khiêu gợi màu đen tơ tầm áo ngủ, lộ ra tảng lớn trắng như tuyết bộ ngực loại kia. Buổi tối ở tiểu cứu nơi đó ăn cơm, uống nhiều rượu, nhưng không làm sao ăn no. Ở trên núi, ăn bò bít tết, uống rượu đỏ cũng là rất lãng mạn sự tình. Chương 376: Ra biển câu cá. Trời mông lung sáng, phía bên ngoài cửa sổ truyền đến chim cắt nhỏ chiêm chiếp thu kêu to âm thanh. Trần Viễn mở mắt ra, phiền muộn gõ xuống cửa sổ, mở cửa sổ hộ. Thất Thất bèo một hồi chui vào, sau đó là Tiểu Bạch, chim cắt nhỏ cùng tám con mới vừa học được phi hành chim cắt nhỏ. Bảo Bảo cũng tỉnh lại, kéo lại chăn, che khuất trắng như tuyết vai đẹp, khóe miệng mỉm cười, đưa tay ra. Một con nhỏ nhất Lông nhung như thế chim cắt nhỏ nhảy đến nàng trên bàn tay. Ha ha, thật đáng yêu, hình dáng giống chim cắt nhỏ cùng thất thất. Thất thất nghe được nó tên, liền nhảy lên chăn, theo bảo bảo làm nụng bắn manh. Dời giường. Trần Viễn dùng sức mở rộng cái lều eo, xúc lên ổ chăn, mang đến bảo bảo cảnh xuân trật lộ. Trần Viễn mặc quần áo vào, lại mở rộng mấy cái lều eo, quay đầu lại nói, ngươi không dậy sao? Đều chưa có tỉnh ngủ. Bảo bảo vẫn là rời giường, tìm kiện lùa trắng váy mặc vào. Các loại bảo bảo mặc quần áo thời gian, Trần Viễn cho chim cắt nhỏ nhóm nút thịt bò, đem bọn nó đuổi xuống xe. Các loại bảo bảo thay quần áo, cùng Trần Viễn đi tới chỗ ngồi lái xe. Trời mới sáng trong chốc lát, Trần Viễn đem xe phát động, xin mời cho chân Ga. Xe chuyển động, vươn nho khu đường cái, đường xe nhỏ là 3, 1 mét, gạo. Này cái xe độ rộng là 2, 5-4 mét. Ở con đường như vậy lên xe lớn, Trần Viễn vẫn còn có chút chỗ dạng, đến rất cẩn thận. May là lúc trước thiết kế đường cái thời điểm liền cân nhắc xe lớn, vừa nho bên trong đường cái, không có đặc biệt gấp khúc của, này đài 11 mét xe lớn, cẩn thận một ít mở, lấy trần viễn kỹ thuật, vẫn là không có vấn đề gì. Chính là xe quá lớn, không nắm. Mấy ngàn mẫu nông trường lớn, trong nông trường con đường, khẳng định là so với nông trường chu dài vài lần. Trong nông trường đường cái tất cả đều dựng thành, có song đường xe chạy thân cây đường, đường xe nhỏ điền viên đường cái. Tổng chặng đường là 23 km. Do xì mảng đường cái, đem nông trường thổ địa phân cách thành từng khối từng khối vườn nho. Kiến thiết đường cái liền hoa hơn 900 vạn. Như vậy, cũng đã biết bảo thạch nông trường kiến thiết thành phẩm là cơ nào đắt giá. Ở gò đất thấp chạy một lúc, theo đi tới thung lũng, lại tới vùng núi. Ngắm phong cảnh, cũng thuận tiện luyện xe. Ở trong nông trường mở ra nửa giờ xe, Trần Viễn đem bảo bảo đưa trở về, thật không đi câu cá. Không đi, quá nóng. Bảo bảo lắc đầu. Được thôi. Vậy ta xuất phát. Trên đường chú ý an toàn. Ừm. Trần Viễn đem bảo bảo đưa đến khu làm việc. Này cái xe quá dài, đưa về nhà, không tốt quay đầu. Đem xe quay đầu, Trần Viễn lấy điện thoại ra cho Vương Sư Phụ đánh tới. Đợi một lúc, Vương Sư Phụ cùng Lưu Hằng, còn có đỗ học minh chạy chậm đi ra. Trần Viễn xuống xe mở ra chỗ ngồi phía sau cửa, thả xuống cái thang. Này cái xe quá cao, có cái có thể có rút lại trồng chất cái thang. Lưu Hằng cùng đỗ học minh ngồi mặt sau, Vương Sư Phụ ngồi chỗ ngồi lái xe. Đỗ công không phải muốn về nhà sao? Trần Viễn đối với vương sư phụ nói. Hắn không trở về đi tới. Ngày mai, đỗ công cha mẹ cùng hắn cha mẹ vợ, cha vợ đồng thời đến Nam Đảo. Ngày hôm nay không có chuyện gì, bồi chúng ta đi ra ngoài câu cá. Trần Tổng. Trên xe trái rửa có thể ăn sao? Đỗ công lôi kéo chặt bản, do cái đầu đến trong buồng lái đến. Có thể ăn. Đào ở trong phòng bếp. Chờ đã, ta mở cái trái rửa. Đỗ học Minh ôm trái rửa đi nhà bếp. Mở ra cái lớn trái rửa, đem trái rửa dịch đổ vào hắn bình thủy bên trong. Trần Viễn trước tiên đi tới nãi nãi cốc, đến thanh mục nông trường, xoa bóp hai lần kèn đồng. Xe lớn kèn đồng, nghe được âm thanh sau, Trần Viễn ba ba ló đầu nhìn một chút, con lấy ngư cụ nhỏ chạy tới. Nối liền tra, tiếp tục nhà bếp đi tới lao Viễn phương nông trường, đem xe đứng ở cửa lớn, cho phong Gia ra, ra gọi điện thoại. Trong chốc lát, mặt khác hai đài nhà xe mở ra đi ra. Một đài người khiêu chiến. Một đài phò toàn thuận ca năm thời thượng bản nhà xe Phò nhà xe cho vương sư phụ bọn họ Trần Viễn lái xe lại đi tới tiểu tiểu công ty Tiếp tiểu Di Phu Tối hôm qua lúc ăn cơm Trần Viễn bọn họ nói tới ngày hôm nay ra biển câu cá Tiểu Di Phu nói hắn cũng muốn đi Tiểu Di Phu chính ở trong công ty Xem Trần Viễn mở ra phòng lớn xe lại đây Cũng theo chui vào trên xe Này cái xe Nên muốn A một giấy phép lái xe đi Ngươi lại A một giấy phép lái xe Chu Văn nằm nhòi khu sinh hoạt trên ghế sa lộng, đầu luồn vào chỗ ngồi lái xe cùng Trần Viễn nói chuyện. Đương nhiên, ta là lão tài xế. Thật, thật đã một giấy phép lái xe lão tài xế. Qua quả Nguyên Hương có cảnh sát giao thông điều tra cương vị. Nếu không phải a một giấy phép lái xe, chúng ta đi đường nhỏ. Chu Văn ha ha cười nói, đem đầu rụt trở lại, vuốt dưới mông mềm mại ghế sa lôn bằng da thật. Thực sự là a một giấy phép lái xe, chính nói. Trần Viễn đã thấy phía trước có cảnh sát giao thông gần kiểm. Nhưng không phải mỗi cái xe đều kiểm tra, là tùy cơ kiểm tra. Trần Viễn lái xe, không thấy cảnh sát giao thông mấy tay, liền thoải mái lái đi. Mặc dù bị kiểm tra cũng không có chuyện gì. Xe thủ tục đầy đủ, giấy phép lái xe cũng phù hợp quy định, không có gì lo lắng. Bởi vì phải ra biển, Trần Viễn bọn họ liền đi tới Thạch Mai Loan nơi đóng quân, nơi đóng quân sát vách chính là du thuyền câu lạc bộ. Đem xe lái vào nơi đóng quân, rất tốt, thanh toán phí. Nam đảo đa số nơi đóng quân giá cả cũng không mắc Nhưng muốn tuyển chọn phong cảnh tốt, kế hoạch xong nơi đóng quân, giá cả mà, đều không rẻ. c một giấy phép lái xe nhà xe, một ngày gần như 300 nguyên. Trần viễn này đài nhà xe, một ngày 500 khối. Dừng xe xong. Đoàn người thu thập xong đồ vật, đi tới du thuyền câu lạc bộ, thuê một chiếc nhỏ du thuyền ra biển câu cá. Du thuyền không lớn, dài mười mấy mét độ. Trên thuyền cũng là câu cá người thành đạn, ra biển sau, liền hướng thêm giếng đảo chạy tới. Nửa đường dừng lại thuyền. Tổ chức đại gia xuyên lưới câu, quăng ngồi. Buổi sáng đi ra kéo câu, lúc xế chiều, tìm một chỗ dừng thuyền tinh câu. Từng cây từng cây cột quang lại đi, thuyền trưởng tiếp tục phát động du thuyền. Du thuyền kéo dây dài, chạy tốt mấy phút, rốt cục có cá mắc câu, là ngựa lớn, lớn rao. Phong ra ra cột, kéo lên thời điểm còn rất có sức sống. Thuyền trưởng, bên này cá cỡ nào? Trần Viễn đi tới bùng lái, ngồi ở vị trí kế bên tài xế vị lên, hỏi. Vẫn được. Số may. Câu mấy chục cân cá cũng là có. Thậm chí có thể thu hồi xuất hành thành phẩm. Vẫn may không được, một cái đều câu không tới cũng là bình thường. Thuyền cười dài nói, ngươi rất ít đi ra câu cá A. Ừm. Trần Viễn gật đầu. Mặt sau hai vị lão soái ca là cao thủ thuyền trưởng quay đầu nhìn lại. Trần Viễn cũng quay đầu, ha ha nở nụ cười. Phong gia gia cùng khang gia gia, bọn họ kinh thường tính đi ra ngoài chạy, đi ra câu cá. Lộ ở bên ngoài ra rẻ, phơi đến tức đen. Phong ra ra lên cá sau thông thảo nhấc lên cá, cầm lấy cây gậy, đồng tử lập tức gõ ngất, động tác nước chảy mây trôi. Lại lấy câu, quăng câu. Kéo câu dùng chính là giả mồi, vì lẽ đó không cần lại đổi mồi câu, rất thuận tiện. Giao chắn biển rộng, gió nhẹ phơ phất, sóng nước lấp loáng. Gọi người tâm thần thoải mái. Buổi sáng được mùa, câu ba cái ngựa lớn giao, một cái mọc ra hàm răng vài cá, này điều vậy cá thật nặng, có mười mấy cân. Buổi trưa, ăn mặc đem du thuyền mở ra hòn đảo phụ cận thả neo dừng thuyền, bắt đầu chuẩn bị cơm trưa. Chương ba trăm bảy mươi đưa ta là phà. Buổi trưa đem câu tới cá nướng một chút. Buổi chiều, du thuyền liền lẳng lặng đứng ở trên mặt biển. Phong gia gia bọn họ ở du thuyền xung quanh đánh tổ, bắt đầu câu đá ban, điêu cá các loại cái khác con cá. Buổi sáng thu hoạch rất tốt. Buổi chiều thu hoạch cũng rất tốt, câu tới ba điều đá ban, cùng một ít quần du tập tính cá biển. Du thuyền cập bờ, Trần Viễn bọn họ mang tới thu hoạch cá, đi tới bãi đậu xe. Trạng vạng, trong bãi đậu xe đã ngừng rất nhiều nhà xe, từng người ở bên ngoài mang lên bàn, bắt đầu làm xong cơm. Nhà xe du lịch, ở Nam Đảo càng ngày càng nóng cửa. Mấy năm qua, Nam Đảo kiến thiết rất nhiều thu phí nhà xe nơi đóng quân, khá lớn hình thì có hơn 100 cái. Có khác một ít miễn phí nhà xe nơi đóng quân, như vậy nơi đóng quân rất ít. Nhưng nhà xe, tuy tuy tiện tiện tìm một chỗ liền có thể dừng dưới. Mướn phòng xe du lịch, tính cả lên, cùng ở khách sạn gần như... Nếu như định ở tốt một chút khách sạn nói, nhà xe du lịch càng tiện nghi. Trần Viễn bọn họ một nhóm 10 người, làm cơm tối, từng người phụ trách một ít. Trần Viễn công tác đơn giản nhất, mở rượu đỏ, làm mấy cái mâm đựng trái cây. Vương sư phụ bọn họ ở giết cá, làm hồ cá. Hai vị lao ra tử làm cá nướng, ngày hôm nay câu lên một cái mười mấy cân cá lớn. Liền nướng cái kia. Toàn cá thiệt, phân lượng 10 phần. Làm tốt sau khi, bưng đến Trần Viễn phòng trên mũi xe, uống rượu, ăn cá thổi gió đêm, khoát lác. Náo động cùng vui chơi, rất muộn mới ngừng lại. Sáng sớm ngày thứ hai, tiểu di phu hắn ngày mới mới vừa sáng, liền rời giường, Trần Đại ca, ta phải trở về đi làm. Ai? Trần Viễn ba ba vươn mình từ trên giường hạ xuống, mới năm điểm qua, liền trở về. Về sớm một chút. Khoảng thời gian này, công ty vẫn là rất bận rộn Đang khiêu chiến người nhà xe, Chu Văn cũng lên, đều ở áp lên hô xe. Buổi sáng phải đi còn có đồ học mình Hắn muốn đi sân bay. Đưa đi tiểu di phu bọn họ, Trần Viễn cùng cha trở lại trên xe tiếp tục ngủ bủ, mãi cho đến khang gia gia gọi bọn họ ăn cơm. Đem nhà xe đứng ở nhà xe nơi đóng quân, mỗi ngày đều phải bỏ tiền, còn rất đắt. Ăn cơm xong, phong gia gia liền mang theo bọn họ đi tới bí mật nơi đóng quân, ở trái dừa đảo phụ cận trên bờ biển. Vì là thuận tiện đi ra câu cá, phong gia gia bọn họ ở cạnh biển thuê một ngôi nhà. Rất nhiều năm không có ai ở nhỏ pha phòng, nhà điện, đều ngừng rất nhiều năm loại kia thắng ở có cái đại viện bá, xe liền nghe bãi sỏi bên trong. Sau đó ra ngoài chừng trăm mét, gạo, liền đến trái dừa đảo bờ bên kia. Nơi này câu cá cũng rất tốt, thường thường có không sai thu hoạch cá. Còn có thể đi tới bãi cát cùng nham thạch câu cá. Đem xe lái vào sân. Trần Viễn đánh giá một hồi nhà này nhà, nhỏ nhà trệt, ba nhà. khác có một ít nhà là hỏa phòng gạch ngói, đều sụp đổ. Dừng xe xong, Trần Viễn mở ra mấy cái ướp lạnh trái dừa. Đem trái rửa dịch đổ vào bình thủy bên trong. Bình thủy vừa có thể giữ ấm, cũng có thể duy trì lạnh lẽo. Đại gia đều xếp vào một bình trái rửa dịch. Khang gia ra đi tới nhỏ nhà trẹt trung gian gian nhà, hô một tiếng, Trần Viễn, lại đây phụ một tay. Trần Viễn đem bình nước đưa cho phụ thân, chạy chẳng qua. Làm cái gì a? Trần Viễn hỏi. Hô trợ nắm một hồi ở ngoài treo máy. Là cano ở ngoài treo máy. Khang gia gia trước không phải có một chiếc cano sao, ở thần châu bán đảo thời điểm. Lão nhân gia người mua đến câu cá, chiếc thuyền kia bị lão nhân gia người làm đến bên này, Trần Viễn chính mình liền đem ở ngoài treo máy ôm lấy đến rồi. Cái kia chiếc cano, ngài còn giữ đây, có thể không? Ta hết mấy vạn mua đây. Thuyền ở bên ngoài, trên bờ, dùng dây thường buộc chặt lên. Xung quanh cũng không có thiếu nhỏ cano, thuyền đánh cá, có chút đứng ở trên bờ, có chút ở bên trong nước. Trần Viễn ba ba, Vương sư phụ bọn họ hợp lực đem cano đẩy ngã trong nước. Trần Viễn đem chứa lên thuyền ở ngoài máy, phong ra Gia cho ở ngoài máy bỏ thêm dầu. Đoàn người đang truyền. Trái dừa đảo là cái lâm hải hồ đảo, khoảng cách biển rộng nên không tới 500 mét. Tiểu đảo hiện nay không có khai phá, trên đảo cảnh sắc tự nhiên, nguyên thủy, trên đảo còn có bãi cát. Cùng tươi tốt cây dừa. Nơi này cây dừa, rất nhiều là đặc biệt cổ xưa, tư thái khác nhau. Đồng thời, trên đảo còn có rất nhiều dạ dứa, cano tới gần đường nhỏ, có thể nhìn thấy trên cây một chút màu đỏ. Hình dung như thế nào trái dừa đảo đây? Tưởng tượng nhiệt tới tất cả mỹ lệ cùng phong tình tận ở trong đó. Bến thủy vây quanh, cây dừa đu đưa, trái dừa đầy giấy, ở ỉ vào đu đưa cây dừa một mặt, dĩ nhiên là trắng non nguyên thủy bãi cát. Phong gia gia đem cano lái vào trái dừa đảo cập bờ. Đoàn người leo lên tiểu đảo. Vừa sáng nhiệt độ thật mát mẻ. Trên mặt hồ có ngư dân ở bắt đầu đánh cá. Đại gia sau khi lên bờ chuẩn bị câu cá, Trần Viễn cùng Khang gia gia trở về đối diện, trang ghế lại đây. Đồng thời chuyển cái vĩ nướng con đến. Phong gia gia bọn họ đã mở rơi mất. Khang gia gia không chuẩn bị câu cá, mà là tìm hai khỏa cây dừa, buộc chặt một chiếc võng giường. Trần Viễn cũng buộc chặt một tấm, nằm ở dưới bóng cây rựa, nhàn nhã lắc lư, ngủ mơ giấc. Gần biển bên trong hồ, cũng có thể câu đến cá mú, cùng cái khác cá biển. Có điều đi, cá lớn ít, cá nhỏ nhiều. Đi ra chơi, cái này yên tĩnh mát mẻ địa phương, chính là vui lùa một chút di động, cũng là đặc biệt thoải mái sự tình. Nhanh buổi trưa. Buổi trưa hôm nay thủy chiều xuống, trái dừa đảo xung quanh nước, cũng tiền rất nhiều. Khang ra ra thoải mái tỉnh ngủ vừa cảm giác, nâng cái thùng, lôi kéo Trần Viễn đi bùn nháo trong đất tìm kiếm cua xanh. Khắp nơi trong huyệt động lay, tìm đến 3 giờ chiều qua, mới tìm được 6 con, trong đó 2 con cái to chút, còn lại đều ở 4, 5 hai dáng vẻ. Có 4 cân nhiều, các loại trạng vạng trở lại bên bờ, Trần Viễn liền cùng Khang ra ra đi tới trên trấn, tìm hải sản thu mua tiệm bán đi này vài con cua xanh. Đổi chút con sò, hầu sống trở về. Ở cạnh biển sinh hoạt, cũng rất tươi đẹp. Bọn họ đám này đại nam nhân đi ra, liền không muốn về nhà. Thời gian thoáng một cái đã qua, Trần Viễn Yêu ở trái rửa trong rừng cây yên tĩnh ngủ tháng ngày. Đã đi ra ngày thứ năm. Vương sư phụ bọn họ chuẩn bị đi trở về. Hai vị mãi mãi thúc bọn họ về nhà. Thu dọn đồ đạc. Vương sư phụ xe trước tiên mở ra khu vườn, trước mặt đến rồi một đài phe ra gì lạ phạ, xoa bóp hai lần kèn đồng. Là quách thổ hảo xe thể thao. Hắn từ chỗ ngồi lái xe nhô đầu ra, nhìn về phía Trần Viễn xe, hướng về hắn vây vây tay. Quách sinh hoạt. Trần Viễn nói. Bánh hoa lão bản. Trần Viễn ba ba nói. Ừm. Các ngươi là không phải có việc muốn nói. Trần Viễn ba ba hỏi. Trần Viễn vây vây tay, không biết. Hắn tìm ta, nên có việc chính nói. Trần Viễn nhìn thấy lạ phạ ghế lái phụ cửa mở ra, chu văn từ trên xe trôi ra. Trần Viễn cùng cha xuống xe. Trần Viễn ba ba lên phong ra ra bọn họ mở người khiêu chiến, các loại nhà xe mở sau khi rời khỏi đây, quách thổ hào đem Lạ Phạ mở vào. "Đẹp đẽ, thật xinh đẹp." Trần Viễn nhìn chằm chằm này đại Lạ Phạ, nói, "Yêu thích a, đưa ngươi." Quách Sinh hoạt ha ha cười nói, lấy ra xì gà, cắt hai cái đưa cho Trần Viễn cùng Chu Văn. Chu Văn hút xì gà, quá nửa là nhìn thấy Quách Sinh hoạt đánh, hắn mới đánh. Trần Viễn tiếp nhận xì gà, xem miệng nói, "Ngươi dám thật đưa, ta liền dám thật muốn." "Được a." Thật đưa ngươi. Quách Sinh Hoạt trực tiếp đem chìa khóa vứt cho Trần Viễn. Chuyện này, huyên náo cái nào ra? Trần Viễn đầu tiên là sửng sở, tiếp được chìa khóa xe, nhìn về phía Chu Văn. Chu Văn vẻ mặt quái dị, hai tay mở ra, biểu thị hắn cũng không biết xảy ra chuyện gì. "Không mời ta đi tới ngồi một chút Quách Sinh Hoạt chỉ chỉ nhà xe nhóm, nói. Trần Viễn đem chìa khóa còn, trả, cho Quách Thủ Hào." Quách Thủ Hào nói, "Thật đưa ngươi. Quý trọng như vậy, ta cũng không dám thu." Trần Viễn không nói gì, không biết hắn làm thần mã quỷ thành tiểu. Trước nghe Chu Văn nói bách hoa nông trường gặp phải cảnh khôn khó, một cái nguyên nông trường chủ bán đi trên tay cổ phần chạy trốn. Một cái khác, Quách sinh hoạt cùng mới hợp tác đồng bọn trong lúc đó gây ra không vui, bởi vì cùng chung nông thôn hạng mục này sự tình. Lại chính là, năm nay quả nguyên hương chính phủ truyền đạt thông báo, dục thổ địa chủ khai phá trên tay thổ địa. Mà Quách sinh hoạt, căn bản liền không muốn làm nông trường. Hắn tìm đến mình vì cái gì? Vì là cùng chung nông thôn phê duyệt Cái này, không nên tìm chính mình Vẫn là nói là cùng chung nông trường Tiếp tục quách sinh hoạt ra thị trường kế hoạch Nhưng thật giống Hắn cái kia cùng chung nông trường Bao quát áp cái gì, làm cho đều không tiểu gì Trần Viễn cùng quách sinh hoạt liền bằng hữu cũng không bằng Đúng là vợ của hắn la Mỹ Lệ Cùng Trần Tiểu, phong bảo bảo quan hệ không tệ Trường 378 Cường cường liên hợp Vô sự lấy lòng, không gian tức đạo Cái này quách thổ hào Lại dở cho quỷ gì, hắn lẽ nào không có chuyện gì làm sao. Trần Viễn mở ra nhà xe khu sinh hoạt cửa xe, làm cái mời động tác. Quách sinh hoạt đi lên trước, Chu văn sau đó. Thật xa hoa, ngàn vạn cấp cao xe nhà. Quách sinh hoạt hỏi. Thăng cấp một hồi trang trí bên trong. Châu A, Quách sinh hoạt đánh giá trang trí bên trong, cảm thán một câu. Lần thứ nhất thấy Trần Viễn, Trần Viễn còn chỉ có một cái thanh mục nông trường. Lúc đó, đối mặt Trần Viễn thời điểm. Quách sinh hoạt là có không gì sánh nổi cảm giác ưu Việt, cho tới đâu ra số một dạ dày vương, trực tiếp đưa ra một cái siêu cao thiên giá. Chuyện này, ngắn ngắn thời gian 2 năm, Trần Viễn cũng trở thành hàng tỷ phú hảo. Bắt đầu từ con số không rất khó. Kiếm lời cái thứ nhất 1 ngàn vạn, là chuyện rất khó. Mà định cái kế tiếp nhỏ mục tiêu, muốn kiếm được một cái nhỏ mục tiêu, là càng khó sự tình. Quách sinh hoạt đối với Trần Viễn thái độ, vẫn luôn ở chuyển biến. Lần thứ nhất thấy hắn, tràn đầy cảm giác ưu Việt lần thứ hai gặp mặt cũng là có cảm giác ưu việt nhưng sau khi mơ hồ có địch ý cảm giác đi ảnh hưởng chính mình trang bước chính là lần kia đến bảo thạch nông trường đàm phán tán gấu lên đại gia hợp tác làm tiểu tiểu nông trường áp sự tình trần viễn trực tiếp cho từ chối nhưng phía sau quách sinh hoạt cũng nhìn thẳng vào chính hắn vấn đề trần viễn lấy ra trong tủ lạnh cái cuối cùng trái dừa đi trong phòng bếp mở ra ngã mấy chén trái dừa dịch đi ra tìm ta có việc không có chuyện gì chúng ta hàng xóm mà Hàng xóm trong lúc đó thăm cửa. Quách sinh hoạt hai tay tiếp nhận trái rửa dịch, uống một hớp. Quách tổng đem sản nghiệp chuyển tới Nam Đảo đến rồi. Chu văn tiếp một câu. Quách sinh hoạt sản nghiệp. Liên Trần Viễn hiểu rõ, Quách sinh hoạt một phần sản nghiệp ở hải ngoại. Cụ thể làm cái gì, hình như là đầu tư. Còn cái khác, cảm giác. Quách sinh hoạt rất nhàn, mỗi ngày ở Internet trang bức, liền không nhìn hắn trải qua chính thức. Nhưng vị này, nhưng làm mười mấy hai mươi ước dòng roi phú hảo. Ta có thể không có gì sáng nghiệp, chính là lão bà ta, nàng đem mỹ lệ hoa quả tươi tiệm mở ra Nam đảo, sau này ở Nam đảo định cư. Quách Sinh Hoạt nói dơ ly lên, ý tứ là muốn cùng Trần Viễn chọc cốc. Trần Viễn bưng chén lên, cùng hắn đụng một cái, lại cùng Chu Văn đụng một cái. Nam đảo rất tốt, chính là mùa hè, quá nỗ người, vẫn tốt chứ, ở tại cạnh biển liền rất tốt, gió biển thổi, rất mát mẻ. Trần Viễn cười cận, tìm ta thật không có chuyện gì, có chuyện. Quách Sinh Hoạt ở hải ngoại đầu tư. Gặp sự cố. Quách sinh hoạt ở hải ngoại đầu tư chủ yếu ở Tam Quốc, thế giới xếp hạng thứ 3 quốc gia, Ngành độ. Mấy năm trước, chúng ta liền cùng Ngành độ huyên náo không vui. Mấy năm qua, càng quá đáng. Ngược lại, Quách sinh hoạt ở hải ngoại đầu tư rút ra, thật không có lô vốn, tuy nhiên không kiếm lời bao nhiêu. Ân, đề tai xà xa, xa. Quách sinh hoạt tìm Trần Viễn, khẳng định cùng hắn ở hải ngoại đầu tư không có quan hệ. Là Bạch hoa nông trường. Bạch hoa nông trường một cái khác cổ đông. Cái kia cái gì bất động sản công ty phá sản. Trước đầu tư bách hoa, cũng là bởi vì nơi này có một cái khả năng nhất phi trùng thiên hạng mục. Nếu như thành, bọn họ cái kia cái gì bất động sản công ty còn khả năng vươn mình. Có thể hiện tại, không thành. Hiện tại bách hoa công ty, quách sinh hoạt có trăm phần trăm cổ quyền. Nhưng cũng bởi vì như vậy, trước hắn chuyển vào bách hoa tài chính, trên căn bản khô cạn. Bách hoa công ty, bách hoa đầu tư. Chủ yếu hạng mục là bách hoa cùng chung nông trường. Cái kia cùng chung nông trường áp sau đó là bách hoa sầu riêng nông trường. Cùng chung nông trường áp đầu tư có hơn 2.000 vạn, chủ yếu tiêu vào quảng cáo mặt trên, áp nghiên cứu phát minh đều không có xài bao nhiêu tiền. Có thể cái này áp người sử dụng, không nhiều. Sau đó là bách hoa sầu riêng nông trường, hiện tại khai khẩn thổ địa, 1.000 mẫu cũng chưa tới. Mà chỉ trồng trọt mấy trăm mẫu. Cây ăn quả nhận nuôi, công bố ra bên ngoài số liệu là nhận nuôi đi ra ngoài hơn 1 vạn khỏa cây sầu riêng. Thực sự là số liệu, chỉ có hơn một ngàn quả. Đối với bách hoa nông trường cảm thấy hứng thú không? Quách sinh hoạt những mày, trên khỏe môi thơm khẽ nhết, nói. Hứng thú. Không lớn. Trần Viễn lắc đầu. Nói thật. Có hứng thú. Trần Viễn nhẹ nhàng gõ gõ bàn, không có hứng thú là giả Muốn nói bao lớn hứng thú, cũng chưa chắc. Chỉ ta tình huống bây giờ, có thể không có cách nào trong thời gian ngắn khai phá vạn mẫu nông trường. Quách sinh hoạt muốn chuyển nhượng bách hoa nông trường. Hẳn là chính phủ bên kia lại đi tìm hắn, đưa ra một cái khai phá kỳ hạn. Miễn cho lại xuất hiện che bàn hiện tượng. Che bàn hiện tượng, rất sớm nhận người căm hận. Đình Châu, bánh hoa sầu riêng nông trường, 1,3 văn mẫu, quả nguyên hương to lớn nhất nông trường. Đình Châu thứ 3, ở Nam Đảo, cũng là có thể đứng hàng thứ tự nông trường. Liên diện tích tới nói, 1,3 văn mẫu, 8,66 km2, có rất nhiều trấn cấp đơn vị, cũng là cái này diện tích. Một ba văn mẫu, định giá 200 triệu, nhập vào viễn phương công ty, làm sao? Quách sinh hoạt cười nói. Chu văn mày kiếm khẽ run lên, nhìn về phía Trần Viễn. Trần Viễn lắc đầu, không có hứng thú. Ta hiểu rõ qua viễn phương công ty hợp tác hình thức. Định giá 200 triệu nhập vào viễn phương công ty, đồng thời, ngươi cũng tương ứng thu được 4 vạn cổ. Diện tích quá to lớn. Quản lý không đến. Liên viễn phương công ty hiện tại thổ địa, toàn bộ khai khẩn đi ra, đến cuối năm. thêm ra một. Ba vạn mẫu đất không có gì tác dụng. Trần Viễn vung vung tay. Quách Sinh Hoạt cho rằng Trần Viễn sẽ đồng ý. Dù sao một ba vạn mẫu cả khối thổ địa ở Nam đảo là có thể gặp không thể cầu. Chớ nói chi là khối này thổ địa cùng bảo thạch nông trường Viễn Vương nông trường liên kết. Thấy Trần Viễn mặt không hề cảm xúc, tựa hồ thật không có động lòng dáng vẻ. Quách Sinh Hoạt có chút đau đầu. Ngươi sao rồi hướng Viễn Vương công ty cảm thấy hứng thú nha. Trần Viễn lông mày triển khai mang theo điểm khổ sở mùi vị hỏi. Xem trọng nông trường của ngươi. Quách sinh hoạt nhún nhún vai, ta cũng muốn vào cô nông trường của ngươi, có thể sao làm mới tốt. Quách sinh hoạt người này, trăm phần trăm không phải loại kia đồng ý đảng hoàng kiếm tiền người. Trần Viện nếu như đáp ứng hắn vào cố, mặt sau, khả năng liền náo nhiệt, hơn nữa còn có thể xả ra cái gì yêu thiêu thân. Quách tổng, chúng ta vậy thì là cửa nhỏ miếu nhỏ, ngài này tôn đại thần, không cần thiết cùng chúng ta dây dưa. Nam đảo tự mổ khu bao nhiêu hạng mục cần tài chính. Ngài tùy tùy tiện tiện tìm mấy cái hạng mục, đều là có thể kiếm bộ tiền. Chu Văn nói, hắn cũng không muốn cùng quách sinh hoạt liên lụy quá nhiều. Khả năng, theo hắn là có thể kiếm được rất nhiều tiền. Nhưng, hắn người này dạ tâm, quá to lớn. Ta là thật muốn hợp tác. Ta có thổ địa, tài chính, các ngươi có kỹ thuật, thị trường. Chúng ta liên thủ, có thể mang nông trường khối này nghiệp vụ làm to, làm cường. Hơn nữa ta bảo đảm, ta vào cố sau, không tham dự quản lý. Nhiều lắm là đưa ra một ít ý kiến. Quách sinh hoạt thả xuống tư thái, nghiêm túc cẩn thận nói, chúng ta công bằng cố gắng nói chuyện, nói một chút chúng ta từng người yêu thế, cùng với đối với tương lai triển vọng. Lần này nói chuyện, các ngươi còn không muốn hợp tác, ta bảo đảm sau đó lại không tìm các ngươi. Không có gì để nói. Hợp tác, rất khó. Ngươi nếu như đồng ý bán đất, giá tiền thích hợp, có thể tiếp nhận lại đây. Trần Viễn nói, đúng là, vì sao vẫn bám vào chính mình không thả? Quách sinh hoạt khối này thổ địa Trần Viễn trông mà thèm, cũng vẹn vẹn chỉ là thèm mà thôi. Có khối này thổ địa, đến tiếp sau khai phá thì có rất lớn không gian. Không có khối này thổ địa cũng không đáng kể, ngược lại liền chính mình hiện tại sản nghiệp liền có thể sống được phi thường thoải mái. Chu Văn thấy Quách sinh hoạt thả xuống tư thái, muốn nói lại thôi. Muốn chỉ là phổ thông nông trường, hợp tác. Ngược lại không là không được. Cương cứng liên thủ, khuếch đại tư bản cùng sản nghiệp, đây là rất tốt sự tình. Nhưng vấn đề Bọn họ này không phải phổ thông nông trường. Quách sinh hoạt muốn thò một chân vào đi vào, trừ phi Trần Viễn gật đầu. Mà Trần Viễn, đối với quách sinh hoạt tham dự vào, không phải đặc biệt có hứng thú. Trường 379, không bình thường A. Đây là quách sinh hoạt lần thứ hai đưa ra hợp tác rồi. Hắn lần trước đưa ra hợp tác, vẫn là lấy tương đối cao ngạo tư thái, mà là lấy hắn làm chủ đạo. Nhưng lần này, quách sinh hoạt đưa ra hợp tác, chỉ muốn người đầu tư thân phận, xem như là rất có thanh ý. Bánh hoa nông trường mảnh đất kia, có đáng giá hay không hai ức? Giá trị, cũng không đáng. Quả nguyên hương bên này thổ địa, đều là danh hoa có chủ. Có thể cung cấp khai phá thổ địa ít. Không chỉ có quả nguyên hương, ở toàn bộ Nam đảo, dùng làm nông nghiệp khai phá thổ địa, cũng thật rất ít có thể lấy ra một vạn mẫu. Nói giá trị, bởi vì đây là một cả khối lớn thổ địa. Có thể, những kia làm vườn trái cây nhiệt đới công ty lớn sẽ cần như vậy thổ địa. Nói không đáng, nhìn bảo thạch nông trường giá đất. Đảng điền nông trường giá đất, cùng với viễn phương nông trường giá đất, liền có thể đại khái tính toán ra bên này thổ địa giá cả. Định giá 200 triệu, quá cao. Nhưng này 200 triệu, cũng là có xuất xứ, quách sinh hoạt tới bên này một trận giàn vặt, tiêu hết cũng không chỉ hai cái ức. Vì sao rồi hướng viễn phương công ty cảm thấy hứng thú? Trần Viễn hỏi, quách sinh hoạt nhún nhốn vai, có thể kiếm tiền đầu tư, ta đều cảm thấy hứng thú. chu Văn che cái chán, bất đắc dĩ cười khổ, nói. Ngươi đúng không còn chuẩn bị đem Mỹ lệ hoa quả phòng ăn, tiểu tiểu công ty đồng thời nhập vào viễn phương công ty. Nếu như có thể, làm gì không làm. Sắp nhập sau, nếu như lấy Mỹ lệ hoa quả công ty danh nghĩa, lập tức liền có thể ra thị trường xin. Quách sinh hoạt nói. Ê Chu Văn nhìn một chút Trần Viễn. Trần Viễn hai tay mở ra, nở nụ cười, thành thật mà nói đi, chúng ta căn bản không nghĩ tới ra thị trường. Vì sao? Quách sinh hoạt rất là khó hiểu. Ra thị trường vì cái gì? Trần Viễn nói, kiếm tiền Quách Sinh hoạt nói, ra thị trường, chỉ cần có nhất định công trạng, ra thị trường sau, có thể mang giá trị ước tính biến hiện, thậm chí có thể phóng to giá trị ước tính. Giá trị ước tính vật này, bản thân liền có nhất định lượng nước. Sau đó, còn có thể cắt rau hẹn. Trần Viễn không biết phải như thế nào theo Quách Sinh hoạt nói rồi. Ra thị trường, có ra thị trường chỗ tốt, không lên thị, cũng có không lên thị chỗ tốt. Làm sao cân nhắc, xem thực tế nhu cầu đi. Trần viễn công ty bọn họ, bao quát tiểu tiểu công ty, đều là không ra thị trường nhu cầu. Hay là, tiểu tiểu công ty có ra thị trường nhu cầu. Có thể trước trần viễn cùng sở phương trao đổi qua, liền công ty bọn họ, phải tiếp tục làm to, rất khó khăn. Đến từ tiêu thụ hướng về thực nghiệp phương diện phát triển. Đồng thời mở rộng quản lý đoàn đội quy mô. Làm tốt lắm, nâng cao một bước. Làm không được, sẽ từ trên lầu té xuống đến. Đi ngược dòng nước rất khó. Ổn định cục diện bây giờ, cũng không sai. Làm sao lựa chọn, là chuyện rất khó. Kỳ thực, Trần Viễn có nghĩ tới tiểu tiểu công ty cùng viễn phương công ty sắp nhập thành một công ty. Chỉ là, Trần Viễn người này, cầu ổn. Viễn phương công ty không thể nghi ngờ là phi thường ổn định công ty. Sau này nhất định có thể duy trì ổn định sản xuất cùng ổn định lợi nhuận. Nhưng tiểu tiểu công ty, liền không nhất định. Công ty bọn họ, năm trước thành lập. Năm ngoái mức tiêu thụ là tốt rồi mấy cái ức, lợi nhuận dòng cũng có mấy ngàn vạn. Năm nay mức tiêu thụ đã vượt qua 6 ức. Lợi nhuận dòng có chứng 4, 5 ngàn vạn. Mức tiêu thụ, chủ yếu là quả lớn bán sỉ cống hiến. Internet tiêu thụ chiếm tổng mức tiêu thụ 30% tả hữu. Bọn họ như vậy công ty, trong nước rất nhiều. Có thể nói là đống nhiên bạo hồng công ty. Nhưng rằng thật, tiểu tiểu công ty không có hạt nhân cạnh tranh lực. Thứ trọng yếu nhất, có thể lợi cho thế bất bại. Viễn phương công ty liền không giống nhau. Tuy rằng chỉ có một cái chỉ một sản nghiệp, nông trường, còn chỉ trồng chọn chỉ một hoa quả, thanh long. Nhưng Trần Viễn dám nói, trong nước không có bất kỳ một nhà thanh long nông trường có thể cùng Viễn Vương công ty cạnh tranh. Sau này lượng lớn sản xuất thanh long, bất luận sản phẩm chất lượng, vẫn là giá cả. Viễn Vương công ty mới bắt đầu giá cổ phiếu. Mỗi cố, một văn nguyên. Trần Viễn nhìn Quách sinh hoạt. Quách sinh hoạt gật gật đầu. Đây là chúng ta giá nội bộ. Trần Viễn lại nói. Quách sinh hoạt xoa nắn một hồi gò má, hiểu rõ. Chúng ta sắp nhập, Viễn Vương nông trường định giá, có thể bàn lại. Ngươi chỉ cần có ý hướng này. Mỹ lệ hoa quả công ty, giá trị ước tính bao nhiêu? Trần Viễn hỏi. Bảy ba ước. Như thế quý. Đùa dân đi. Chu Văn nói. Mỹ lệ hoa quả công ty hoa quả phòng ăn, hai thiên nguyệt chúng ta đem phòng ăn vật nghiệp quyền tài sản mua lại, toàn bộ vật nghiệp quyền tài sản. Công ty ở phổ đông có cái nhà kho, hoa quả kho lạnh, chúng ta cũng mua lại. Ở Thượng Hải có bảy nhà phòng ăn, một cái nhà kho. Mặt khác, năm nay chúng ta ở Nam Đảo Bố Cục. Mua lại 5 căn thương ở lưỡng dụng biệt thự, ở kiến thiết hoa quả phòng ăn. Tài sản cố định thì có 5. Ba ức. Quách sinh hoặc nói, đây là chân thực giá tiền. Ấy. Cái này. Trần Viễn ở Internet xem qua là Mỹ lệ hoa quả phòng ăn, ở Thượng Hải cái kia tốc đất tốc vàng địa phương, phòng ăn còn rất lớn. Viễn Vương công ty, tiểu tiểu công ty, Mỹ lệ hoa quả công ty, ba nhà công ty sắp nhập, sau khi liền có thể đệ trình ra thị trường kế hoạch. Quách sinh hoặc nói, đồng ý hợp tác. Mỹ lệ hoa quả công ty định giá 5-3 ức, chỉ tính tài sản cố định. Bánh hoa đầu tư công ty xem là là 1 năm ức. Viện vương công ty có 4 một văn cũ xem là làm 4 một ức. Tiểu tiểu công ty giá trị ước tính, 200 triệu. Làm sao? Đề nghị này, không nói Trần Viễn. Chu văn đều lật một cái trắng lương nguyết. Tiểu tiểu công ty giá trị ước tính vẫn tính bình thường. Nhưng viện vương công ty giá trị ước tính, ước rất là yêu muốn cái gì đây? Này quách sinh hoạt. Đến tột cùng biết viễn phương công ty nội tình, vẫn là không biết đây. Khả năng, hẳn là biết đến, không phải vậy hắn sẽ không như thế để bụng Nhưng nếu như biết nội tình, còn, chả, cho ra như vậy giá trị ước tính, không khỏi. Quá khôi hài Lần này, Trần Viễn cùng Chu Văn là hoàn toàn hiểu lầm quách thổ hào. Hắn vẫn đúng là không cẩn thận nghiên cứu qua viễn phương công ty. Thậm chí, liền hiểu rõ qua viễn phương công ty làm sao phối cố. Thậm chí đứng quách thổ hào lập trường lên. Quách thổ hào còn cảm thấy hắn như vậy phối cố, là chịu thiệt. Lần này đến, quách thổ hào hoàn toàn chính là muốn biết ra một nhà gia thị trường công ty. Hắn coi trọng nhất, vẫn là tiểu tiểu công ty, tiểu tiểu công ty có phi thường đẹp đẽ tiêu thụ số liệu. Thứ yếu, quả nguyên hương chính phủ cũng cho bách hoa nông trường truyền đạt nông trường khai phá trong lúc, quy định khai phá thời gian. Cũng chỉ cho hắn 2 năm, 2 năm còn chưa mở phát thổ địa, liền muốn thu hồi đi tới. Chu Văn Ha Ha nở nụ cười, xem Trần Viễn giờ khóc giờ cười dáng vẻ. Chu Văn nói, Quách Tổng, không phải chúng ta không muốn hợp tác, mà là Nói như thế nào đây? Chúng ta không nghĩ tới ra thị trường. Chỉ ít, viễn phương công ty không nghĩ tới ra thị trường. Trần Viễn nói, viễn phương công ty cổ đông, đại thể là thân nhân của ta. Chúng ta đã nghĩ kiếm lợi một ít khổ cực tiền, hàng năm phân cái hồng. Là được. Làm thanh long nông trường có thể có cái gì tiền đồ? Ngươi bảo thạch nông trường năm ngoái phát ra một bút tài, nhưng nên, sẽ không hàng năm đều vận tốt như vậy. Quách sinh hoặc nói, lao viên phương nông trường thanh long là có thể bán ra rất tốt giá tiền. Đó là bởi vì các ngươi sản lượng ít, sinh sản nhiều. Xin lỗi, chỉ cần phẩm chất ở, sản lượng là càng cao càng tốt. Chu Văn nói, phẩm chất cao thanh long, không lo bán. Ta bảo thạch nông trường Trần Viễn nhún nhún vai, hai tay mở ra, mùa hạ đám này quả nho, mỗi kg bán xỉ giá, nên cũng ở 30 khối trở lên. Chỉ cần hoa quả phẩm chất tốt, bán đi, là không lo. Trần Viễn rất may mắn. Nơi này là Trung Quốc, nhân khẩu đại quốc, quốc gia kinh tế cũng càng ngày càng tốt. Bọn họ điểm ấy sản lượng xem là cái cái gì. Mặc dù không mở miệng, hơi hơi xuống giá một ít, ở quốc nội cũng có thể tiêu thụ. Chuyện này, Chu Văn sửng sốt 2 giây đồng hồ, nhìn Trần Viễn, lại nhìn một chút Chu Văn. Thật giống, chính mình lần này lại đây, liều lĩnh. Mỹ lệ hoa quả công ty vẫn có chọn mua láo viên phương nông trường thanh long, tiến vào giá. Tất cả đều là mười mấy khối một cân. Hơn nữa những này thanh long ở Thượng Hải bên kia bán rất khá. Mỗi tháng, công ty bọn họ đều có thể bán ra hơn 100 tấn. Trọng yếu chính là, lão viên Phương Nông Trường Thanh Long Sản Lượng. Nghe là Mỹ lệ nói, lão viên Phương Nông Trường, mỗi tháng có thể sản xuất mấy trăm tấn thanh long. Giá trị sản lượng đỉnh cao, 400 tấn tả hữu. Sau khi hơn 300 tấn, hơn 200 tấn. Thấp nhất tháng sản lượng, mấy chục tấn, đổi canh tháng. lão viên Phương Nông Trường Thanh Long Sản Lượng. Không bình thường a. Làm sao có cao như vậy sản lượng? Phẩm chất còn như vậy tốt. Mà hiện tại, Tân Viễn Phương nông trường có hơn 6.000 mẫu đất, toàn bộ trồng trọt thanh long. Trường 380, sắp nhập. Nói chuyện hồi lâu, cái gì cũng không đàm luận thành. Nhưng có thể xác định quách sinh hoạt không có dã tâm gì, chính là muốn kiếm tiền. Quách sinh hoạt đã nghĩ chỉnh hợp tài nguyên nhường công ty ra thị trường, lại từ thị trường chứng khoán lên trọng tài. Trần Viễn đối với những kia không có hứng thú. Cảm thấy hứng thú, chỉ có bách hoa nông trường một. 3 vạn mẫu đất. Chu Văn hỏi do một hồi công ty ra thị trường quy trình, quách sinh hoạt kiên trì giải đáp. Nếu không, ngươi đem bách hoa nông trường bán cho Trần Viễn. Sau đó, tiểu tiểu công ty cùng Mỹ lệ hoa quả công ty sắp nhập, công ty chủ yếu kinh doanh nghiệp vụ tiểu tiểu công ty phụ trách, ngươi đến tiến hành ra thị trường hoạt động. Chu Văn liếc nhìn Trần Viễn, nói, nhưng ngươi cho tiểu tiểu công ty giá trị ước tính, quá thấp. Năm nay, tháng 1 đến hiện tại, công ty chúng ta mức tiêu thụ tiếp cận 8 ước lợi nhuận dòng tiếp cận 7000 vạn. Đến cuối năm, mức tiêu thụ thỏa thỏa vượt qua 10 ức, lợi nhuận dòng cũng khẳng định vượt qua 1 ức. Tiểu tiểu công ty phát triển rất nhanh, đẩy lên to lớn kinh doanh ngành, chủ yếu là quả lớn bán sỉ nghiệp vụ. Công ty bọn họ đã bắt trong nước 2 chuỗi siêu thị lớn hoa quả nhiệt đới chọn mua hợp đồng, cái kia 2 phần hợp đồng liền mang đến vài ức mức tiêu thụ. Quách Sinh Hoạch trầm mặc suy nghĩ một lúc, mỹ lệ hoa quả công ty, định giá sau cái ức. Đồng thời đem bách hoa cùng trung nông trường áp đóng gói đưa cho các ngươi. Tiểu tiểu công ty, định giá 7 ức. Quách sinh hoạt nói rằng, nhìn về phía Trần Viễn, bánh hoa nông trường khối này thổ địa, 1 năm ức. Ta là lỗ vốn bán phá giá. Trần Viễn trên tay xì gà còn cháy, hút một hơi, nông trường khai phá trong lúc, còn bao lâu? 22 tháng. Dựa vào. Chẳng trách quách sinh hoạt sốt ruột. Chỉ còn dư lại 22 tháng khai phá kỳ hạn. Bánh hoa nông trường mảnh đất kia, Trần Viễn biết đến, lấy xuống đã đến mấy năm. Như Trần Viễn bọn họ những này từ sàn bán đấu giá 5 thổ địa, đều có một cái quy định khai phá trong lúc, thông thường là 3, 5 năm. Bảo thạch nông trường khai phá kỳ hạn chính là 3 năm. Mà những kia đăng ký trồng trọt sầu riêng nông trường, khai phá trong lúc hẳn là 5 năm. 22 tháng A, có thể bớt nữa một điểm không? Trần Viễn xoa xoa tay, hỏi. Mảnh đất kia, ta đều là lỗ vốn xử lý. Một năm ức, thật không thể tiện nghi, đây là xem ở ta cùng tiểu tiểu công ty hợp tác cơ sở lên. Bằng không, không thể tiện nghi như vậy. Quách sinh hoạt nói. Nhưng ta hiện tại không nhiều tiền như vậy. Có thể hay không cuối năm thanh toán. Tạm thời tới nói, ta không muốn cho vay. Ta quách sinh hoạt hít sâu một hơi, ngươi năm ngoái không phải kiếm lời hai ước cỡ nào. Sai hết. Trần Viễn hai tay mở ra. Trần Viễn trong chương ngủ, bây giờ còn có hơn 11 triệu. Số tiền này, còn nhờ vào tạo huyết nông trường đầy đủ ra sức. Nhưng mặc dù như vậy, Trần Viễn hiện tại vẫn là mắc nợ. Thứ nông nghiệp chạm chịu 5 vạn tấn phân hữu cơ. Số tiền kia, vẫn không có cho. Có điều, cái kia 5 vạn tấn phân bón, 2 vạn tấn là cho viễn vương nông trường chịu. Viễn vương nông trường trước nợ Trần Viễn 5.420 vạn nguyên, thêm hiện tại 2 vạn tấn phân bón. Tổng cộng nợ nần 7.220 vạn. Rất nhanh, Trần Viễn trong tay sẽ rộng rãi. Hai ước nhiều, sai hết. Quách sinh hoạt trừng trừng mắt. Trần Viễn nhún nhún vai. Chu Văn nói, khai phá nông trường là rất dùng tiền đặc biệt tinh phẩm nông trường. Trần Viễn còn mua đằng điền nông trường, chính là sầu riêng gây giống căn cứ sắt vách nông trường. Chó má sầu riêng gây giống căn cứ, Lão Tử bị bọn họ lừa thảm rồi. Quách Sinh hoạt một mặt phiền muộn, chuyện ra sao? Bánh hoa nông trường không phải đang làm cây ăn quả nhận nuôi sao? Nhận nuôi sầu riêng, mặt sau một ít mầm liền từ đối diện chọn mua, mua về mầm, bình quân ba viên mới tồn tại một gốc cây. Quách Sinh hoạt nói, sau khi còn có chuyện, Quách Sinh hoạt không có nói. Bọn họ đi tìm nông nghiệp trạm cùng nhiệt đới thực vật viện nghiên cứu, hỏi dò Nam đảo trồng trọt sầu riêng bí tịch. Được đáp án, khiến người ta muốn thổ huyết. Ở Nam đảo, sầu riêng là có thể kết quả. Nhưng bắt đầu lượng nhỏ kết quả sầu riêng, thông thường là 10 năm sinh trở lên sầu riêng. Lượng lớn kết quả sầu riêng, thông thường muốn 15 năm trở lên. Lại chính là sầu riêng phẩm chất, không bằng Thái Lan sầu riêng, thậm chí không bằng Z quốc sầu riêng. Ở Nam đảo sầu riêng, cũng không phải hàng năm đều có thể thành thủ bởi vì khí hậu nguyên nhân một ít cây giả ở nở hoa kết quả sau nhưng không có thể bảo đảm thành thủ nhiệt đối thực vật viện nghiên cứu đưa ra đáp án là nam đảo không thích hợp diện tích lớn trồng trọt sầu riêng thanh mục nông trường là một ngoại lệ nếu muốn diện tích lớn trồng trọt sầu riêng trừ phi được thanh mục nông trường loại mầm hay là khả năng thành công bởi vì thanh mục nông trường thành công nam đảo hưng khởi sầu riêng trồng trọt nhiệt nhưng chính phủ bên kia cũng đang không ngừng cho người đầu tư hạ nhiệt độ thanh mục nông trường hành không có nghĩa là ngươi cũng có thể hành. Quách sinh hoạt lúc trước đầu tư bách hoa nông trường, có bộ phận nguyên nhân cũng là bách hoa nông trường đối diện có cái sổ riêng gây giống căn cứ. Cuối năm lại trả tiền, tiểu gì? Trần Viễn lại hỏi. Được. Chỉ cần có thể thúc đẩy tiểu tiểu công ty và mỹ lệ công ty sắp nhập. Quách sinh hoạt nói, tất cả dễ bàn. Trần Viễn nhìn một chút Chu Văn, đối với và mỹ lệ công ty sắp nhập, Chu Văn là không mâu thuẫn. Mai Trần Tiểu. Nàng bây giờ đối với Tiểu Tiểu Công ty đã không thế nào để bụng. Cho tới sở phương, nàng nên cũng không ngại hai cái công ty sắp nhập. Tiểu Tiểu Công ty muốn phát triển thêm một bước lớn mạnh, tiến cử tư bản, tiến cử hợp tác đồng bọn, cái kia đều là chuyện sớm hay muộn. Cùng La Mỹ lệ công ty sắp nhập cũng không sai. La Mỹ lệ công ty tuy rằng không kiếm tiền, nhưng công ty bọn họ có tài sản cố định. Vậy thì rất tốt. Tương đương với cho Tiểu Tiểu Công ty tương lai mua cái bảo hiểm. Ngược lại đi, từng người có từng người bản tính. Bàn xong xuôi những ngày sau, quách sinh hoạt thật dài thở ra một hơi, các ngươi viễn phương công ty, chuyện ra sao à? Thẳng thắn đồng thời nhập vào tiểu tiểu công ty quên đi, không phải nhập vào Mỹ lệ hoa quả công ty. Trần Viễn hỏi, quách sinh hoạt nhún nhún vai thành thật mà nói đi, Mỹ lệ hoa quả công ty, chính là bán sỉ nghiệp vụ kiếm tiền. Hoa quả tươi phòng ăn, đầu quá lớn. Trước đây là thuê cửa hàng, còn thua thiệt. Hiện tại đem cửa hàng mua lại, mới nhỏ kiếm lời. Những này không có gì hay ẩn giấu. Các loại chính thức hợp tác, hai phe đều muốn tra nhìn đối phương công ty bộ phận tài vụ tình huống. Mặt sau nói, không bằng hiện tại liền nói. Quách sinh hoạt cũng rõ ràng Chu văn bọn họ vừa ý Mỹ lệ công ty không phải lợi nhuận năng lực, mà là nó tài sản cố định. Nếu như không có những này tài sản cố định, tiểu tiểu công ty bất luận làm sao, cũng sẽ không cùng bọn họ sắp nhập, hợp tác. Thật hợp tác, ta liền công bằng. Nếu như lấy Mỹ lệ hoa quả công ty làm chủ thể ra thị trường, Tương lai thị giá trị sẽ không quá cao. Tiểu tiểu công ty phát triển rất tốt, lấy tiểu tiểu công ty làm chủ thể ra thị trường, có thể được càng tốt đẹp nơi." Quách Sinh hoạt nói. "Ừm, có thể." Chu Văn gật đầu, "Các ngươi bách Hoa nông trường không phải ở làm cùng chung nông trường sao? Bên trong nhận nuôi cây ăn quả, xử lý như thế nào? Đem nhận nuôi cây ăn quả nghiệp vụ rời ra ngoài, hoặc là cùng nhận nuôi người thủ tiêu hợp đồng, cũng chính là bồi thường gấp ba tiền, món tiền nhỏ." Hai người sắp nhập sau Lấy tiểu tiểu công ty làm công ty mẹ, tốt nhất hay là muốn có chính mình thực thể vườn trái cây. Quả nguyên hương bên này bán ra nông trường rất nhiều, có thể cân nhắc mua mấy cái nông trường, tiếp được công ty của các ngươi tuyên truyền năng lực, đem bách hoa cùng chung nông trường áp đổi tên là tiểu tiểu nông trường áp, sau khi hiểu được. Ha ha ha, Chu Văn nở nụ cười. Trường 381, có thể nói hoàn mỹ. Cùng chung nông trường có thể làm, thế nhưng đi, muốn xem ai tới làm. Quách sinh hoạt làm cùng chung nông trường. Hắn có thể điều động tài nguyên quá ít, mà tiểu tiểu công ty làm, nó đã có ổn định hoa quả tiêu thụ thị trường cùng khách hàng quân thể. Tiểu tiểu công ty còn có chính mình vắng hồng, có thể hỗ trợ mở rộng áp. Trần Viễn là không để ý tiểu tiểu công ty, hắn vừa ý chỉ là quét sinh hoạt khối này thổ địa, thậm chí quét sinh hoạt cùng tiểu tiểu công ty hợp tác, Trần Viễn đều không nghĩ tới đúc kết một bước, có thể hay không hợp tác thành công, cuối cùng, hay là muốn xem tiểu tiểu quét sinh hoạt không có trước tiên tìm Trần Tiểu. Bởi vì biết Trần Viễn nơi này có thể lấy chắc chủ ý, chỉ cần nói thông Trần Viễn, liền có thể thuyết phục Trần Tiểu. Hai cái công ty sắp nhập cùng, công ty giá trị ước tính, lẽ ra có thể vượt qua 20 ước. Quách sinh hoặc nói, ừm, lẽ ra có thể. Gây dựng sự nghiệp công ty tài chính cần giá trị ước tính, mà thành thục công ty ra thị trường cũng là cần giá trị ước tính. Tiểu tiểu công ty, kỳ thực đã có ra thị trường tự chất, chỉ là thời gian không đủ nó giá trị ước tính có thể dùng tiền mặt chảy chiết hiện pháp ước định phương pháp này khá là thực dụng với tương đối thành thục lệnh về sau kỳ tư hữu công ty hoặc ra thị trường công ty tỉ như khải lôi thu mua từ công tập đoàn chính là tiếp thu loại này giá trị ước tính phương pháp tiểu tiểu công ty tiền mặt chảy rất sung túc ở thu mua mỹ lệ hoa quả tươi công ty sau mỹ lệ hoa quả tươi công ty đúng như quách sinh hoạt nói như vậy mỹ lệ hoa quả tươi công ty tài sản cố định thì có năm hơn trăm triệu như vậy tổng hợp ước định Tiểu tiểu công ty giá trị ước tính, 20 ước nguyên, gần như. Quách sinh hoạt nhìn về phía Trần Viễn, thật không cân nhắc đem viễn phương công ty nhập vào tiểu tiểu công ty. hạnh Chu Văn nhìn Trần Viễn, lại nhìn một chút quách sinh hoạt. Thật muốn cũng mua, vậy cũng là viễn phương công ty cũng mua tiểu tiểu công ty. Công ty giá trị ước tính phép tính rất nhiều. Viễn phương công ty không có lợi nhuận, có thể dùng hiện nay trong nước chủ lưu vốn ngoài vờ cờ đầu tư là đối với xí nghiệp giá trị ước tính đại thể về bộ số phép tính Tỷ như nếu như nào đó công ty dự đoán tài chính sau năm tiếp theo độ lợi nhuận là 100 trăm vạn đô la Mỹ, công ty giá trị ước tính đại thể chính là 700 không không vạn đô la Mỹ. Nếu như người đầu tư đầu tư 200 trăm vạn đô la Mỹ, công ty nhuận lại cổ phần khoảng chừng là 20 mươi ba Viễn Phương công ty chủ yếu sản nghiệp là Viễn Phương nông trường. Toàn bộ dựng thành sau lãi hàng năm nhuận khẳng định không dưới năm ước. Này vẫn là chỉ là phỏng đoán cẩn thận. Nếu như có thể lượng lớn lối ra mở miệng tham khảo Bảo Thạch nông trường. Viễn phương công ty lãi hàng năm nhuận tăng gấp đôi, vấn đề không lớn. Vậy thì là, mới ước lãi hàng năm nhuận. Như vậy ước định, viễn phương công ty giá trị ở 70, 100 ước. Như vậy phương thức kế toán đừng tưởng rằng rất khuyết đại, nhìn những kia ra thị trường công ty, liền biết rồi. Quên đi, ta đối đầu thì không hứng thú gì. Vẫn là đàng hoàng làm ruộng Trần Viễn cười nói. Chu Văn cũng nghĩ vây vây tay, hắn cũng không hy vọng đem viễn phương công ty nhập vào trong đó. Nói như thế nào đây? Chu Văn đối với viễn phương công ty chờ mong rất lớn. Tiểu tiểu công ty có thể phá sản, không đáng kể. Chỉ cần có viễn phương công ty ở, hắn liền có thể già có nơi trốn. Vừa nay đàm phán, Chu Văn cũng là chủ động phối hợp Trần Viễn. Hắn biết Trần Viễn mơ ước bách hoa nông trường rất lâu. Đàm luận gần đủ rồi, Trần Viễn xác định chính thức đàm phán thời gian, định vào ngày kia. Ba người từ trên xe bước xuống, Trần Viễn nhìn quách thổ hào màu đỏ lạ phạ, thật là đẹp trai. Quách thổ hào cười cợt. Đem chìa khóa ném cho Trần Viễn, vừa nãy không có nói đùa, thật đưa ngươi. Có thể thúc đẩy lần này hợp tác, một đài lạp hạ, không coi là cái gì. Chỉ cần thúc đẩy hợp tác, một hồi liền có thể kiếm lời vài ức. Đương nhiên, chuyện này đối với tiểu tiểu công ty một phương cũng là có lợi. Hơn nữa bắt người tay ngắn. Quách sinh hoạt còn muốn muốn một viên cây mẹ cây sung. Chuyện này, nói đến liền nói dài ra. La Mỹ Lệ vẫn từ Trần Viễn bên này chọn mua quả sung. Trong đó cây mẹ quả sung. Hắn người nhà vẫn ở ăn. Mặt khác một ít cây mẹ quả sung, cũng không có bán, toàn bộ dùng để tặng người. Hắn cầm đưa người, cũng khẳng định đều là phú hảo. Đừng nói, cái kia cây mẹ quả sung, thật là vô cùng tốt. Ăn đối với thân thể tốt, đặc biệt đối với người lớn tuổi. Hiệu quả càng rõ ràng. Phản chính bởi vì cái này cây mẹ quả sung, cho bọn họ quách ra mang đi không ít chỗ tốt. Phụ thân hắn cái kia bất động sản công ty, vốn là đều phải chết muốn chết. Liên bởi vì cái kia cây mẹ quả sung bị người giúp đỡ một cái, cải tử hồi sinh. Đương nhiên, chuyện này rất phức tạp, cũng khẳng định không hoàn toàn là cây mẹ quả sung công lao. Nhưng có một phần công lao, không xa xa. Một đại lạ phạ, vài ngàn vạn đây. Vị này mua hơn trăm cân vàng môi cá đến mình ăn chủ. Một đại lạ phạ, hắn là thật có thể đưa, cũng thật sự dám đưa. Nhưng Trần Viễn, không thể muốn. Bắt người tay ngắn, ăn thịt người liền nhu nhược. Lại nói. Trần Viễn không thích lạ phạ Tuy rằng lạ phạ rất tuấn tú Đem quách thổ hào đưa đi Trần Viễn trở lại nhà xe Thu thập một hồi phòng khách Lạ phạ A, nhân gia quách thổ hào đưa Ngươi làm gì thế không muốn Chu Văn cười nói Không thích lạ phạ Trần Viễn nói Chu Văn nói, quách thổ hào đưa ngươi lạ phạ Nên cùng hợp tác không có quan hệ gì Hơn nữa, hắn là muốn một viên quả sung cây mẹ Hả Trên đường tới, quách thổ hào đánh với ta nghe Hỏi ta có thể hay không làm đến ngươi quả sung cây mẹ? Ta nói không thể. Hắn nói nhiều tiền hơn nữa đều được, nhường ta hỏi một chút ngươi. Thật cương hào Trần Viễn lắc đầu, không bán. Bao nhiêu tiền đều không bán. Ta cũng là như thế cùng hắn nói. Chu văn cười ha ha nói, quách sinh hoạt người kia, đầu óc thường thường động kinh. Nhưng có lúc đi, ta rất khâm phục ý nghĩ của hắn. Chính là, hắn chấp hành lực, quá đổ phá hoại. ừm Trần Viễn gật gù Trần Viễn khâm phục nhờ ở quách sinh hoạt hắn đưa ra cái kia cùng chung nông thôn hạng ngục là nông thôn không phải nông trường quách thủ hào cái kia cùng chung nông thôn hạng ngục hiểu gì chu văn cùng trần viễn nghĩ đến cùng nhau đi rất tốt ta cũng cảm thấy không sai hắn quách sinh hoạt chuyện làm không được ha hả chu văn nhíu mày đừng có đoán mò mảnh đất kia ta dùng để trồng trọt sầu riêng làm sầu riêng đại vương đừng đánh ta thổ địa chú ý liên quan với cùng chung nông trường từ biết quách sinh hoạt có cái kia hạng ngục sau Trần Viễn cùng Chu Văn cũng thỉnh thoảng tán gẫu lên. Quách Sinh hoạt hắn là quá sốt ruột, phàm là dục tốc thì bất đạt. Mặt khác, Quách Sinh hoạt ở chỗ này không quen khí hậu, chính là nhân mạch quan hệ vấn đề. Cùng với Bạch Hoa nông trường trước nông trường chủ sự tình, thạch đầu ký lão bản trước Trần Viễn bọn họ qua đi ăn cơm, thạch đầu ký lão bản liền nhắc nhở qua Trần Viễn bọn họ. Lúc đó nói Bạch Hoa nông trường chủ người này vô căn cứ nhường Trần Viễn bọn họ cùng người này thiếu lui tới. Sau đó lại tinh tế thưởng thức. Hóa ra là bách hoa nông trường trước nông trường chủ, lên đỉnh châu huyện chính phủ danh sách đen. Này dính đến lấy đất quy trình vấn đề, cùng với hủy bại vấn đề. Quan trường hủy bại, những kia sâu mọt đã sớm hình phạt, có thể đối với quốc gia cùng khu vực tạo thành tổn thất, rất khó truy cứu. Vì lẽ đó đi, quách sinh hoạt cùng vị kia hợp tác, cùng chung nông thôn hạng mục làm không tới, chuyện rất bình thường. Trên phương diện khác, quách sinh hoạt hắn sốt ruột. Một ba vạn mẫu đất Hoàn toàn có thể dùng kiến thiết làng du lịch danh nghĩa, từng bước một, từ từ đi. Ta biết tâm tư của ngươi. Nhưng này sao một tảng lớn, ngươi liền không muốn cố gắng kiến thiết một hồi. Cái kia một phần đi ra làm du lịch. Trần Viễn lửa một cái, không muốn. Không làm du lịch, đơn thuần trồng trọt sầu riêng. Ta đi, một, ba vạn mô a. Trần Viễn vô vô cái bụng, ăn mảnh đất kia, ta đã rất chịu được. Làm du lịch, đó là lúc sau này. Ta trong tay có thể không rộng rãi. Đúng rồi. Sầu riêng gây rông trung tâm đang làm tài chính, tài chính thế nào rồi? Khẩu vị của bọn họ lớn. Trước có người đi đàm luận, thật giống, đều không có đàm luận thành. Bọn họ vẫn là hy vọng cùng tiểu tiểu công ty hợp tác, quá nửa là hy vọng thông qua tiểu tiểu công ty thu được thanh một nông trường sầu riêng loại nguyên. Sầu riêng gây rông trung tâm, bên trong người tốt hơn một chút đều là có chân tài thật học. Bọn họ biết ở Nam đảo trồng trọt sầu riêng tỷ lệ thành công. Chu Văn nói, ta muốn thu rồi mảnh đất kia. Trần Viễn nhìn Chu Văn độ khó rất lớn Chu Văn lắc đầu Trần Viễn gãi gãi cái chán nếu như bắt bách hoa khối này thổ địa đối diện khối này gây giống trung tâm thổ địa bất luận làm sao ta cũng phải bắt như vậy hình thành một cả khối cực lớn thổ địa rất khó mảnh đất kia nhân ra căn bản không muốn bán dùng những khác cùng bọn họ đổi Trần Viễn nói tiền không là vấn đề trừ phi ngươi nắm loại mầm đổi cho bọn họ hay là có thể dễ dàng thúc đẩy vụ giao dịch này loại mầm làm sao có khả năng Mặc dù nói, mặc dù lấy ra loại mầm, đối phương trồng trọt sống cũng không thể gây giống ra đến tiếp sau loại mầm. Nhưng người khác là không biết. Trần Viễn bên này mầm đều muốn dùng thanh mục linh dịch mới có thể gây giống. Đây là bí mật, không thể làm cho khắp thế giới đều biết. Lao chu, mảnh đất kia, nhất định giúp ta bắt. Trần Viễn thận trọng nói. Không chừa thủ đoạn nào. Hòa thuận thì phát tải. Đối phương có yêu cầu gì, có thể thỏa mãn, tận lực thỏa mãn. Trần Viễn quay đầu, thật dài thở ra một hơi lấy ra thuốc lá nhen lửa hút một hơi, lại đưa cho Chu Văn một cái. Sự tinh chuyển biến quá nhanh. Vốn là Trần Viễn đều chuẩn bị lặng lặng ngủ đông. Sau đó, hay là liền dựa vào Bảo Thạch Nông Trường cùng Viễn Vương Nông Trường dưỡng lão. Không nghĩ tới quách sinh hoạt chạy đến nháo như thế vừa ra, một ba vạn mẫu đất trực tiếp đưa đến tay. Khối này thổ địa Trần Viễn là rất yêu thích, nó cùng Bảo Thạch Nông Trường là hàng xóm, lại liên tiếp đến Viễn Vương Nông Trường. Nếu như lấy thêm giới gây giống trung tâm khối này thổ địa. Như vậy, liền có thể nói hoàn mỹ. Trường 382, bắt thổ địa Trở lại quả nguyên hương. Xuống xe sao. Đến tiểu tiểu công ty cửa lớn, Trần Viễn hỏi. Về bảo thạch nông trường, ta xin hai ngày nghỉ, nghỉ ngơi. Chu Văn nói. Trần Viễn liền không có đỗ xe, tiếp tục tiến lên. Trải qua bách hoa nông trường, Trần Viễn liếc mắt nhìn. Lại nhìn một chút đối diện sầu riêng gây giống căn cứ. Xin nhờ, giúp ta bắt nó. Ta tận lực. Nhưng ngươi phải làm tốt suốt huyết chuẩn bị. Ta biết, đối phương không có bán ra nông trường ý tứ. Chu Văn thật dài thở ra một hơi, nói, muốn bắt mảnh đất kia, ngươi có thể chiếm được cho ta chỗ tốt. Thị trường quý củ, giá sau cùng 5% tiền thuê. Trần Viễn cười nói, cùng ngươi đàm phán, thực sự không phải Trần Viễn cường hạng Không bằng liền ủy thác Chu Văn. Chu Văn lườm một cái, muốn bắt gây dông căn cứ khối này thổ địa, ngươi có thể khai phá thổ địa, thì có hai hơn vắn mẫu. So với đàm lâm chấn diện tích còn lớn hơn. Trước tiên bắt nói sau đi. Trần Viễn đem xe mở ra máy móc nhà kho, đứng ở nhà kho tận cùng bên trong, xuống xe, tiếng đóng cửa đông một hồi, ở nhà kho vang vọng. Khối này thổ địa, nhất định phải giúp ta bắt. Sau này không thể thiếu chỗ tốt của ngươi Trần Viễn nói. Thiên thuê liền miễn, nhớ tới ngươi nói được lắm nơi. Chu Văn nhíu mày, cười ha ha nói. Đi ra ngoài nhà kho, Trần Viễn mang theo Chu Văn đến vườn nho bên trong chuyển động đã bắt đầu nhũn dần quả nho, vỏ trái cây ở cao cấp. Trần Viễn lấy xuống một chối, nếm trải thử mùi vị, chua chua ngọt ngọt. Vị ngọt chiếm đa số. Chu Văn cũng nếm trải một gốc cây, đem quả nho nắm ở trên tay, đếm đếm quả nho hạt tròn. Một chùm nho 51 hạt. Có lớn có nhỏ, quả nho đều nặng, nên ở 30 khắc tả hưu. Một ít lớn quả nho, đó là thật to lớn, ăn lên vị phi thường đã nghiền. Lớn như vậy quả nho. Thật không biết trước ngươi nói cái kia cái gì thiên thạch thật hay là giả? Chu Văn nhỏ giọng thầm thì Trần Viễn nhún nhún vai nhanh buổi trưa Phong Bảo bảo cùng Trần Tiểu ở Viễn Phương nông trường Trần Viễn liền đi tới Chu Văn nơi ở ở cái kia cọ một trận cơm sau đó đi Viễn Phương nông trường tìm Trần Tiểu thương lượng đem Tiểu Tiểu công ty cùng mỹ lệ hoa quả công ty sắp nhập sự tình sau đó hẹn quách sinh hoạt liền sắp nhập sự tình đại khái nói chuyện một hồi hai ngày sau chính thức đàm phán tham dự mới có Tiểu Tiểu công ty lão cậu công ty vận tải Mỹ Lệ Hoa Quả Công ty. Tiểu Tiểu công ty có một phần lão cậu vận tải cổ phần của công ty, Thẳng Thắn đem công ty này đồng thời thu mua. Lão cậu công ty vận tải không đáng giá, khấu trừ cho vay, giá trị ước tính 2500 vạn. Quách Sinh Hoạt vốn là không đồng ý phần này giá trị ước tính, liền xem ở Tiểu Tiểu công ty mặt mũi lên, miễn cưỡng đồng ý. Công ty vận tải làm ăn khá khẩm, nhưng cái này lợi nhuận thấp đến mức mà khiến người ta phiền muộn. Công ty giá trị ước tính, mời chuyên nghiệp ước định cơ cấu đến ước định Cuối cùng, tiểu tiểu công ty giá trị ước tính 7, 5 ức, Mỹ lệ hoa quả công ty giá trị ước tính 6 ức, thêm vào láo cậu công ty vận tải 2.500 vạn giá trị ước tính, tạo thành một cái công ty mới, quả nguyên hương công ty cổ phần. Cái công ty này đem tiểu tiểu công ty làm làm chủ yếu tài sản. Chính thức ký hợp đồng, đó là sau mười mấy ngày sự tình. Ký hợp đồng trước, song phương muốn làm chuẩn bị công tác còn rất nhiều. Do văn phòng luật sư đến định ra hợp đồng, liền muốn tốt thời gian mấy ngày. Công ty mới tổng giá trị 13 75 ức, mỗi cổ 10 nguyên, tổng cộng 1 375 ức cổ. Đem cổ phần thiết trí thành nhỏ mặt trán, có lợi cho tương lai ra thị trường. Trần Tiểu nắm giữ 2850 vạn cổ, giá trị ước tính hay 85 ức. Phong Bảo Bảo nắm giữ 1500 vạn cổ, giá trị ước tính 1 5 ức. Chu Văn nắm giữ 2025 vạn cổ, giá trị ước tính hay 025 ức. Sở Phương nắm giữ 562 vạn, giá trị ước tính 5.625 vạn. Chu Văn cùng La Mỹ Lệ nắm giữ 6000 vạn cổ, giá trị ước tính 6 ức. Đương nhiên còn có cái khác cổ đông, thì như Trần Viễn mấy cái cậu. Tiểu Di Phu, Tiểu Di Phu hắn nắm giữ 70 vạn cổ, giá trị ước tính 700 vạn. Tiểu Di Phu cùng cậu bọn họ đầu tư công ty vận tải, lần này tài chính sau, gần như tăng giá trị gấp đôi. Nhưng hiện tại cổ phần, muốn theo để giá trị ước tính giao dịch đi ra ngoài, khó. Công ty mới, chủ tịch vốn đang là Trần Tiểu. Có điều Trần Tiểu không muốn làm cái này chủ tịch, đem vị trí nhường ra, tặng cho Quách Thổ Hào làm. Công ty quản lý hình thức cũng rất thú vị, vẫn là Mỹ lệ quản lý Mỹ lệ hoa quả công ty, sở phương quản lý tiểu tiểu công ty. Lao cậu công ty vận tải, vẫn là Trần Viễn mấy cái cậu quản lý. Quả nguyên hương công ty cổ phần, Quách Thổ Hào là chủ tịch. Cùng với tổng công ty chức năng chủ yếu lên một cái quản giáo cùng chiến lược phát triển công tác. Quản giáo ba cái công ty tài vụ nước chảy, tập hợp tài chính. Các loại những công ty này, làm một ví dụ, trong này có tiền nhất công ty là tiểu tiểu công ty, liền do tổng công ty điều đi một phần tài chính truyền vào lão cẩu công ty vận tải trong chương mục, trước đem trước mua vay xe khoản trả lại. Quả nguyên hương công ty cổ phần, tương đương với ba cái công ty tổng bộ. Không đúng, phải nói là hai cái. La Mỹ lệ công ty, vẫn là La Mỹ lệ đảm nhiệm tổng giám đốc. Nhưng nghiệp vụ cùng tài vụ khối này nhập vào tiểu tiểu công ty La Mỹ Lệ chỉ phụ trách kinh doanh quản lý, lớn chuyện nhỏ còn muốn hướng về tiểu tiểu công ty báo cáo. La Mỹ Lệ càng như tiến vào tiểu tiểu công ty dưới cờ bộ ngành. Hai cái công ty này nghiệp vụ trung điệp, làm như thế, có thể tiết kiệm hoạt động thành phẩm. Quả nguyên hương công ty thành lập, liền quy định chủ tịch quyền hạ. Quách sinh hoạt cái này chủ tịch quyền hạ, cũng không lớn. Quả nguyên hương công ty, chủ tịch quách sinh hoạt, CEO sở phương kiêm nhiệm tiểu tiểu công ty tổng giám đốc. Còn có những ngành khác, Quách sinh hoạt người, cũng không nhiều. Đại gia trong vấn tượng, thật giống chủ tịch quyền lực càng to lớn hơn. Nhưng cũng không phải. Muốn xem công ty chế độ, Quách sinh hoạt cùng La Mỹ Lệ, bọn họ nắm giữ 43% điểm 6. Quyền cổ phần khống chế có 3 loại, chia ra làm. 1, 67%, quyền khống chế tuyệt đối. Tương đương với 100% quyền lực, có thể sửa chữa công ty trường trình phân chia, sắp nhập, thay đổi chủ doanh hạng mục Trọng đại quyết sách 2. 51% tương đối quyền khống chế Thuộc về khống chế dây, có thể khống chế công ty 3. 34% an toàn quyền khống chế Nắm giữ một phiếu quyền phủ quyết Quách sinh hoạt cùng la mỹ lệ, bọn họ nắm giữ 43% điểm 6 cổ phần Trân Tiểu, Chu Văn cùng bà bảo, bảo, bọn họ cổ phần gộp lại, vượt qua quách sinh hoạt cùng la mỹ lệ Chủ tịch nếu như có thể khống chế hội đồng quản trị, như vậy liền có năng lực nhận đuổi Tổng Giám đốc Phó tổng giám đốc cùng cái khác cao quảng. Nếu như không thể, như vậy tổng giám đốc, CEO quyền lực khả năng càng to lớn hơn. Nếu hợp tác, khẳng định hy vọng tương lai có thể càng tốt hơn. Quách Sinh hoạt lại không phải bệnh thần kinh, hắn còn hy vọng cái công ty này sang năm có thể ra thị trường đây, nhất định sẽ cố gắng phối hợp, không quản chuyện của bọn họ. Ở ký kết hợp đồng sau, Quách Sinh hoạt cũng thực hiện nàng hứa hẹn, đem bách hoa nông trường sang tên cho Trần Viễn. Một ba vạn mẫu đất, bao quát trên đất kiến trúc, cây ăn quả. Đồng thời, Quách Sinh Hoạt còn đem trước nhận nuôi đi ra ngoài cây ăn quả thu lại rồi, chưa cho Trần Viễn lưu lại phiền phức. Một năm ước nguyên, sang năm tháng 3 trước trả hết. Vì là bắt được bách hoa nông trường khối này thổ địa, Trần Viễn cũng theo mỗi ngày xử lý quả nguyên hương công ty về vật Bắt được thổ địa trước một ngày, cắt giã vì là mùa hạ quả nho, cũng tới đến năm đảo. Đồng thời, Chu Văn giúp Trần Viễn thu mua sầu riêng gây giống trung tâm khối này thổ địa, cũng có tiến triển. Trường 383, không đơn giản như vậy. Quách sinh hoạt nếu như không có cái kia một. Ba vạn mẫu đất, Trần Viễn khẳng định chẳng muốn quản những này chuyện vô bổ. Mỹ lệ công ty cùng tiểu tiểu công ty sắp nhập, cũng không thể hoàn thành. Lần này sắp nhập, Trần Tiểu là không đồng ý sở phương cũng không đồng ý. Hai cái công ty sắp nhập, rất rõ ràng, quách sinh hoạt bọn họ chiếm tiện nghi. Quách sinh hoạt cái kia Mỹ lệ hoa quả công ty, đối với tiểu tiểu công ty tới nói, có cũng được mà không có cũng được. Tán thành hợp tác chỉ có Chu Văn. Chu Văn người này. Chuyện làm ăn trên sân mấy lần lên voi xuống chó. Hắn biết rõ tiểu tiểu công ty thiếu hụt, vậy thì là căn cơ. Tiểu tiểu công ty căn cơ quá bạc nhược. Tiểu tiểu công ty nhìn như một cây đại thụ. Nhưng cây này, nó không có dễ, căn cơ rất cạn, không chịu nổi sóng to gió lớn. Tiểu tiểu công ty tình huống bây giờ, chỉ có thuận buồm xuôi gió thời điểm mới sẽ tốt. Hơi hơi có lớn sóng gió, hậu quả khả năng rất nghiêm trọng. Lần này, tạo thành một cái công ty mới. Công ty mới có một bút giá trị 5 ức nhiều tài sản cố định. Trọng yếu, cái kia tài sản cố định rất dễ dàng biến hiện. Như vậy, gia tăng rồi tiểu tiểu công ty kháng nguy hiểm năng lực. Chân Tiểu chính là không nỡ nàng một tay sáng lập lên công ty. Có điều vì Trần Viễn, bán, cũng là bán. Tháng 7, cắt giá đúng hạn đi tới Nam Đảo. Trần Viễn mang theo hắn tham quan nông trường. Nông trường giàn cây nho mặt trên, mang theo một chuỗi nửa đỏ tím quả nho, chùm nho no đủ, hạt tròn lớn. Xem ra đặc biệt mê người. Những mẻ quả nho vị chua đã rất ít, ngọt nào, no đủ nhiều dịch. "Kiểu gì?" Mang Cắt Dã nhìn đại khái khu vườn, Trần Viễn hỏi. "Đẹp đẽ. Năm gần đây đầu mùa đông quý quả nho xinh đẹp hơn." Cắt Dã cười nói, "Nhưng phẩm chất, năm gần đây đầu mùa đông quý quả nho kém quá xa. Mùa hạ nước mưa nhiều. Mưa năm nay quý muốn trễ một chút, tháng 5 hạ tuần mới tiến vào mùa mưa. Tháng 6, hầu như 3, 4 ngày một hồi khá lớn mưa." Sau đó không đúng giờ tiểu vũ, mưa nhỏ. Đối với quả nho người chồng chọn tới nói, nước mưa nhiều, là việc xấu tỉnh. Bắt đầu từ bây giờ, đến hái. Nếu như có thể có 10, 15 ngày khô hạn kỳ, cũng chính là không mưa. Hái trước nửa tháng không mưa, này sẽ là một nhóm giá cả đắt giá quả nho. Nhưng rất hiển nhiên, Nam đảo mùa hạ, nửa tháng không mưa, hầu như không thể. Mỗi tấn 3 vạn. Bắt đầu từ ngày mai, chuẩn bị hái công tác. Trước tiên 1.000 tấn. cắt nói Mỗi tấn ba vạn, 15 nguyên một cân. Đối với tuyệt đại đa số quả nho trồng chọn tới nói, là phi thường giá tiền không tệ. 3 năm vạn nguyên. Trần Viễn nói, đến tiếp sau chọn mua, bàn lại giá cả. Quá đắt. Ngươi biết đến, Nhật Bản quả nho, cũng lớn lượng ra thị trường. Cát dạ nói trầm mặc chốc lát, lại nói, quả nho tiến vào Nhật Bản, muốn thanh toán kết sổ thuế quan. Nhật Bản cái kia quốc gia. Ở Nhật Bản, Nhật Bản nông dân mình không thể trồng chọn hoa quả, thuế quan rất thấp tỉ như chuối tiêu, sầu riêng các loại, mà Nhật Bản có thể trồng chọn hoa quả, thuế quan liền rất cao. Cùng Trần Viễn hợp tác trước, Nhật Bản là rất ít lượng lớn chọn mua Trung Quốc hoa quả. Đó là người Nhật Bản cố hữu ngạo mạn cùng với phiến diện. ở trước đây, rất nhiều người Nhật Bản nói đúng quốc thực phẩm không ai dám ăn. Loại này ngạo mạn cùng phiến diện, không gần như chỉ ở Nhật Bản, mà Hàn Quốc cũng giống như vậy. Trung Quốc thực phẩm rất ít tiến vào Ma Hùng Quốc. Trần Viễn mở ra Nhật Bản thị trường, cũng là gặp may đúng dịp. Hiện tại, Nhật bản quả nho nhập khẩu thuế quan rất cao. Các giả còn nói, 3 năm vạn nguyên, quá cao. Hơn nữa, các người nhân dân tệ lại tăng giá, chúng ta chọn mua quả nho. Được rồi, 3 vạn nguyên mỗi tấn. Trước tiên 1.000 tấn, mặt sau thêm cái bản lại Trần Viễn bất đắc dĩ, nhún nhúng vai. Nhân dân tệ tăng giá lợi hại, đối với lối ra, mở miệng, rất bất lợi. Bàn xong xuôi sau, Trần Viễn liền liên hệ sở phương, làm cho nàng đưa hoa quả giỏ lại đây, sắp xếp vận tải. Bảo Thạch nông trường quả nho, muốn bắt đầu hái. cúp điện thoại, Chu Văn lái xe hấp tấp lại đây, Trần Viễn. Ai? Trần Viễn vây vây tay, đưa các giá trở lại nơi ở. Cùng gây rông căn cứ đàm phán, có tiến triển. Chu Văn nói rằng, cũng không phải rất hứng phấn, còn có chút cao mày, có thể tưởng tượng đối phương báo giá, nên rất cao. Đối phương yêu cầu gì? Một một ức. Chu Văn nói, muốn 6.000 vạn tiền mặt, thêm quả nguyên hương công ty 500 vạn cổ Cái điều kiện này, thiếu một cái. Bọn họ đều không đáp ứng. Cổ Trần Viễn xoa xoa thái dương huyệt. Quả Nguyên Hương cổ phần của công ty, bảo bảo trên tay có 1500 vạn cổ. Nhường ra 500 vạn cổ. Không phải là không thể. Có thể Quả Nguyên Hương công ty cổ quyền kết cấu rất phức tạp. Cái công ty này cổ đông lớn, quách sinh hoạt hai người nắm giữ 6000 vạn. Trân Tiểu, bảo bảo, Chu Văn, thêm Sở Phương, nắm giữ 6937 vạn cổ. Nếu như từ bảo bảo cầm trên tay đi 500 cổ Mà này 500 cô nếu như rơi xuống quách sinh hoạt trên tay, hoặc là hắn chống đỡ quách sinh hoạt, ở hội đồng quản trị quyết sách lên. Rất hiển nhiên, Chu Văn cũng ý thức được vấn đề này. Hơn nữa biết đến sự tình, so với Trần Viễn nhiều. Sầu riêng ươm giống căn cứ, một một ức, này đã là dở công phu sư tử ngoạn Chớ nói chi là một phần trong đó là cổ phần. Mua, vẫn là không mua. Trần Viễn hít sâu một hơi, ngồi trên Chu Văn xe, đi tới gây giống căn cứ, tự mình cùng đối phương đàm phán. Sầu riêng gây dông căn cứ, đi vào cửa lớn, vượt qua một cái gò núi nhỏ, bên trong dĩ nhiên có một khối lớn thung lũng. Là đặc biệt lớn trậu lớn, phòng trừng có ít nhất 1.500 mẫu trở lên. Là một cái sơn quốc hẹp dài thung lũng, một chút không nhìn thấy phần cuối. Thung lũng, rất tốt cấu tạo và tính chất của đất này, chẳng trách chào giá như thế cao. Vượt qua gò núi nhỏ, xuống núi, một ít phòng ốc kiến trúc. Xung quanh là vườn ơm, mấy chục mẫu, tất cả đều là sầu riêng mầm Cái này nông trường hiện tại là bị Trần Viễn nông trường cho vây lại. Bắt nơi này, Trần Viễn có hơn 26,000 mẫu đất liền thành một vùng. Nếu như thêm vào Viễn Phương nông trường, vậy thì là hơn 3 vạn mẫu. Hơn nữa bắt mảnh đất này, Trần Viễn có thể có một tảng lớn đóng kín thổ địa. Chuyện này đối với Trần Viễn tới nói rất trọng yếu. Trần Viễn đến rồi, đối phương vẫn là một bước cũng không nhường. Lại như lúc trước bọn họ tìm Trần Viễn mua thanh mục nông trường sầu riêng loại nguyên thời điểm như thế. Đối phương là không đổi vã. Trần Viễn nếu như không mua, bọn họ liền từ bên ngoài tiến cử tư bản tiếp tục kinh doanh. Ngược lại, một phần không thiếu. Cuối cùng Trần Viễn thỏa hiệp, lập tức liền liên hệ luật sư lại đây, định ra hợp đồng. Động tác nhanh chóng, đối phương đều kinh ngạc, âm thầm hối hận báo giá thấp. Cái này nông trường rất đắt giá, chủ yếu là có một cái thung lũng thung lũng, đặc biệt bằng phẳng thổ địa. Cùng với, bọn họ cũng khai khẩn ra sắp tới ngàn mẫu gò núi, toàn bộ treo vào sầu riêng. Một mươi mốt cái giá này sát thực cao. Nếu như không có bắt đối diện bách hoa nông trường, Trần Viễn chắc chắn sẽ không mua lại nơi này. Hợp đồng quyết định, Trần Viễn liên hệ quách sinh hoạt, này, quách tổng, Cái gì? Tháng trước thanh long tiền, có thể hay không trước tiên kết một hồi? Trần Viễn nói, ta xốt ruột dùng tiền. Được, không thành vấn đề. Ta hỏi một chút sở phương, sau đó cho ngươi đánh tới. Quách sinh hoạt cười, làm sao, bắt gây giống căn cứ. Trần Viễn không có suy nghĩ nhiều, cho rằng Chu Văn đã nói với hắn. Ừ. Ký kết hợp đồng. Công ty của các ngươi trong sổ sách tài chính nhiều, có thể hay không dự chi một khoản tiền cho ta. Trần Viễn lại nói. Tiểu tiểu công ty cùng bảo thạch nông trường ký kết có 1.000 tấn quả nho chọn mua hợp đồng. Này 1.000 tấn, giá trị 3.000 vạn. Quách sinh hoặc nghĩ một hồi, được ác cụ thể thiếu bao nhiêu tiền. Ngươi đến một chuyến công ty chúng ta. Kém nhiều, ta tư nhân cho ngươi mượn. Tốt như vậy. Trần Viễn bọn họ ước định ngày thứ 2 chính phủ đăng ký, chuyển nhượng cổ phần trong vòng 10 ngày thanh toán tiền còn lại. Sau đó trước tiên đi tới một chuyến tiểu tiểu công ty tìm sở phương, hỏi thăm bọn họ công ty vốn lưu động. Sau đó mới đi tìm quách sinh hoạt. Chu Văn vẫn theo Trần Viễn, mấy lần muốn nói lại thôi. Chuyện này, không đơn giản như vậy. Chu Văn mấy lần muốn cùng Trần Viễn nói, nhưng mỗi lần lời chưa kịp ra khỏi miệng, lại đình chỉ. Xem Trần Viễn thái độ, hắn đối với gây giống căn cứ khối này thổ địa tình thế bắt buộc, nhất định phải bắt được. Vẫn là xem trước một chút, thấy quách sinh hoạt sau sẽ cùng Trần Viễn cố gắng nói chuyện. Quả nguyên hương công ty tài chính sung túc, chủ yếu là tiểu tiểu công ty trong sổ sách lên tiền, tiểu tiểu công ty giá trị ước tính bảy. năm ức, là bao quát hết thể công ty vốn lưu động. Ở quả nguyên hương công ty, Chu Văn giúp đỡ Trần Viễn nói rồi vài câu, hắn không muốn Trần Viễn ở quách sinh hoạt trước mặt lúng túng. Đưa ra đem mùa hạ quả nho 1.000 tấn hợp đồng đổi thành 2.000 tấn, dự chi 4.000 vạn. Hơn nữa công ty vốn đang nợ Trần Viễn 760 vạn. Tổng cộng 4760 vạn. Ký kết tốt hợp đồng sau, số tiền kia, buổi chiều liền đánh tới Trần Viễn trong chương ngủ Quách sinh hoạt muốn lưu Chu Văn ngồi một lúc, xem Trần Viễn phải đi, vội vã vung vung tay, theo Trần Viễn cùng rời đi. Trường 384, ảnh hưởng không lớn. Chu Văn không nói một lời đi theo Trần Viễn mặt sau, mai đến tận lên xe. Lần giao dịch này Chu Văn muốn nói lại thôi, ta trước cùng đối phương đàm phán vẫn không thuận lợi. Hơn nữa, gây giống căn cứ lão bản, tốt muốn biết ngươi bắt bách hoa nông trường biết Trần Viễn bắt Viễn Phương nông trò người, không nhiều. Ưm Trần Viễn nhún nhún vai. Cái kia 500 cố, có thể sẽ rơi xuống quách sinh hoạt trên tay. Chu Văn lại nói, Trần Viễn đang muốn phát động xe, dừng lại một chút, vẫn là đem xe đánh cháy hỏa, treo trận, mở ra tiểu tiểu công ty, tiểu tiểu công ty. Phải nói quả Nguyên Hương công ty, ai cổ phần nhiều, ai cổ phần ít, không đáng kể. Ngược lại, quách sinh hoạt mục đích là kiếm tiền, lại không phải muốn phá đổ công ty. Các loại đem tới công ty ra thị trường Quách sinh hoạt trên tay cổ phần cũng phải pha loãng. Chu Văn cười cợt, cũng không thể nói như thế, trên tay người nào cổ phần nhiều, ai thì có càng nói nhiều ngữ quyền. Quan hệ công ty phát triển, cùng tương lai lợi ích. Kiếm lời nhiều tiền như vậy làm gì Trần Viễn nói. Ta đi. Lời này, ngươi không ngại ngùng nói sao. Chu Văn lật cái lương nguyết. Quả nguyên hương công ty, nó trụ cột vẫn là tiểu tiểu công ty. Quách sinh hoạt coi như bắt được cái kia 500 vạn cổ, cũng sẽ không sáng bậy. Lại nói chỉ là một cái quả nguyên hương công ty. Liên ý của ta, tương lai nếu như có cơ hội thích hợp, từ bên trong trọng tài mới trọng yếu. Quả nguyên hương, tiểu tiểu công ty, không phải cũng có thể đến giúp ngươi? Trần Viễn nhìn Chu Văn một chút, cười nói, quả nguyên hương công ty mặc kệ làm sao phát triển, hắn đều có một cái cực hạn. Khả năng đem ra thị trường làm đến 50 ức, 100 ức. Nên liền đỉnh này. Còn nói có thể đến giúp ta, sau đó trên tay ta nếu như dư giả một ít, ta những kia hoa quả. Liền bán hơi rẻ cũng không đáng kể. Kỳ thực liền Trần Viễn tới nói, tiểu tiểu công ty không tính cái gì. Quyền cổ phần khống chế ở trên tay người nào, cũng không đáng kể. Trần Viễn trên tay, có chân chính vương nổ. Còn nhớ trước chuột bạch thí nghiệm. Toàn bộ thí nghiệm tiến hành 3 tháng. Thu được số liệu, so với hạ Vật y viện dài yếu sinh vật học trung tâm chủ nhiệm David. Xin cất phát hiện NMN có thể hiện ra nghịch chuyển dài yếu cùng kéo dài tuổi thọ, còn kinh người hơn. Xin cứ phát hiện NMR có thể hiện ra nghịch chuyển gia yếu cùng kéo dài tuổi thọ, chỉ ở động vật thí nghiệm, thí nghiệm kết quả biểu hiện có thể kéo dài toàn thể tuổi thọ 13. NMR cũng chính là hiện tại rất nóng trường sinh dược. NMR toàn xương làn nỉ ạ xina -si mỹ đờ mọ ngủ cơ lý họ tải là thân thể bên trong hợp thành nờ azở, cô hiện dị vi, trước thể. Bởi nờ azở ở trong tế bào là mấy trăm loại trọng yếu thay thế môi cổ ẩn dìm cũng làm tín hiệu phần tử tham dự hứa trọng yếu bao nhiêu tế bào quá trình Cùng năng lượng thay thế, đường diễu giải, GNA phục chế các loại hoạt động đều cùng một nhịp thở, mà NMN có thể tăng cao trong cơ thể NAG trình độ, bị cho rằng là một loại có kháng giả yếu công năng đồ bảo vệ sức khỏe. Có mấy người đơn giản xưng là thuốc trường sinh bất lão. Những thứ đồ này, hiện tại là chữa bệnh đồ bảo vệ sức khỏe. Kim đạt YNMN, kinh đông lên liền bán. Có điều chuột bạch thí nghiệm vẫn còn tiếp tục, còn cần bảo mật. Nhưng thu được bước đầu số liệu, biểu hiện. Linh dịch hoa quả sắc thực có thể kéo dài tuổi thọ, chí ít có thể kéo dài chuột bạch tuổi thọ. 60 con 2, năm tuổi, cũng chính là 30 tháng chuột bạch. 30 tháng chuột bạch, tương đương với nhân loại 96 tuổi. Cái kia 60 con 30 tháng chuột bạch, nuôi 3 tháng. Chỉ tử vong 6 con, còn lại đều còn sống. Tử vong cái kia 6 con, chỉ là phổ thông chăn nuôi. Mặt khác 30 con dùng NG bổ sung tề, lại phối hợp linh dịch hoa quả, dĩ nhiên một con đều không có chết toàn đều tốt sống sót. Lúc trước mua về tháng 1 năm 2 không con chuột bạch, một phần chuột bạch ở sinh sôi nảy nở. Bí mật thí nghiệm trong phòng, đã có vượt qua 300 con chuột bạch. Trần Viễn Chu Văn thấy Trần Viễn đang ngẩn người, hô hắn hai tiếng. Cái gì? Quên đi, không có gì. Trần Viễn quay đầu nhìn về phía hắn, cười cợt, đừng nghĩ quả nguyên hương chuyện của công ty. Ngươi lại không phải quên lợi khống, cái kia công ty, trên tay người nào cổ phần nhiều, trên tay người nào cổ phần ít, lại có quan hệ gì đây? ngược lại đều là kiếm tiền. Sau này có quách sinh hoạt hoạt động công ty ra thị trường sự tình, các ngươi còn mừng rỡ ung dung. Hiện tại quan trọng nhất chính là quản lý tốt viễn vương công ty, nhường trên tay thật nhiều tiền, lấy ứng đối quả nguyên hương công ty ra thị trường trước tài chính. Cũng vậy, tùy tiện đi. Ngược lại chủ tịch vị trí cũng làm cho cho quách sinh hoạt, viễn vương nông trường, nhóm đầu tiên thanh long đã mọc ra, qua một tháng nữa thời gian liền có thể thành thủ. Mặt khác trong ruộng thanh long trên cây còn có mới nụ hoa. Cùng với sắp đựng nở hoa bao, hoặc chính đang đựng nở hoa đóa Lần thứ nhất sản xuất, đem nên đón một cái được mùa lớn. Bảo bảo cùng Trần Tiểu ở tổng giám đốc trong phòng làm việc, chơi ăn gà. Bảo bảo Trần Viễn hô. Bảo bảo ngẩng đầu, chuyện gì? dung búp bê, em bé, âm. Trần Viễn trên tay nhất thời nổi da gà. Có thể hay không chính thường nói. Ngươi búp bê, em bé, âm, thật gọi người không chịu được. Trần Tiểu bột bột bột nở nụ cười. Trần Viễn không biết. Hai người bọn họ mở ra tịp tọc trực tiếp. Tịp tọc lên, vẫn có nguyên nhân vì là bảo bảo búp bê, em bé, âm tranh luận, cho rằng nàng mở ra biến âm thanh khí. Ta cùng sát vách cái kia nhà ký kết hợp đồng. Một một ức thanh giao, 6.000 vạn tiền mặt, mặt khác 5.000 vạn dùng quả nguyên hương cổ phần của công ty thanh toán. Trần viễn nói, như thế quý bảo bảo gỡ xuống hay nghe, khôi phục lại bình thường âm thanh, chờ một lúc lại nói, chúng ta chính đang trực tiếp đây. Trần Tiểu cùng phong bảo bảo mở ra hai cái phòng trực tiếp Trần Viễn những câu nói này, một câu không lọt tiến vào phòng trực tiếp bên trong. Trần Tiểu Phong trực tiếp có gần 2 vạn khán giả. Bảo Bảo Phong trực tiếp khán giả càng nhiều, tốt hơn 4 vạn người online quan sát. Chơi ạ, ta nghe được cái gì? Một mục tức là nhân dân tệ sao? Tiểu Tiểu, người kia là người ca sao? Bảo Bảo Phong trực tiếp màn đạn càng là nổ. Có người nghị luận nàng âm thanh, có người nhưng là đang bàn luận Trần Viễn lời nói mới rồi. Trần Tiểu cùng Bảo Bảo chơi game, rất chuyên tâm. Đặc biệt chơi tuyệt địa cầu sinh, cơ bản đều đem màn đạn đóng, không nhìn. Hai nữ nhân chơi tuyệt địa cầu sinh, chơi còn rất tốt. Hai người bọn họ gái ở viễn phương nông trường, bình thường không có việc gì, nhàn rỗi kẻ nhạt chơi game, thuận tiện mở cái trực tiếp. Hiện tại có tiền, cũng không để ý trực tiếp đúng không có thể kiếm được tiền, liền giết thời gian. Cái này cho chơi đánh tới vòng chung kết, cuối cùng ăn cái gả cái mông, Trần Tiểu nhìn một chút màn đạn, cùng khán giả nói rồi vài câu, sau đó dưới trực tiếp. Bảo Bảo cũng vậy Sầu riêng gây giống căn cứ khối này thổ địa đàm luận hạ xuống. Bảo bảo hỏi. ân một một ức. Nhưng đối phương muốn quả nguyên hương cổ phần của công ty. Ta đáp ứng rồi. Trần Viễn nói. Ồ, được thôi. Lúc nào ký kết? Đã ký kết. Ngày mai chuyển nhượng cổ phần, phó một bút khoản tiền. Ừm. Bảo bảo gật đầu, còn có việc. Không Trần Viễn xem xem thời gian, thời gian không còn sớm, thu thập một hồi trở lại. Bán đi cái kia 500 vạn cổ Chúng ta còn có thể cổ phần khống chế không? Trân Tiểu nhìn về phía Chu Văn. Chu Văn suy nghĩ một chút, hai tay mở ra. Bán đi 500 vạn cổ, cổ phần khống chế. Hình như là không thể. Có điều, bọn họ bên này một phương nắm giữ cổ phần, vẫn so với quách sinh hoạt hai người nhiều lắm. Sở phương nắm giữ cổ phần có hơn 500 vạn cổ. Ngược lại đi, thật giống cũng không có gì ảnh hưởng. Trân Tiểu nàng đều không quản lý cái kia công ty. Trường 385, cây mẹ hiệu quả mới hiện ra. Ngày thứ hai, Trời còn chưa sáng thì có xe lớn lái vào nông trường, dỡ cái kế tiếp cái ướp lạnh thùng đứng hàng. Ngày hôm qua không trời mưa, tối hôm qua cũng không trời mưa, là quả nho hái thời cơ tốt. Các công nhân cũng là rất sớm rời giường, bắt đầu hái. Bảo Thạch nông trường trước tiên có công nhân 100 người. Viễn Phương nông trường bên kia cũng triệu tập công nhân lại đây, có chừng 100 người. Cuối cùng là tạm thời làm việc hơn 300 người. Tổng cộng là hơn 500 người hái. Mùa hạ quả nho ra mỏng. Càng phải chú ý cầm nhẹ để nhẹ. Trang khung thời điểm cũng phải đặc biệt chú ý, trước tiên cho quả nho trồng lên túi ni lông, lại bộ một lần bọt biển lưới. Bỏ vào quả giỏ, quả giỏ bên trong còn có thổi phông túi, không cho quả nho lưu lại một điểm khe hở. Làm như vậy, là phòng ngừa vận tải trên đường sốc này. Theo lý thuyết, đến trưa nhiệt độ cao thời điểm, còn nên đem quả nho đưa vào cách nhiệt nhà kho, cho quả nho tự nhiên hạ nhiệt độ. Nhưng đám này quả nho, thực sự không thích hợp nhiều lần di chuyển. Tuy có hơn 500 người, hái tiến độ, nhưng là không có chút nào nhanh. Trần Viễn buổi sáng nhìn chăm chú một chút hái công tác, sau đó liền đi tới quả nguyên công ty, qua chuyển nhượng cổ phần. Sau khi đi tới ban ngành chính phủ, đem thổ địa chuyển tới Trần Viễn danh nghĩa. Những này thổ địa là nhận đầu, 30 năm. 30 năm kỳ đấy sau, thâu khoán có ưu tiên thuê. Thổ địa muốn đi ban ngành chính phủ đăng ký. Nguyên lai like cái này thổ địa muốn đi thị trấn đăng ký. Hiện tại, quả nguyên hương thiết một cái trấn. Đến trên chấn đăng ký là được. Bắt được thổ địa, lại cho địa phương chuyển 6.000 vạn. Này 60 triệu, một phần từ quả nguyên công ty muốn tới quả nho dự bán khoảng, hơn nữa cắt giá cho 500 vạn tiền đặc cọc. Này một trận rằn vật hạ xuống, trần viễn trong chương mục liền còn lại hơn 2 triệu. Có điều cũng là tạm thời. Cắt giá chọn mua 1.000 tấn, hay xong, đưa đến cảng sau lập tức trả tiền. Đây chỉ là cắt giá chọn mua nhóm đầu tiên, hắn còn có thể chọn mua nhóm thứ hai, Nhóm thứ hai. Các loại quả nho toàn quen sau khi. Còn muốn bao nhiêu, đến thời điểm lại nói. Nên cũng không bao nhiêu. mùa hạ đám này quả nho, có hạt quả nho 1.000 mẫu, đại khái là 3.300 tấn. Không hạt to ra, 500 mẫu, có chừng 1.800, 1.900 tấn. 1.000 tấn quả nho, hái, trang tương. Vẫn đến bến tàu, dòng dã dùng 3 ngày. Đến bến tàu sau, cắt dã thông báo công ty bọn họ đánh khoản. Sau đó cùng Trần Viễn trở về quả nguyên hương. Trước tiên đi tới một chuyến lao viễn phương nông trường Vậy cũng là quả nho Cắt giã chỉ vào mẫu đơn cây mẹ Màu xanh lam phỉ thúy quả nho Trần Viễn làm cái mời động tác Dẫn hắn đi tới vườn trái cây Lấy xuống một chuỗi Năm nay bên này quả nho không làm sao quản lý Chỉ là sửa cành Cắt cành những này, không có làm quả hình Giàn cây nho lên lít nha lít nhít quả nho Một mét vuông, Dây đặc nhất địa phương Tính toán có mười mấy xuyên Hương vị không sai Nhưng tại sao không có quản lý? Các Dã liền ăn mấy viên quả nho, nói. Trần Viễn nhún nhún vai, đây là cây mẹ. Có ý gì? Cây cây. Ồ, ta cho rằng. Ha ha ha. Trần Viễn cũng nở nụ cười, nói, nơi này cây mẹ, mỗi kỳ lộ gẹm 2.000 nguyên nhân dân tệ. Cái gì? Các Dã kinh ngạc, không tin, nhìn Trần Viễn. Trần Viễn chỉ chỉ mặt trên cắt đi quả nho dấu vết lưu lại, nói, cái này quả nho, mùi vị không phải rất tốt sao. Tuy rằng không có làm quả hình, nhưng tự nhiên hình dạng, cũng rất đẹp. Cắt dại nhắc nhắc trên tay hắn một chú hội. Này một chùm nho, đại khái ở hai. năm ký lồ ghệm trở lên, vậy không phải nói. Một chùm nho một vạn nguyên nhân dân tệ. tương đương với 16. năm vạn ngày nguyên, hôm nay tỷ giá hối đoái. Trần Viễn làm ra cái cười quái dị vẻ mặt, hai tay mở ra, chúng ta cũng có chính mình giá trên trời hoa quả. Lượng tiêu thụ làm sao? Cái này mà. Nơi này quả nho. Cuối tháng năm liền bắt đầu hái, hiện tại tổng cộng bán ra, nên không siêu 500 xuyên. Khẳng định là không siêu 500 xuyên. Nơi này quả nho chỉ có Mỹ lệ hoa quả công ty ở chọn mua. Sau đó là nam đảo bên này khách sạn, có khách cần mới sẽ gọi điện thoại đến, trực tiếp hái đưa tới. Năm nay, Trần Viễn không có tuyên truyền chính mình giá trên trời hoa quả. Đều là trước đây khách hàng, cùng quán rượu lớn chọn mua. Trên cây quả nho, phòng trừng còn có hơn 3.000 xuyên. Cắt ra ăn cái này quả nho. Khởi đầu đi, không cảm thấy như thế nào. Chính là bình thường ăn ngon quả nho. Nhưng ăn mấy viên, nhai, nghiền ngẫm ra mùi vị bất đồng. Đến tuột cùng là mùi vị gì, hắn cũng không nói lên được, liền cảm giác. Có chút đặc biệt. Cắt Dã làm hoa quả thợ săn, đầu lưỡi là rất nhạy cảm. Liên tiếp ăn mười mấy hạt quả nho, cắt Dã vẫn cảm thấy đặc biệt, không chỉ là có chút đặc biệt. Mà là phi thường đặc biệt. Có thể rất chớ ở đó bên trong, nói không được. Thật nói không được cũng không giống như đến từ mùi vị bản thân cây mẹ quả nho như thế quý có đặc biệt gì cắt dã hỏi càng khỏe mạnh đối với thân thể mới có lợi trần viễn cười thân bí dẫn cắt dã hướng về vườn trái cây nhiệt đới đi đến trải qua cây mẹ cây sung thời điểm trần viễn cẩn thận tìm tìm chỉ tìm tới một cái chín ruột quả sung cái này quả sung nửa cân tả hữu đi đặc biệt lớn trần viễn đẩy ra đưa cho một nửa cho cắt dã cắt dã trên tay còn cầm quả nho vốn là muốn nói không muốn Xem Trần Viễn đưa cho hắn, liền tiếp nhận, nếm trải thử. Rất ngọt, thơm mềm, mỹ vị. Cực phẩm quả sung, trọng yếu, cái đầu còn lớn hơn. Những này quả sung lượng tiêu thụ rất tốt, mỗi ngày hái bao nhiêu, cơ bản liền có thể bán ra bao nhiêu. Cây mẹ quả sung, giá cả cũng là 2.000 nguyên, một kỳ lộ gệm. Đây là vả cây, cũng quá to lớn cắt dã nhìn chầm chầm tay nửa trên quả sung, nói rằng. Này hai cây, cũng là cây mẹ. Cây mẹ quả sung giá cả đồng dạng đắt giá, mỗi ký lô ghe 2.000 nguyên nhân dân tệ. Lượng tiêu thụ làm sao? Cắt dã treo gẻo nói, đây chỉ có hai khoa, khẳng định là cung không đủ cầu. Cắt dã sửng sốt một chút, gật gù. Cây mẹ quả sung cũng rất mỹ vị, quả sung đặc hữu hương vị nồng nặc, phần thịt quả phong phú, mùi vị, mùi vị, tựa hồ cũng có đặc biệt. Cùng thưởng thức cây mẹ màu xanh lam phỉ thúy như thế, đều có một loại cảm giác rất đặc biệt. Loại cảm giác đó là khát vọng khát vọng cảm giác, khát vọng có thể tiếp tục thưởng thức loại này mùi vị. Trừ khát vọng, còn có mãnh liệt cảm giác thỏa mãn. Đây là đặc biệt mâu thuẫn. Cái cảm giác này đến khá mạnh liệt, có thể rõ ràng cảm nhận được. Kỳ thực, cái khác linh dịch hoa quả cũng sẽ làm cho người ta mang đến khát vọng cùng thỏa mãn, chỉ là loại cảm giác đó không như cây mẹ lên hoa quả làm đến mãnh liệt. Có thể nói như vậy, ăn qua cây mẹ hoa quả người, đang thưởng thức đồng loại cái khác hoa quả, luôn cảm thấy ít một chút cái gì so với như cây mẹ quả sung, ăn qua cây mẹ quả sung người lại đi ăn cái khác quả sung, rõ ràng gần như thành thụ độ, mùi vị, nhưng là cảm giác, cây mẹ quả sung càng ăn ngon, càng ngon lành. Dung lượng lớn linh dịch đào tạo hoa quả mang cho người ta đã không chỉ chỉ là vị giác lên hưởng thụ, mà là mang cho cả người hưởng thụ. Loại này rất nhỏ bé cảm thụ, thông qua thân thể chuyển cho đại não, Liên trở thành cắt dã vừa nãy cảm thụ cảm giác hết sức đặc biệt. Một gốc cây màu xanh lam phỉ thúy cây mẹ dùng linh dịch có thể bồi dưỡng được hơn vạn viên đá quý đen cây nho. Hai người, khẳng định là có sự khác biệt. Trường 386, độc nhất vô nhị. Vườn trái cây nhiệt đới. Quả sung, chính đang lượng lớn thành thủ. Chỉ có 3 mẫu quả sung, hiện tại là cung không đủ cầu. Mỗi ngày buổi sáng, Trần Viên Phụ Thân đều sẽ dẫn người lại đây hái quả sung, cùng nhiệt đới viên cái khác hoa quả, lại do lão cậu công ty vận tải xe đông lạnh vận tải đi ra ngoài. Quả sung, quả roi, mang cụt, mãng cầu ta quả thần kỳ các loại. Thật nhiều hoa quả là cung không đủ cầu. Nhiệt đối viên bên cạnh, mới một nhóm thanh long mầm vừa di cắm. tham quan, thuận tiện thưởng thức nhiều tầng hoa quả, hai người đi tới vườn thanh long, nơi này là nam đảo tốt nhất vườn thanh long. Trần viên nói, đến trong ruộng hái được một cái nhỏ nhất thanh long ruột trắng, cũng có hơn một cân nặng. Lấy ra dao cắt thành hai biện, đưa cho một mảnh cho cắt dã, nếm thử. Ta ăn quá nhiều hoa quả, đều ăn no. Cắt dã cười tiếp nhận thanh long. Thanh long ruột trắng, phần thịt quả trắng nón, như trong suốt ưu mặt trên tô điểm bé nhỏ màu đen hạt vừng, thanh long hạt giống. Miệng vừa hạ xuống, lanh lành, thơm ngọt, nhắn nhủi vị. Này ngày nắng to, chỉ là một cái, liền cảm thấy tâm hỏa diệt hết, nhưng lại như khe núi thanh tuyền, mát mẻ thoải mái. Ruột trắng thanh long không phải rất ngọt, mà lượng nước sung túc, ăn lên đặc biệt giải khát. Cắt dã vừa nãy ăn quá nhiều ngọt ngào hoa quả, ăn một cái ruột trắng thanh long, là đặc biệt thoải mái. Không sai. Rất mỹ vị thanh long. Cắt giã dơ ngón tay cái lên, thanh long ruột đỏ làm sao? Thành thuộc độ cao nhất thanh long ruột đỏ, độ ngọt khoảng chừng là 23, 24. Trần Viễn nói hái được một viên đặc biệt quen, chín, thịt đỏ. Cắt giã đưa cho cắt giã nếm trải thử, không đồng thời hái thanh long, độ ngọt không giống. Cắt giã hắn không phải đặc biệt yêu thích ngọt ngào hoa quả. Cái này thanh long, thịt đỏ. Nhưng mùi vị cùng những khác thanh long ruột đỏ không giống, thật giống. Nó cũng không phải là sinh trưởng ở nhiệt đới mà là sinh trưởng ở núi tuyết đỉnh, mùi vị ngọt nhưng không chán, phần thịt quả có hương thơm, là nhàn nhạt, nhạt mùi thơm, mà không phải đại thể thanh long ruột đỏ loại kia tương tự hoa hồng hương thơm mùi thơm, rất đặc thù hương vị. Cát gia không phải lần đầu tiên ăn nơi này thanh long, năm ngoái hắn thời điểm liền thưởng thức qua, trần viễn còn muốn hắn đề cử, chỉ là nó như thế nào đây? Lúc đó, cát gia bọn họ chọn mua đến đường đến càng tiện nghi, phẩm chất cũng rất tốt thanh long. Vì lẽ đó không có chọn mua bên này thanh long. Không giống thanh long, mùi vị là có sai biệt. Những này sai biệt, nói như thế nào đây, chưa từng ăn, rất khó hình dung, phải tự mình thưởng thức. Mùi vị. Có chút mùi vị, thưởng thức qua một lần, sẽ trung thân khó quên. Mặc dù quên, lại thưởng thức đến cái này mùi vị, lập tức sẽ bị vị giác tỉnh lại. Đám này thanh long, giá cả. Cắt giá hỏi. ba nguyên, 1 cân. Cũng chính là 26 nguyên 1 kỳ lộ gệm. Trần Viễn cười nói, quá đắt cắt dã nhìn về phía vườn thanh long, cực xa mới là phần cuối, ta trước tiên chọn mua 100 tấn. Tháng này nhóm đầu tiên thanh long, số lượng không phải rất nhiều, đại khái liền hơn 200 tấn. Đồng dạng hoa quả, có chút có thể bán ra rất cao giá cả. Mà có chút, chỉ có thể giá rẻ bán ra. Chứ xem quả hình, xem phẩm chất, tỉ như đo lường báo cáo, còn có chính là mùi vị. Nơi này thanh long, mùi vị, cùng những khác thanh long có sự khác biệt. Mùi vị lên khác biệt, kỳ thực là rất nhỏ, mà là cái kia vị Viễn Vương nông trường Thanh Long, giống như sinh trưởng ở cao lãnh núi tuyết đỉnh hoa quả, làm cho người ta một loại trong suốt tinh khiết cảm giác. Nếu như ướp lạnh sau, vị nên càng tốt hơn. Ta còn có một cái vườn Thanh Long." Trần Viễn nói. "Ồ, cái kia nông trường cũng gọi là Viễn Vương nông trường Trần Viễn chỉ chỉ cái này, nông trường cửa lớn, nông trường bảng hiệu, đều là từ bên này phá qua. Thanh Long mầm, cũng là bên này đào tạo." Như chất lượng không sai, giá tiền thích hợp, chúng ta có thể lượng lớn chọn mua. Có thể ký dài hạn cắt ra nói. Hán đối với Trần Viễn Nông Trường, là rất tin tưởng. Chính là đi, giá cả. Quá đắt. Tân Viễn Vương Nông Trường Thanh Long đã kết quả. Khoảng cách thành thủ không vượt qua 40 ngày. Nhóm đầu tiên, 1.200 mẫu. Dự tính tốt nhất sản lượng, 1.200 tấn. Trần Viễn nói run lên vai, cũng khả năng chỉ có 1.000 tấn. Qua xem một chút sao. Được cắt ra đưa tay lên thanh long ăn hết tất cả, chỉ còn dư lại hơn nửa trùng nho thực sự quá nhiều, ăn không hết, liền tìm Trần Viễn muôn cái túi láo mặc lên, chuẩn bị mang về nhà ăn. Nãi nãi cốc nhiệt độ, so với bên ngoài càng nhiệt một ít. Trong sơn cốc hoa quả càng dễ dàng trưởng thành sớm. Nơi này màu xanh lam phỉ thúy, trên căn bản là toàn quen. Phòng trưng đi, ở trên cây nhiều nhất có thể bảo lưu một tháng, khả năng 20 ngày, nhất định phải hái xuống phóng tới trong kho hàng chứa được. hoặc là Dùng để cất rượu. Ngồi trên xe, rời đi mãi mãi cốc thời điểm, cắt giã vừa liếc nhìn vườn nho, mặc dù là cây mẹ, giá bán 2.000 nguyên 1kg, đúng không quá đắt. Một phân tiền, một phân hàng. Quý, bởi vì hi hữu Trần Viễn ha ha cười, mặc dù 2.000 nguyên 1kg, cũng có người mua, không phải sao. Cắt giã kìm nén miệng, một hồi lâu mới gật gật đầu, giúp ta chọn 100 xuyên tốt nhất, theo thanh long đồng thời giao hàng. Trần Viễn quay đầu nhìn cắt giã một chút, không lập tức đáp ứng. Đây là cây mẹ màu xanh lam phỉ thúy. Làm sao? Ngươi có thể mình làm chủ chọn mua? Trần Viễn nói, 100 xuyên, hơn 1 triệu. Một trong ngàn vạn chọn mua hợp đồng, ta có thể mình làm chủ. Trần Viễn là có nghi ngờ, hắn không quá muốn đem cây mẹ hoa quả bán được nước ngoài. Có thể. Được. Trần Viễn gật gật đầu. Cái này hoa quả đi, bán cho ai, không phải bán đây. Chỉ là tương lai đạt được hoàn chỉnh chuột bạch thí nghiệm số liệu, phải xem tình huống. Hiện tại giai đoạn này, hoàn toàn không cần thiết. Như thế quý quả nho ở các ngươi Nhật Bản nên cũng rất ít thấy chứ?" Trần Viễn nói, cắt ra hai tay mở ra, ở Nhật Bản, hoa quả giá cả phổ biến hơi cao, nhưng chân chính giá trên trời hoa quả cũng không nhiều. Ta cũng xem lướt qua các ngươi Trung Quốc trang web, biết một ít các ngươi Trung Quốc người đối với Nhật Bản cái nhìn. Ở Trung Quốc đặc biệt có tiếng giá trên trời hoa quả, cũng không phải phổ thông siêu thị cùng hoa quả tiệm có thể mua được phải đi hoa quả bán đấu giá thị trường hoặc là đặc biệt tiêu thụ điểm. 2000 nguyên nhân dân tệ 1 kg quả nho, ở Nhật Bản hoa quả bán đấu giá thị trường, vậy cũng là đặc biệt đắt giá quả nho. Đến Tân Viễn Phương nông trường, đi vào cửa lớn, liền nhìn thấy chập trùng vườn thanh long. Đã trồng hơn 2000 mẫu thanh long, ở cửa lớn là là không nhìn xong toàn. Trần Viễn lái xe, mang theo cắt giá ở trong nông trường chuyển mười mấy phần. Thật lớn vườn trái cây. Cắt giá không nhịn được nói, toàn bộ trồng chọt thanh long Hơn 6.000 mẫu đất, toàn bộ trồng thanh long. Kỳ thực, cũng không nhiều. Trần Viễn nói, cũng vậy. Đối với các ngươi đại Trung Hoa thị trường tới nói, nơi này xác thực không tính là gì. Nhóm đầu tiên nở hoa thanh long, đã kết quả rất nhiều ngày. Muốn ra đồng trong vườn nhìn sao? Không được, chờ đến thành thục thời điểm, trở lại. Ta lần này đến, sẽ đợi đến cuối tháng 8, thanh mục nông trường sầu riêng hái sau khi xong lại về Nhật Bản. Đến thời điểm, nơi này thanh long, cũng có thể thành thục. Ừ. Cắt giã nhìn ngoài cửa xe, như sản lượng ổn định, chất lượng qua hải chúng ta có thể ký kết trường kỳ chọn mua hợp đồng. Chỉ là giá tiền. Giá tiền dễ thương lượng. Đi quả lớn chọn mua giá. Các ngươi trước chọn mua thanh long, một tấn bao nhiêu tiền? Một tấn đều giá, một, một năm vạn nguyên. Một vạn nguyên một tấn, một cân năm nguyên. Một năm nguyên một tấn, một cân bảy. Năm nguyên. Đây là đưa chống đỡ giá. Dĩ vạn chọn mua. Chúng ta cũng sẽ không chính mình phụ trách vận tải. Cắt giã cười nói, ngươi là đặc thủ, duy nhất. Ta hoa quả cũng là đặc thủ, độc nhất vô nhị. Trần Viễn nói, chương 387, đại đạo tự nhiên pháp. Đi dạo khu vườn, Trần Viễn liền chuẩn bị lái xe trở lại. Trần Viễn, Chu Văn đang làm việc khu bên ngoài, la lớn. Trần Viễn đem xe lái đi, làm gì? Chu Văn cho Trần Viễn một cái ám mội ánh mắt, chui vào xe chỗ ngồi phía sau. Đối với cắt giã nói, Ngươi cùng cắt giá tiên sinh đàm luận thanh long chọn mua sự tình. Nói chuyện, chờ đến thành thuộc sau, xem thanh long chất lượng cùng giá cả, lại ký kết hợp đồng. Trần viễn nói, cắt giá quay đầu, cười gật gù đúng thế. Thanh long chất lượng, khẳng định là rất tốt, dù sao chúng ta chọn dùng đại đạo tự nhiên. Ảch, ha ha, yên tâm được rồi, chúng ta thanh long khẳng định là tốt nhất thanh long, liên quan với điểm ấy, chúng ta có lòng tin tuyệt đối. Chu văn làm bộ nói nói lộ hết dáng vẻ, đồng thời. Trần Viễn cũng ra vẻ tức giận chừng hắn. Đại đạo tự nhiên. Đạo gia. Ha ha ha Chu Văn cười mỉa, không nói nữa, qua mấy giây lại nói, nông trường chúng ta mời mọc nhiều vị cấp quốc gia nhân tài. Tỷ như Đỗ Học Minh tiến sĩ, cấp quốc gia cao tầng nhân tài, chủ yếu làm nông nghiệp sinh thái hình thức xây dựng cùng hiệu ứng đánh giá. Mặt khác có Lưu Hằng tiến sĩ cùng Lý Nguyệt giáo sư, cũng là nông trường chúng ta cố vấn đặc biệt. Đều là cấp quốc gia cao tầng nhân tài. Lý Nguyệt tiến sĩ ở Đại học Nâm giáo qua Có giáo sư trước danh. Ồ! Oh, các giã nhất thời hứng thú. Đối với Trung Quốc quốc gia này, các giã là hiểu rất rõ. Cấp quốc gia cao tầng nhân tài. Ở Trung Quốc, có một bộ kiệt xuất nhân tài nhận định tiêu chuẩn. Ở Nhật Bản cũng đồng dạng có. Mỗi một vị cấp quốc gia cao tầng nhân tài, đều đặc biệt hiếm thấy. Trần Viễn cùng Chu Văn ở ẩn giấu cái gì? Ngược lại đi, một tháng sau ra thành quả. Không cho các giã suy nghĩ nhiều, Chu Văn lại nói, các ngươi là không phải phải đi về. Tiện thể mang ta đoạn đường. Chính ngươi không lái xe lại đây. Ta là ngồi người khác xe tới được. Chu Văn nói. Trần Viễn phát động xe, trở lại. Cát giã thỉnh thoảng xem Trần Viễn một chút, lại thông qua kính chiếu hậu liếc trộm Chu Văn. Chu Văn vừa nãy nói cái gì tới? Dù sao chúng ta chọn dùng đại đạo tự nhiên có ý gì? Cát giã muốn hỏi. Nhưng là vừa nãy xem Trần Viễn dáng vẻ, này hình như là bí mật. Là liên quan với trồng trọt bí mật. Trần Viễn nông trường, bảo thạch nông trường nên từ thanh mục nông trường bắt đầu, lại tới thanh mục nông trường bên ngoài cái kia viễn phương nông trường, sau đó là bảo thạch nông trường. hiện tại lại có tân viễn phương nông trường, trần viễn làm nông trường chủ trồng trọt hoa quả nông trường chủ, không thể nghi ngờ là phi thường thành công, đem hết thể hoa quả đều quản lý tốt, khẳng định có một bộ chính hắn quản lý biện pháp, kỳ thực cắt dã cũng thật tò mò, hiếu kỳ trần viễn làm sao quản lý nông trường? mặc dù biết trần viễn nông trường bón phân chủ yếu lấy phân hữu cơ làm chủ. Nhưng dùng phân hữu cơ nông trường, nhiều hơn để ở. Trở lại bảo thạch nông trường, đem cắt dã đưa đến nơi ở. Chu Văn còn xuống xe đưa cắt dã sau đó ngồi vào ghế lái phụ. Cắt dã nhìn theo hai người rời đi. Trong đầu, lái đi không được đại đạo tự nhiên. Trần Viên cùng Chu Văn vẫn kìm nén, mai đến tận rời đi, đi xa, hai người cũng không nhịn được nữa, hai mặt nhìn nhau, ha ha ha. Cười lên, cỏ, người này bỗng nhiên, ta một điểm chuẩn bị cũng không có. Không phải nói tốt chờ đến thanh long sắp thành thục thời điểm, lại Trần Viễn nói. Chu Văn cười ha ha nói, thời cơ, thời cơ ngươi hiểu sao? Bỏ qua thời cơ này, lần sau lại tìm đến loại này trong lúc vô tình để lộ bí mật, khả năng không dễ dàng. Ta đi. Phía ta bên này còn chưa chuẩn bị xong. Trần Viễn lửa một cái, mặt sau cho ta cố gắng diễn kịch, đừng làm đập phá. Chu Văn không cười, một mặt xem thường, đại đạo tự nhiên pháp, niệm nó. Thật thòi ngươi nghĩ ra được. Nói. Chu Văn lại cười to lên, ngươi thật là lợi hại. Trần Viễn ha hả cười, nhún nhún vai. Chuyện này, thật có thể dọa dẫm cắt dã. Có thể đi. Trần Viễn nói, có vài thứ, nó cùng bằng cấp không quan hệ. Tin thì có, không tin thì lại không. Ngươi có tin hay không thần? Khẳng định không tin. Cái kia lúc sau tết ngươi còn đi thiêu thơm. Trần Viễn muốn lửa gạt người là cắt dã, cắt dã. Người Nhật Bản. Nhật Bản văn hóa cùng Trung Quốc văn hóa, hiểu được. Nhật Bản rất nhiều văn hóa bắt nguồn từ Trung Hoa văn minh, cho nên nói lừa gạt ở các dã là có thể. Trần Viễn đem xe lái vào khu làm việc. Vương Sư Phụ, Đỗ Học Minh, Lưu Hằng bọn họ đều ở trong phòng làm việc, ngồi trước máy vi tính. Mỗi người trước mặt đều bày đặt một quyển, đạo Đức Kinh, 24 tiết. Cùng với một ít tinh tượng văn hóa số liệu, tỉ như bắt đầu tuần hoàn xoay tròn chỉ về, mặt trời ở hoàng đạo lên vị trí biến hóa tư liệu, còn có nam đảo khí hậu tư liệu các loại. Mỗi người trước mặt đều trồng giày đặc tư liệu. Vương Sư Phụ. Trần Viễn gõ cửa. Vương Sư Phụ đang chuyên tâm công tác, đồng nhiên âm thanh, sợ đến cổ hắn co rụt lại. Một bộ có tật giật mình dáng vẻ. Chu Văn nhìn thấy, ha ha ha ha cười to lên, đẩy cửa cửa phòng làm việc, đi vào. Đại đạo tự nhiên pháp, thu dọn thế nào rồi? Trần Viễn hỏi. Quá khó khăn, chỉ thu dọn ra một cái mới đầu. Vương Sư Phụ. Cổ đại văn hóa, bác đại tinh thâm, vẫn cần thời gian. Đỗ Học Minh đẩy một đôi vành mắt đen, nói. Trần Viễn nhìn sang, ta đi. Ngươi tối hôm qua không ngủ sao? Ừm. Ngươi nói cái kia đại đạo tự nhiên Pháp, rất là thần kỳ. Tối hôm qua nghiên cứu quá mê ly, nấu một cái suốt đêm. Đỗ Học Minh rủi rủi con mắt, nói rằng, nhưng này, cũng quá lừa gạt người. Ảch. Chuyện này. Trần Viễn nhường hắn về đi ngủ. Cái gọi là đại đạo tự nhiên Pháp, nói thế nào, nói là kỹ thuật, nó không phải kỹ thuật. Đến tuột cùng là cái gì? Nói tới vật này, con nhớ Trần Viễn trước đây cùng Chu Văn cho tới qua sinh vật động lực pháp. Trần Viễn nông trường, trông trọt mỗi một loại hoa quả đều trải qua linh dịch cải tạo, tốt kỳ cụ. Sầu riêng không cần phải nói, quả thực là kỳ tích. Thanh long sản lượng cao, phẩm chất tốt. Quả nho cũng vậy. Như vậy, Trần Viễn nhất định phải lấy ra một bộ đối ngoại nói tử. Cái này nói tử, có thể không cần Trần Viễn chính mồm nói ra, mà là loại kia trong lúc vô tình tiết lộ. Nhưng Trần Viễn đánh chết không thừa nhận làm cho người ta một loại ngắm hoa trong màn sương cảm giác, đồng thời cũng tăng cường viễn phương nông trường bức cách, làm cho sản xuất hoa quả có thể bán ra càng cao hơn giá tiền. Ý nghĩ này, từ trần viễn biết sinh vật động lực pháp, liền bắt đầu nảy mầm. Mãi cho đến mấy ngày trước, chu văn nói tới có thể hay không đem viễn phương nông trường thanh long xuất khẩu đi nhật bản. Thanh long sản lượng một nhiều, muốn bán giá cao liền rất phiền phức. Muốn bán ra giá cao, đến có một cái manh lưới. Bọc trần viễn bảo thạch nông trường cũng là như thế. Đồng thời cũng là vì tương lai tính toán, chôn một cái phù bút. Sinh vật động lực pháp, B.O.D.A. mỹ tên gọi tắc BG, bắt nguồn từ với nước áo nhà chết học lô nói phu. Tư thản nạp, dù ổn sở tên nơ, với 1924 năm đưa ra một bộ lý niệm, là một loại đặc biệt canh tác phương thức. Tư thản nạp đưa ra sinh vật động lực pháp, là bởi vì lúc đó quá độ sử dụng phân hóa học, gây nên thổ nhuộm thoái hóa vấn đề ngày càng nghiêm trọng. Sinh vật động lực lý niệm liền như vậy sản sinh Sinh vật động lực pháp đem toàn bộ khu trồng trọt vượt coi là một thể thống nhất, cường điệu chính là sinh vật tính đa dạng, thông qua nghiên cứu nhật nguyệt sinh nhật biến hóa, ở thích hợp thời gian cứu tế cho tương ứng dẫn rát, lấy này đến tăng cường động thực vật sức sống. Đại khái đi, chính là thuận theo tự nhiên, phản pháp quy chân lý niệm. Đơn giản tôi nói, sinh vật động lực pháp cho rằng trong vũ trụ hết thể sự vật, cùng với mặt trăng, hành tinh các loại thiên thể đều là lẫn nhau liên hệ. Sinh vật động lực pháp đem toàn bộ vườn nho bên trong thổ nhưỡng. Cây nho cùng với trong vườn hết thể cái khác động thực vật coi là một cái hoàn chỉnh hệ thống. Ở đây hệ thống dưới sáng tạo cùng duy trì thổ nhưỡng sinh mệnh năng lượng thông qua chất hữu cơ đến duy trì thổ nhưỡng sinh mệnh lực. Trần Viễn trước đây xem qua rất nhiều sinh vật động lực pháp tư liệu, tất cả đều là internet tìm, cảm giác huyền diệu khó hiểu, mà sinh vật động lực pháp nổi danh nhất người theo đuổi là Mạn Nghi. Khang Đế Tiểu Trang, Diệu Trang Trang chủ cho rằng thông qua mấy năm sinh vật động lực thử nghiệm. Tiểu trang sản xuất rượu khoảng càng ngày càng tinh tế, đồng thời càng có thể biểu đạt địa phương phong thổ đặc sắc. Cái quái gì vậy, thật lợi hại như vậy. Trần Viễn không hiểu rượu vang, liền cảm thấy đi, đại đa số rượu vang, uống lên. Không có gì sai biệt. Ngược lại người khác làm những này sặc sỡ rất hấp dẫn người ta trong mắt. Trần Viễn cũng cảm thấy làm một cái. Liền nghĩ ra được một cái đại đạo tự nhiên pháp. Đơn giản tới nói chính là thuận theo tự nhiên, lừa gạt người đồ vật. Sinh vật động lực pháp. Nhìn như có như vậy một ít đồ, nhưng cẩn thận nghiên cứu hạ xuống, cảm giác cũng không có gì. Động vật động lực pháp đem toàn bộ khu trồng trọt vượt coi là một thể thống nhất, cường điệu chính là sinh vật tính đa dạng. Thông qua nghiên cứu nhật nguyệt sinh nhật biến hóa, ở thích hợp thời gian cứu tế cho tương ứng dẫn giác, lấy này đến tăng cường động thực vật sức sống. Mà Trung Quốc đây, đây là nông canh văn minh quốc gia cổ. Sinh vật động lực pháp nói những kia, cảm giác thật không có gì. Trung Quốc 24 tiết tìm hiểu một chút. Quan tượng thụ thời điểm, can chi lịch pháp, nông canh văn hóa. 24 tiết, với Trung Quốc tiên tần thời kỳ cũng đã ký kết, đến hán đại hoàn toàn xác lập dùng để chỉ đạo việc đồng áng bổ sung lịch pháp, là thông qua quan sát mặt trời đầy năm vận động, nhận thức một năm bên trong mùa, khí hậu, vật hậu học các phương diện biến hóa quy luật tạo thành tri thức hệ thống. Nó đem mặt trời đầy năm vận động quy tích chia làm 24 phần chia đều, mỗi một phần chia đều làm một cái tiết, bắt nguồn từ lập xuân, rốt cục đại hàn, vòng đi vòng lại. Sinh vật động lực pháp, nói huyền diệu. Kỳ thực. Ở Trần Viễn xem ra, cũng là như vậy đi. Lừa gạt người mùi vị, lỗi lớn thực dụng. Ngược lại hiểu rõ sinh vật động lực pháp, Trần Viễn cảm thấy cũng tất yếu làm ra một cái cao bước cách đồ chơi. Kết hợp 24 tiết, đạo gia triết học, thậm chí phong thủy học, tinh tượng văn hóa các loại, đại đạo tự nhiên pháp. Cái này cùng sinh vật động lực pháp gần như. Sau này dùng đại đạo tự nhiên pháp tới quản lý nông trường. ân cũng không đúng. Dùng đại đạo tự nhiên Pháp đến phụ trợ quản lý nông trường. Bởi vì nghiêm chỉnh mà nói, đại đạo tự nhiên Pháp, nó chỉ là một loại lý niệm. Làm sao làm được đại đạo tự nhiên, chính là vương sư phụ bọn họ hiện tại chính đang làm những thứ này. Đây là một loại lý niệm, làm ra đến, liền rất lừa gạt người. Sau đó kết hợp bộ này lý niệm, chính là đem bộ này lý niệm bộ vào hiện đại khoa học nông trường quản lý bên trong đến. Mục đích chủ yếu, chính là vì lừa gạt ở cắt giã, mà làm hoa quả thợ săn cắt giã. Hắn gặp quá nhiều nông trường cùng chất lượng tốt hoa quả, nhưng Trần Viễn nông trường, không ngừng mang cho hắn nhận thức mới. Người khác nếu muốn lừa gạt ở cắt dã, khả năng không dễ dàng. Nhưng nếu như Trần Viễn đứng ra, thật có thể lừa gạt ở hắn, không phải việc khó. Chương 388, cho giao động quẻ rồi. Đại đạo tự nhiên Pháp, kết hợp tinh tượng, phong thủy, chú ý đạo Pháp tự nhiên, thuận theo tự nhiên. Nhưng chủ yếu nhất lý niệm, nhân định thắng thiên. Ý tứ là ở truyền thống canh tác lý niệm lên làm nhân lực Sẽ không thể có thể biến thành khả năng. Lý niệm là lý niệm, thực tế thao tác lại là một chuyện khác. Nói cho cùng, chính là lừa gạt người ngoài. Nhưng bộ này lý niệm, cũng không đơn giản. Nói như thế nào đây, đây là triết học. Đúng, triết học. Rất triết học đồ vật. Sáng sớm ngày thứ hai, Trần Viện dẫn người đi tới lão Viện Phương Nông Trường, hái thanh long, cùng 100 xuyên cây mẹ quả nho. Thanh long giá cả là 2. 6 vạn nguyên một tấn. Nam đảo lối ra, mở miệng thanh long. Trần Viễn trước xem qua một phần trên tin tức đưa tin, lấy 4 vạn nguyên mỗi tấn giá cả lối ra, mở miệng qua. Là xuất khẩu đi Singapore vẫn là Âu Châu tới, quên. 100 tấn, 260 vạn nguyên. Sau đó là 100 xuyên cây mẹ quả nho, 2000 nguyên 1 kg. 100 xuyên, 361 kg. 70 22 vàng nguyên. Trần Viễn thu rồi một cái số nguyên, 330 vạn nguyên. Không có sửa hoa, trải quả màu xanh lam phỉ thúy mỗi xuyên đều siêu cấp lớn. Những này hoa quả cùng ngày sẽ đưa đi tới cảng, ở hải quan nơi đó báo cáo thời điểm, hải quan đều kinh ngạc đến ngây người. 2.000 nguyên 1 kg lổ gẹm quả nho, không có lầm. Thanh Long khai báo rất thuận lợi, màu xanh lam phỉ thúy khai báo, trải qua một ít chuyện, bị thuế vụ cục điều tra, hoa 2 ngày mới qua cửa. Ngày thứ 2, Nam đảo Nhật báo liền tiến hành rồi đưa tin, gây nên rất chấn động mạnh. Cái này chấn động là đối với Nam đảo quả nho trồng trọt ngành nghề tới nói. Mà người bình thường, có chút hô to châu địa. Có mấy người ở nói trên internet người Nhật Bản bị bắt thuế IQ. Nhưng bởi vì mảnh này đưa tin, hấp dẫn rất nhiều mộ danh mà đến du khách, dĩ nhiên cho cây mẹ màu xanh lam phỉ thúy mang đến một đợt kéo dài lượng tiêu thụ. Thanh mục nông trường sầu riêng hái, còn có khoảng một tháng. Cắt giá vốn là dự định đi ra ngoài nghỉ phép, nhưng bởi vì trước nghe được cái kia đại đạo tự nhiên, cắt giá không muốn đi ra ngoài, mà là lưu lại. Sau đó, liền nhìn thấy một chút chuyện khó mà tin nổi. Trần Viện dĩ nhiên mời thầy địa lý lại đây tham dự thiết kế bố cục bách hoa nông trường cùng sầu riêng gây giống căn cứ thổ địa. Điều này cũng không hoàn toàn là diễn trò. Viện phương nông trường kiến thiết sơ, xin mời qua thầy địa lý. Rất nhiều người nói phong thủy là mê tín. Nhưng nếu như những người kia hiểu rõ qua cái gì là phong thủy, liền sẽ không như thế nói rồi. Phong thủy phương diện này tri thức là nước ta cổ đại trải qua ngàn năm nghiên cứu sinh hoạt tích lũy thu được tri thức. Hiện tại nước ta tự thân đối với nó cái nhìn cũng là khen chê không đồng nhất, phong thủy khó nhất sự tình, không gì bằng đối với nó tiến hành lượng hóa kiểm tra. Phong thủy là rất huyền diệu, nhưng xác thực sinh hoạt tri thức tích lũy. Phong thủy bao quát kiến trúc học một ít lý niệm, tỉ như ở xem trong phòng phong thủy thời điểm, phong thủy đại sư sẽ đối với người bố cục một lần nữa quy hoạch một phen, bởi vì bản thân người bố cục không nhất định là hợp phong thủy. Trong này cũng ẩn chứa kiến trúc học lý niệm, tỉ như cửa phòng vệ sinh không thể quay về phòng ngủ bằng không hơi ẩm sẽ tiến vào phòng ngủ, ảnh hưởng chủ nhà người nghỉ ngơi. Lại tỉ như đầu giường không thể quay về cửa sổ, bằng không gió sẽ thổi chủ nhân đau đầu, này đều là có khoa học căn cứ. Rất nhiều chân chính phong thủy đại sư, chứ quan sát vị trí địa lý điều kiện ở ngoài, còn biết xem thiên tượng, từ thiên tượng lên suy đoán nơi này phong thủy có hay không tốt đẹp. Nghe tới tựa hồ là có chút huyền, nhưng kỳ thực từ thiên tượng lên suy đoán cũng là có khoa học căn cứ, xem một chỗ có hay không thích hợp ở lại. Liệu sẽ dễ dàng bạo phát địa chất thai hoạ, nếu như có, như vậy dĩ nhiên là không thích hợp ở lại, có thể nói trừ địa lý, địa chất học tri thức ở ngoài, xem phong thủy còn không thể thiếu lấy thiên văn học, khí tượng học tri thức vì là tham khảo. Mà xem một chỗ phong thủy, còn phải xem một chỗ môi trường tự nhiên, thậm chí xung quanh hoàn cảnh đều phải cẩn thận nghiên cứu. Sau đó muốn chân chính làm được người cùng tự nhiên hài hòa phát triển, cộng đồng tiến bộ, hơn nữa là tuyệt đối không thể phá hoại nên nơi môi trường tự nhiên, nếu như phá hoại. Từ phong thủy góc độ tới giảng, chính là phá hoại nên nơi phong thủy cách cục, đối với người cùng thiên nhiên đều không phải rất tốt. Xem phong thủy theo đuổi người cùng tự nhiên hài hòa thống nhất, nay trên thực tế cùng hoàn cảnh khoa học cùng sinh thái khoa học trăm sông đổ về một biển. Tốt thời phong thủy, tuyệt không chỉ chỉ là vì tiền tên lừa đảo. Nhưng phong thủy vật này đi, có thể tin, không thể tin hoàn toàn. Trần Viễn mời tới thầy địa lý, chỉ là nhường hắn cung cấp một ít tham khảo tính ý kiến. Cuối cùng quy hoạch. Hay là muốn đố học Minh bọn họ để hoàn thành? Không nghĩ tới ngươi cũng tin tưởng phong thủy. Từ bách hoa nông trường đi ra, cắt giá hỏi. Làm sao, ngươi cũng tin tưởng phong thủy? Trần Viễn nói. Tin. Ta tin tưởng phong thủy. Cắt giá nói. Nhật Bản có rất nhiều gió mùa nước. Cắt giá lại nói, phong thủy cùng trồng trọt có quan hệ. Trần Viễn liếc nhìn hắn hai mắt, trầm mặc sau một hồi gật gật đầu. Ừm. Người Trung Quốc chú ý đạo Pháp tự nhiên, nhưng càng tin tưởng, nhân định thắng thiên. Kết hợp truyền thống cùng hiện đại canh tác hình thức, ở thuận theo tự nhiên, tôn trọng tự nhiên cơ sở lên, tập hợp tinh tượng, phong thủy. Ha ha, ta, quá nhiều. Không biết ngươi có thể hay không nghe hiểu. Cắt giã gật gù có thể nghe hiểu một ít. Trung Hoa văn hóa bác đại tinh thâm, rất nhiều thời cổ hậu đạo lý, đến hiện đại, cũng có thể sử dụng khoa học giải thích. Trần Viễn hai tay mở ra, trước nghe Chu Văn nói đại đạo tự nhiên là món đồ gì. Cái này Trần Viễn lại trầm mặc hai giây đồng hồ, nói. Đại đạo tự nhiên Pháp, một loại kết hợp truyền thống cùng hiện đại trồng trọt lý niệm. Ở Âu Châu quốc gia, rất nhiều vườn nho ở thực tiễn sinh vật động lực Pháp, ta nghiên cứu qua, chủ yếu lý niệm hẳn là thuận theo tự nhiên, phản pháp quy chân. Có thể bộ kia lý niệm, thả ở Trung Quốc chính là truyền thống nông canh. Trung Hoa văn minh là nông canh văn minh. Trong đó 24 tiết là can chi lịch bên trong biểu thị tự nhiên nhịp biến hóa cùng với xác lập tháng 12 kiến đặc biệt thời tiết. Đây là thượng cổ nông canh văn minh kết quả. Nông canh sản xuất cùng thiên nhiên nhịp cùng một nhịp thở. Cắt Dã suy nghĩ một chút gật gù. Cắt Dã là Trung Quốc thông, rất yêu thích trung hoa văn hóa người Nhật Bản. Hắn không chỉ có biết 24 tiết, còn biết ở quốc tế khí tượng giới, 24 tiết được khen là Trung Quốc thứ 5 quá độ mình, cũng xếp vào liên hiệp quốc giáo khoa văn tổ chức nhân loại không phải vật chất văn hóa di sản tác phẩm tiêu biểu danh sách. Nhưng 24 tiết đến tột cùng là cái gì, Cắt Dã nhưng không có quá nhiều hiểu rõ. 24 tiết là căn cứ khí hậu lập ra. Không phải. Nó ban đầu là căn cứ đấu chuyển tinh di lập ra, bắt đầu thất tinh tuần hoàn xoay tròn, đấu trôi nhiêu đông, nam, tây, bắc toàn lượn một vòng, vì là một chu kỳ, vị chi một tuổi, mỗi bắt đầu xoay tròn chu kỳ bắt nguồn từ lập xuân, rốt cục đại hàn. Lập xuân là 24 tiết đứng đầu, là mùa xuân cái thứ nhất tiết. Sau đó lại nước mưa. Xuân phân. Mỗi một chỗ, đối ứng tiết, nên làm thế nào đồng ruộng lao động. Thiên nhiên pháp, hạt nhân lý niệm nhưng là nhân định thắng thiên. Ở thuận nhiên tự nhiên cơ sở lên, kết hợp truyền thống cùng hiện đại canh tác sản xuất hình thức, làm được thiên nhân hợp nhất. Thiên nhân hợp nhất. Các gia không hiểu. Hiện đại canh tác, rất nhiều là vi phạm tự nhiên. Thì như một năm bốn mùa đều có thể sản xuất thanh long. Bảo thạch nông trường một năm hai sản quả nho. Kỳ thực, đều có trình độ nhất định vi phạm thực vật sinh trưởng quy luật. Chúng ta dùng chính mình một bộ lý niệm, nhưng không tự nhiên biến thành tự nhiên. Các gia nói, nông trường của ngài, toàn bộ dùng đại đạo tự nhiên pháp Đương nhiên, lợi hại cắt giã tuy rằng nghe không hiểu, nhưng cảm giác đến, rất lợi hại. Nếu như là những người khác nói ra những này, cắt giã muốn phun hắn một mặt ngủ nước. Có thể Trần viễn nói ra, cắt giã liền cảm thấy, rất có đạo lý, rất lợi hại dáng vẻ. Nhân định thắng thiên. Cắt giã hít sâu một hơi. Đúng, nhân định thắng thiên. Trần viễn cười ha ha nói, vạn pháp đều tự nhiên, đã là như thế. Nghe không hiểu A, Trung Hoa văn hóa, quá bác đại tinh thâm. Cắt giã một mặt một bước. Không chỉ có cắt giã nghe không hiểu, Trần Viễn chính mình, cũng không biết chính mình đang nói cái gì. Hoặc là biết mình đang nói cái gì, nhưng muốn như hà thanh tích biểu đạt ra đến. Đại đạo tự nhiên pháp. Cắt giã một mặt nghiêm túc. Cái này nghiên cứu, Trần Viễn bọn họ khẳng định là đạt được to lớn thành quả, chính là không biết, bọn họ có thể hay không phát biểu đi ra. Chỉ là bảo thạch nông trường quả nho sản lượng cùng chất lượng, cắt giã liền biết bộ này lý luận nếu như phát biểu đi ra, đem sẽ khiến cho to lớn náo động. Trải qua như thế một trận giao động, ở sau này, Trần Viễn trong nông trường sản xuất hoa quả, tất cả đều theo gia đại đạo tự nhiên nhắn mát. Chương 389, dây leo giả quả nho công hiệu thần kỳ. Các giã bị giao động sững sờ sững sờ, chỉ cảm thấy chấn động. Phảng phất, một tấm thê rơi mới cửa lớn, bị hắn chậm rãi đẩy ra. Trở lại bảo thạch nông trường, các giã vốn là muốn đưa ra cáo tử, chuẩn bị đi cạnh biển nghỉ phép, đồng nhiên nhớ ra cái gì đó, nói, ngươi trong nông trường cây ăn quả. Sẽ không đều là biến đổi gen cây ăn quả chứ. Làm sao có khả năng là biến đổi gen Trần Viễn lắc đầu, đúng không biến đổi gen, các ngươi đo lường không ra sao. Các giã cười cợt, lại nói, Trung ương thung lũng mấy viên dây leo giả quả nho, nên thành thủ. Không bán sao? Không bán. Tại sao? Không có tại sao, chính là không bán. Trần Viễn nói, các giã đến xem qua cái kia mấy viên dây leo giả cây nho. Có người nói là trăm năm dây leo giả. Căn giá từ nông trường công trong đám người hỏi thăm được, nói cái kia năm cây nho là trăm năm dây leo giả. Đặc biệt hy hữu chủng loại. Hơn nữa chiếm đoạt vị trí ở vào bảo thạch nông trường trung ương ở giữa thung lũng. Khác còn có rất nhiều nhỏ tin tức. Nói thí dụ như, cái kia năm khỏa dây leo giả là bảo thạch nông trường phong thủy tây, đứng phong thủy mắt. Lại có người nói cái kia năm khỏa dây leo giả chiếm cứ linh nhãn. Còn có người nói, hiện tại bảo thạch nông trường là một con phượng hoàng. Trung ương thung lũng là phượng hoàng mắt. Mà năm quả dây leo giả cây, nhưng là phượng hoàng mắt ngay chính giữa, liên quan đến phong thủy. Những tin tức này nói có mũi có mắt. Càng thân kỳ chính là, bảo thạch nông trường thực sự là một con phượng hoàng. Một con dương cánh phượng hoàng. Ý tứ là hiện tại bảo thạch nông trường. Hiện tại bảo thạch nông trường hơn 26,000 mẫu, bao quát bảo thạch nông trường, bánh hoa nông trường, sầu riêng gây giống căn cứ, đàng điền nông trường. Đem cái này mấy cái nông trường ghép lại với nhau, từ trời cao quan sát nếu như có nghệ thuật tế bào người, thật có thể mang nó cho rằng một con vương hoàng. đương nhiên, cái này hoàn toàn là trùng hợp. Hơn 26.000 mẫu, khả năng thực tế diện tích có hơn 27.000 mẫu nông trường, diện tích rất lớn. trong nông trường có gò núi, gò đất thấp, thung lũng thung lũng. nhớ tới gây rông căn cứ khối này thổ địa, có một cái diện tích khá lớn thung lũng thung lũng, khối này thung lũng, ở trên bầu trời xem, lại như dương cánh uốn lượng cánh. mà ở bách hoa trong nông trường cũng có một cái diện tích càng to lớn hơn thung lung thung lũng. Có điều mà, phải đem khối này thổ địa cho rằng dương cánh phượng hoàng, cần một điểm nghệ thuật tế bảo cùng trí tưởng tượng. Cắt giá một mặt vẻ mặt vô tội, hai tay mở ra, làm bằng hữu ta ngày hôm nay muốn rời khỏi nông trường đi ra ngoài nghỉ phép, ngươi không nên dùng tốt nhất hoa quả chiêu đai ta. Cắt giá thật tò mò dây leo già lên quả nho là mùi vị gì. Ở tại nông trường có một quãng thời gian, cắt giá không chỉ một lần đi qua trung ương thung lũng, Chiếm diện tích mười mẫu. Có người nói là năm ngoái gì cắm tới được, nhưng... Nhìn không giống. Càng như là cực kỳ lâu liền sinh trưởng ở đây cổ xưa cây nho. Vườn dây leo quản lý rất nghiêm ngặt. Xung quanh là rất cao hàng rào sắt, cửa lớn vẫn trói chặt. Lần trước xem vương sư phụ bọn họ tiến vào vườn dây leo, các dã cũng muốn vào xem xem, bị vương sư phụ từ chối. Được rồi, đi vào tham quan tham quan Trần Viễn lái xe trực tiếp đi tới trung ương thung lũng, đến cửa lớn, lấy ra chìa khóa mở cửa bên trong vườn, một cái tảng đá xanh trải con đường, vườn dây leo dàn cây nho rất cao, trên giá mọc đầy dây cây nho, quả nho là cây xanh biếc, rậm rạp, ánh mặt trời vừa vặn, buổi chiều ánh mặt trời xuyên thấu qua lá cây khe hở, hình thành mỹ lệ tia sáng, ở yên tĩnh trong hoàn cảnh, đặc biệt mỹ lệ, loa mắt, thu, lũ lo chim nhỏ tiếng kêu, cắt dã liền nhìn thấy một con màu trắng đen chim nhỏ rơi xuống chân viết bay, là đại danh đỉnh đỉnh thất thất, cắt nhỏ bụng trắng, không biết lúc nào thất thất ở vườn dây leo bên trong trúc xào Trần Viễn đưa tay đùa thất thất Cát Dã nhìn một chút thất thất liền ngẩng đầu nhìn trầm trầm giàn cây nho nơi này giàn cây nho rất cao chỗ cao nhất bốn 5 mét lùn nhất biên giới cũng có khoảng 3 mét trên giá mang theo rất nhiều quả nho là tương tự hà nhiều lệ tướng mạo nhớ trắng quả nho có thể luận ra quả nho hạt tròn không lớn nhưng to nhỏ rất bình quân tất cả đều mẫu to bằng đầu ngón tay một chùm nho nhưng là rất lớn phẳng trừng ở một 5 kg gẹm trở lên. Trần Viễn cầm cái giá, leo lên hái được một chuối. Nơi này quả nho thành thục độ còn không cao lắm, vỏ trái cây màu xanh, còn không ô vàng. Cắt giã lấy xuống nếm trải một viên, chua chua ngọt ngọt. Mới nếm thử, có vị chua, sau đó là ngọt, cùng với ngào ngạt quả nho hương vị. Dung ngào ngạt cái từ này hình dung quả nho mùi vị, cắt giã cũng là lần thứ nhất. Nói như thế nào đây, không phải rất đặc biệt. Chứ hương vị, chính là rất phổ thông nguyên thủy loại quả nho mùi vị. Rất phổ thông A. Cắt gia nói. Trần Viễn nhún nhún vai, vốn là phổ thông dây leo giả. Trần Viễn đi lấy cái túi, nắm qua cắt ra trên tay quả nho nói, đây là phong thủy cây, có chú trọng. Có thể tụ tập tài vận. Trần Viễn đem quả nho từng viên một cắt xuống, quả nho quả ngạnh, vứt bỏ ở trong vườn, nói, cái này vườn nho bên trong cảnh, quả ngạnh, thậm chí quả nho lá cây, dựa theo thời địa lý hoa quả, đều không thích hợp mang đi ra ngoài. Bằng không chính là tiết tài vận. Mê tín Tin có đi. Ngược lại không có chỗ xấu Trần Viễn nói, sinh thái tuần hoàn. Cắt dã cười cợt cổ cổ quái quái. Trần Viễn đem một chùm nho, từng viên một cắt xuống, xếp vào một nửa cho cắt dã Còn lại nửa dưới, Trần Viễn chính mình lưu lại. Cũng không trách Trần Viễn hẹp hỏi, chủ yếu đi, nơi này quả nho, có chút đặc biệt. Đúng rồi, nơi đây chút hỏa. Mọc ra quả nho, mang thuộc tính lửa, là nhiệt tính đồ ăn. a nơi này quả nho, dẫn theo không ít thanh một quả thuộc tính. Ăn ít. Sẽ không có cái gì cảm giác. Nhưng ăn nhiều, sẽ cảm thấy bụng có hừng hực khí tức. Trung y cho rằng, đồ ăn có bốn tính, tức hàn, nhiệt, ôn, lạnh bốn loại thực tính. Nhiệt tính đồ ăn là chỉ có thể giảm bất cùng tiêu trừ hàn chứng đồ ăn, có ôn bên trong, trợ dương, tán hàn các loại tác dụng, thường dùng với hàn tính bệnh chứng. Trần Viễn cười như mày. Trung y kể. Đó là dữ liệu. Đây là hoa quả. Quả nho. Lẽ nào cũng có thực tính phân chia. Đương nhiên đồng nhất loại dược liệu, sinh trưởng ở không giống địa phương, dược lý sẽ không giống. Đồng nhất loại hoa quả, sinh trưởng hoàn cảnh không giống, cũng là như thế. Trần Viễn làm cái xin mời động tác, đi ra ngoài vườn dây leo, đóng cửa lại. Trần Viễn tiếp tục nói, như thanh long, tính chất tổng thể chính là hơi lạnh lạnh, nhưng không phải nghiêng hẳn. Nó có thể công hiệu nhuận phổi khỏi ho, có thể dùng với trị liệu viêm họng, ho họ khan, cổ họng làm các loại. Thu giáo cắt dã nửa tin nửa ngờ. Trở lại hắn nơi ở, cắt dã thu thập hành lý, lái xe. Đi tới Á Long Loan nghỉ phép. Đồ ăn thuộc tính, cắt giã cũng là nghe người ta nói qua. Chỉ là đi, không hiểu nổi. Đến Á Long Loan khách sạn 5 sao vào ở sau, cắt giã lấy ra dây leo giả quả nho, ăn lên. Dây leo giả lên quả nho, mùi vị không ra sao, nhưng nó mùi vị. Sau khi nếm thử, liền thâm nhập đầu lưỡi ký ức. Ăn nữa lên, cảm giác cũng không tệ lắm. Chỉ chốc lát sau, hơn một cân quả nho liền bị cắt giã ăn xong. Quang thời gian trước cắt giã cũng rất mệt. Đến khách sạn ở lại sau, cái nào đều không muốn đi, nằm ở trên giường xem điện thoại di động, bất chi bất giác ngủ tiếp đi. Trong mơ mơ màng màng, như mộng như tỉnh, cắt dã giá cảm giác mình dường như đang ở lò lửa, nhiệt. Cũng không biết qua bao lâu, đồng nhiên tỉnh lại, phát hiện mình cả người lớn mồ hôi, mà trong bụng, càng có một luồng khô nóng. Là không có mở máy điều hòa không khí nguyên nhân. Cắt dã sờ sờ cái chán, có chút nóng, bị sốt, là sinh bệnh. Cắt dã coi chính mình sinh bệnh. Hành lý của hắn trong dương có một ít dược phẩm, nhiệt kế cũng có, mở ra đo nhiệt độ. Tiếp cận 37 độ, không tính bị sốt. Là bởi vì An dây leo giả lên quả nho. Các Dã không nói gì cười cợt. Trong bụng có khô nóng, hắn uống bình nước suối. Nay cố khô nóng rất nhanh liền lắng lại, sau đó ra đi dạo phố, ăn cơm. Buổi tối đắc ý ngủ một giấc. Tỉnh lại ngày thứ hai, tinh thần sáng láng, eo không chua, chân không đau. Ở kéo mở cửa sổ sau, các Dã cảm giác thị lực của chính mình đều sáng sủa một ít. Dây leo giả cây dùng một viên nhiều thanh mục quả đào tạo, kết ra quả nho rất có chút thần kỳ. Nhưng cái này thần kỳ, cũng không phải đặc biệt rõ ràng. Ngược lại không có thanh mục quả dọa người như vậy là được rồi. Lần thứ nhất ăn cái này quả nho, sẽ cảm giác có một ít khô nóng. Nhưng không lo ăn bao nhiêu, đều sẽ không tới lên cơn sốt trình độ. Chỉ có thể cảm giác trong bụng khô nóng, có chút khó chịu. Nhưng sau khi, sẽ tốt. Mà thôi sau không lo ăn nhiều hơn nữa. Đều không có lần thứ nhất ăn thời điểm rõ ràng như vậy. Trước 390, trực tiếp, đa quý đen ở tiểu tiểu hoa quả tươi tiệm lên giá. Ở Kinh Đông, bà ảo, mặn, tin đủ hồ đủ hồ các loại trên bình đài hàng, tiêu thụ. Đồng thời bắt đầu rồi mạng lưới mở rộng. Một buổi sáng sớm, các công nhân tiến vào điền viên hái quả nho, tiểu tiểu công ty bên kia cũng tới người, có chân tiểu, tình tử các nàng ba người phụ nữ, ở không giống vườn trái cây bắt đầu trực tiếp. Internet mang hàng, càng ngày càng không tốt dẫn theo. May là Trần Tiểu các nàng đều là chuyên trách, cũng chính là chỉ mang hàng hoa quả, mà chỉ cho công ty của chính mình mang hàng. Thời gian lâu dài, Tiểu Tiểu Hoa Quả Tươi Tiệm cũng coi như là nhãn hiệu, ở Tiểu Tiểu Hoa Quả Tươi Tiệm bán ra hoa quả, đều có phẩm chất bảo đảm. Trần Tiểu đã sắp 2 tháng không có chuyên môn mang hàng trực tiếp. Lần này, Trần Tiểu lắp lại ra trận. Hiện tại trực tiếp, đều là đồng thời nhiều bình đại đồng thời trực tiếp. Tiểu Tiểu công ty cho Trần Tiểu phối chuyên môn trợ thủ, quay chụp nhân viên. Tình thử các nàng ba nữ sinh trực tiếp đi tới vườn nho, ở vườn nho bên trong trực tiếp hái hoa quả. Trần Tiểu chờ nàng công nhân viên lại đây, quay chụp nhân viên thì có 9 người, còn có một cái cầm máy chụp hình chuyên nghề nhiếp ảnh ra, chủ yếu là thu lại video, chế tác video sau phóng tới internet, làm video dùng. Trần Tiểu bọn họ không có trực tiếp đi vườn trái cây, mà là hiện tại dừng chân khu quay chụp, quay chụp biệt thự nhỏ rừng rửa. Buổi sáng trực tiếp, coi như là Trần Tiểu hơn 1.000 vạn phên lượng, Phòng trực tiếp bên trong khán giả cũng không nhiều, lươn mấy ngàn người online quan sát. Trước tiên quay chụp nhiệt đới hoàn cảnh. Nhiệt điểm hoàn cảnh, cây dừa là đặc biệt có đại biểu tính. Đi ở trái dừa lâm đường mòn, chân tiểu ở phòng trực tiếp bên trong giới thiệu bảo thạch nông trường. Bảo thạch nông trường, ở vào nam đảo Đình Châu, quả nguyên hương. Vị trí nhiệt đới. Bảo thạch nông trường hiện tại hoa quả, quả nho, sầu riêng, trái dừa. Trong đó quả nho diện tích lớn trông trọn, hẹn 3.000 mẫu tả hữu. Sản quả quả nho, 1.500 mẫu tả hữu. Đến cuối năm, sản quả quả nho sẽ tăng cường đến 2.000 mẫu trở lên. Nói tới bảo thạch nông trường, không thể không nhắc tới thanh mục nông trường cùng viễn vương nông trường Trần Tiểu ở phòng trực tiếp thảo luận những này đều có bản thảo. Những này bản thảo, Trần Viễn cũng đều xem qua, không có vấn đề gì. Bảo thạch nông trường thành lập thời gian cũng không lâu. Vốn có thổ địa 3.600 mẫu tả hữu. Năm nay lại cũng mua sắm hai 2.3 vạn mẫu đất. Đem lấy tự nhiên lý niệm chế tạo một tòa nhiệt đới sinh thái vườn trái cây. Nay tiến vào giữa hè, mới bình minh trong chốc lát, mặt trời mọc, ve sầu nhóm cũng đi ra hoạt động, têu to lên. Trần Tiểu một bên giới thiệu, đi mau đến khu làm việc, nàng đưa tay ở đến một con nằm nhòi cây rửa lên ve sầu, ve sầu. Ta rất phiền những này ve sầu, từng ngày từng ngày, không để yên không têu to, làm cho không được. Đến khu làm việc. ca, Đại Tẩu. Trần Tiểu Hô. Phong Bảo bảo từ trong phòng làm việc đi ra. Nàng ngày hôm nay cũng tham dự trực tiếp, ăn mặc một thân nghề nghiệp nhỏ hâu phủ, xem ra có mấy phần đô thị thành phần tri thức cảm giác, đặc biệt tác. Tạ ca đây. Trần Tiểu hỏi. Đi ra ngoài. Phong bảo bảo nói, vừa nãy nhận được điện thoại, đi tới ba mẹ nơi đó, phòng trừng buổi sáng sẽ không trở về. Ngươi cũng biết, hắn người kia, không thích xuất đầu lộ diện. Trần Tiểu làm cái mặt quỷ, nhìn một chút tiệp tọc phòng trực tiếp, có khán giả hỏi, ngươi tại sao không phải búp bê, em bé, âm. Trước chúng ta trực tiếp ăn gà, ngươi đúng không dùng biến âm thanh khí. Phong bảo bảo ho khan một tiếng, là như vậy phải không? Bố bê, em bé, âm phong bảo bảo âm thanh lập tức liền thay đổi, đã biến thành rất tự nhiên bố bê, em bé, âm. Trần tiểu lập tức liền bụt bụt bột nở nụ cười. Bố bê, em bé, âm em hai. Cũng là ta ca, láo trai thẳng. Không cho ngươi nói chúng ta. Được rồi. Không nói hắn. Ngươi ngày hôm nay mặc đồ này, rất đẹp đẽ. Đô thị thành phần chi thức trang, cùng khí chất của ngươi rất xứng đôi nha. Phong Bảo bảo lộ ra nhỏ ngạo kiều vẻ mặt, đó là, không nói những này, bắt đầu công tác đi. Phong Bảo bảo hô Vương sư phụ cùng Đỗ Học Minh, bảo bảo ở phòng trực tiếp bên trong giới thiệu bọn họ, nói, phía dưới do Vương sư phụ cùng Đỗ Học Minh tiến sĩ vì là đại gia giảng giải nông trường sinh thái. Đại gia tốt, ta gọi Vương 20, đại gia xưng hô ta Vương sư phụ là tốt rồi. Vương sư phụ ha ha cười nói, Ta Vương sư phụ không xứng có tên tuổi. Ta gọi Đỗ Học Minh cũng hy vọng đại gia xưng hô ta Đỗ sư phụ. Ha ha ha. Hai người mang theo quay chụp tổ đi vào phòng thí nghiệm, do Vương sư phụ giảng giải làm sao cơ cấu nông trường sinh thái hệ thống. Theo Đỗ Học Minh bổ sung một chút, muốn thành lập nông trường sinh thái hệ thống rất khó khăn, đặc biệt ở sơ kỳ cần đại lượng đầu tư. Liên tỷ như phân bón, nông trường chúng ta dùng phân hữu cơ, toàn bộ chọn mua tự nội mông cổ đại thảo nguyên trải qua hữu cơ xử lý phân hữu cơ. Nhưng mặc dù là như vậy phân hữu cơ, trở về nông trường sau, cũng không phải trực tiếp sử dụng, còn cần đi qua trình chúng ta xử lý. Rời đi phòng thí nghiệm, tiến vào vườn trái cây. Chân tiểu phong trực tiếp, ôn lại quan sát nhân số đã có 3 hơn vàng người. phong trực tiếp ở quét màn hình, màn đạn bay đầy trời. Sau đó đều là vương sư phụ cùng đỗ học minh đang giảng giải, giảng giải bọn họ làm sao thành lập nông trường sinh thái hệ thống, cùng với làm sao quản lý nông trường. Đây là hai người chuyển nghề, giảng giải lên thao thao bất tuyệt. Trong đó còn có một chút rất cao thâm vấn đề. Chân tiểu cùng phong bảo bảo làm làm nền, xem phòng trực tiếp màn đạn, tình cờ trả lời một hồi khán giả vấn đề. Bảo thạch nông trường, đúng không cái kia đem quả nho bán ra giá trên trời nông trường. 2.000 nguyên 1 kg, xuất khẩu đi Nhật Bản cái kia nông trường. Màn đạn. Chân tiểu nhìn thấy những này màn đạn, nói rằng, 2.000 nguyên 1 kg quả nho, rất ít, là cây mẹ quả nho. Sẽ không phải là lẫn lộn đi. Quá nửa là lẫn lộn. Tình Vương quả nho mới bao nhiêu tiền một cân? 2000 nguyên quả nho, ăn có thể trường sinh bất lão sao? Tuyệt đối là lả lộn. Bần cùng hạn chế các ngươi trí tưởng tượng. Cây mẹ màu xanh lam phỉ thúy, Hải Nam rất nhiều khách sạn năm sao đều có bán, nhưng không phải 2000 nguyên một kg, mà là 3000 nguyên một kg. Chỉ ít, ta mua hơn một cân, tiêu hết ta hơn 2000 khối. Màn đạm. Bảo Thạch nông trường quả nho thật xuất khẩu đi Nhật Bản. Màn đạm. Nghe nói Nhật Bản nhập khẩu quả nho thuế quan rất cao, chất lượng yêu cầu rất nghiêm ngặt màn đạn. Màn đạn bên trong suy nghĩ rất nhiều phải thấu hiểu bảo thạch nông trường quả nho giá cả. Trần Tiểu đem những này màn đạn cho Vương Sư Phụ nhìn một chút. Ngày hôm nay bọn họ trực tiếp, Trần Viễn cùng Vương Sư Phụ bọn họ đã thông báo cái gì có thể nói, cái gì không thể nói. Thì như mẫu sản lượng cái đề tài này, liền không thể nói. Liên quan với lối ra, có thể nói. Cùng cắt giã công ty bọn họ lối ra, mở miệng hợp đồng cũng không có yêu cầu bảo mật. Vương sư phụ nhìn phòng trực tiếp màn đạn, nói, liên quan với xuất khẩu vấn đề này, nông trường chúng ta quả nho, sắc thực phần lớn đều dùng bỏ ra miệng. Xuất khẩu quả nho, chất lượng đúng không càng tốt hơn. Khẳng định, chất lượng đồ tốt mới có thể xuất khẩu màn đạn. Vương sư phụ khoát tay háo một cái, nói, cùng một mảnh khu vườn, tương đồng quản lý. Xuất khẩu quả nho cùng trong nước tiêu thụ quả nho, là như thế. Nhưng muốn nói ra bán, xuất khẩu quả nho, ở nước ngoài ra bán. 100% là so với trong nước càng quý hơn. Nông trường chúng ta xuất khẩu lượng còn rất lớn, không biết có hay không ở Nhật Bản, hoặc là đi qua Hàn Quốc. Năm ngoái, nông trường chúng ta đối ngoại lối ra, mở miệng một. 73 ước nguyên nhân dân tệ quả nho, xuất khẩu đến Nhật Bản. Sau đó Nhật Bản tiêu thụ công ty lại chuyển tiêu một phần đến Hàn Quốc, nước Mỹ các loại quốc gia. Dựa vào, đa quý đen hóa ra là quốc sản quả nho. Tất cho vị này, có ý gì? Ngu ngốc không biết đang mang ai. Mặc kệ phòng trực tiếp hỗn loạn, Vương Sư Phụ tiếp tục nói, năm nay mùa hạ, cũng chính là mấy ngày trước, nông trường chúng ta cũng xuất khẩu một nhóm quả nho, 1.000 tấn. Trường 391, trực tiếp 2. Trần Tiểu ngày hôm nay trực tiếp chủ yếu quay chung quanh Vương Sư Phụ bọn họ. Ở phòng trực tiếp bên trong, Vương Sư Phụ giảng giải bảo thạch nông trường quản lý lý niệm, thuận theo tự nhiên, thay đổi tự nhiên, mà không phải phản pháp quy chân. Sinh vật động lực pháp, chủ yếu chính là thuận theo tự nhiên, phản pháp quy chân mà bảo thạch nông trường quản lý lý niệm nhưng là thuận theo tự nhiên, thay đổi tự nhiên. Bảo thạch nông trường cũng không phải hữu cơ nông trường, ở trực tiếp bên trong Vương sư phụ cũng nói rồi, chỉ có thể coi là màu xanh lục nông trường. Nhưng bảo thạch nông trường rất khỏe mạnh, đây là khẳng định. Nông trường hoàn cảnh rất tốt, vườn nho bên trong đã diện tích lớn cỏ thực vật, bao trùm tỷ lệ đã đạt đến 80% trở lên. Cỏ thực vật là vì phòng ngừa đất màu bị trôi. Vương sư phụ nhìn thấy dân mạng vấn đề, mang tính lựa chọn hồi đáp. Cỏ thực vật còn có thể tăng cường sinh vật tính đa dạng, khiến ích trùng số lượng tăng nhanh. Bảo thạch nông trường buổi tối, ánh âm thanh một mảnh, còn có thể nhìn thấy rất nhiều đống đóm. Đống đóm là ích trùng, cũng là hoàn cảnh phẩm chất chỉ tiêu một trong, nó sinh tồn địa phương nhất định phải không khí trong lành nước chất tinh khiết. Ngày hôm nay chúng ta sẽ trực tiếp đến rất muộn, đến buổi tối, đại gia sẽ thấy đống đóm. Cỏ thực vật chỗ tốt còn có rất nhiều. Tăng cường cây nho sự quang hợp, đặc biệt mạn bắn ánh sáng, chỉ tản ra ánh sáng, chỉ Ở mùa hạ, hạ thấp vườn trái cây nhiệt độ, lợi cho cây cối sinh trưởng. Tăng cường thổ nhưỡng thông suất tính, lợi cho run sinh sôi nảy nở. Tăng cường thổ nhưỡng chất hữu cơ hàm lượng, tu bổ cỏ lá mục nát sau là rất tốt phân hữu cơ. Một chùm nho chừng 1.45 kg, giá bán 60 nguyên, đúng không quá đắt. Dựa vào cái gì như thế quý dân mạng vấn đề? 60 nguyên một xuyên. Vấn đề này vương sư phụ nhìn thấy, đem vấn đề để cho đỗ học mình, nói, có dân mạng hỏi. Tại sao một chùm nho có thể bán được 60 nguyên, đúng không quá đắt? Đỗ tiến sĩ, vấn đề này ngươi đến trả lời. Cái này, ơn, cái này quả nho. nó giá cả, sắc thực rất đắt. Nguyên nhân mà, rất nhiều đỗ học minh chít chít ô ô, không biết làm sao trả lời, khó mà nói. Các loại trần viễn trở về khẳng định không thể thiếu một trận huấn. Vấn đề này vẫn là ta đến trả lời đi. Trần tiểu tiếp nhận màn ảnh, nói, tại sao như thế quý, không thể tiện nghi một điểm. Vấn đề này nên hỏi ta, bảo thạch nông trường đem quả nho bán cho công ty chúng ta, sau đó do công ty chúng ta đến tiêu thụ. Cuối cùng 60 nguyên định giá, là công ty chúng ta lập ra, tại sao như thế quý, cũng là chọn mua thành phẩm cao rồi. Chúng ta chọn mua giá rất đắt, vì lẽ đó bán quý. Còn chọn mua giá tại sao quý, đa quý đen trồng chọn thành phẩm, rất cao. Như là vương sư phụ, đỗ tiến sĩ, bọn họ là nông trường quản lý, nhân viên kỹ thuật. Vương sư phụ cũng là tiến sĩ. Tuy rằng không có chúng cử cấp quốc gia nhân tài vinh dự tên gọi, nhưng ở quả nho trồng trọt lĩnh vực, vương sư phụ ở quốc nội tuyệt đối là số 1 số 2. Đỗ giáo sư D, ưu là học sinh của hắn. Ngưu, nói như vậy đỗ tiến sĩ là cấp quốc gia nhân tài. Trần Tiểu gật đầu, Bảo Thạch nông trường có chuyên môn kỹ thuật viên tổ, tiến vào tiểu tổ đều là khoa chính quy, thạc sĩ, tiến sĩ. Trong đó sinh viên chưa tốt nghiệp chỉ chiếm một nửa số lượng. Kỹ thuật viên tổ phụ trách lập ra sản xuất kế hoạch giám sát trong nông trường hoàn cảnh lấy bảo đảm phẩm chất cùng sản lượng sử dụng tốt nhất vừa nãy cũng nói rồi bảo thạch nông trường tuy rằng không phải hữu cơ nông trường nhưng cũng là màu xanh lục nông trường mỗi một phê sản xuất hoa quả đều sẽ đưa đi thực phẩm an toàn kiểm nghiệm chúng ta bán ra bảo thạch nông trường hoa quả đều sẽ tặng kèm đo lường hạng mục danh sách có thể nhìn thấy mặt trên thuốc trừ sâu lưu lại giá trị cùng tuyệt đại đa số có hoàn toàn không sử dụng thuốc trừ sâu được xương dễ là hữu cơ nông trường so ra cũng gần như Không sử dụng thuốc trừ sâu, cũng không có nghĩa là sản xuất rau dưa hoa quả sẽ không có thuốc trừ sâu lưu lại. Bảo thạch nông trường sử dụng thuốc trừ sâu, thế nhưng liều dùng, thật rất ít. Bằng không, trong nông trường cũng sẽ không có nhiều như vậy ve sầu, ít, đom đóm các loại sâu. Cao cấp nhân tài tiền lương đái ngộ đều là rất cao. Ở bảo thạch nông trường, phổ thông công nhân tiền lương đái ngộ cũng rất cao. Nam đảo khí hậu hoàn cảnh, muốn ở mùa hè làm đồng ruộng lao động, là phi thường khổ cực công tác. Có màn ảnh nhắm ngay đi ngang qua nông trường công nhân, ở Nam Đảo làm lao động chân tay công nhân, ra rẻ phơi đến ngâm đen. Ở nhiệt đới khu vực làm nông nghiệp, vườn nho công tác, rất dùm già, cũng rất khổ cực. Vườn nho cần đại lượng sức lao động, bảo thạch nông trường hiện hữu công nhân hơn 100 người. Đến ngày mùa quý, còn có thể ở ngoài mời lượng lớn tạm thời làm việc. Tạm thời làm việc tiêu dùng cũng rất cao. Vương Sư Phụ Ho khan một tiếng, đoạt Trần Tiểu màn ảnh, nói, xác thực đi. Nông trường chúng ta quản lý thành phẩm rất cao. Hẳn là toàn bộ nam đảo, thậm chí trong nước, quản lý thành phẩm cao nhất nông trường, không có một trong. Hoa quả giá cả cao, cùng quản lý thành phẩm cao, kỳ thực không có tất nhiên liên hệ. Bên cạnh Đỗ Học Minh cũng nói, quản lý thành phẩm cao đến đâu, có thể chất lượng không được, tiêu thụ thời điểm, giá cả khẳng định liền không cao. Đúng Trần Tiểu nói, sau đó phải nói chính là chất lượng. Đa quý Đen là cự phong hệ quả nho, là bảo thạch nông trường chính mình đào tạo chủng loại. Giá bán cao, nguyên nhân chủ yếu vẫn là chất lượng, phẩm chất. Thuất hoa quả, giá bán đều không rẻ. Một phân tiền, một phân hàng. Đá quý đen, mỗi xuyên một. 45 kg gẹm tả hữu, đại khái 46 hạt. 60 nguyên một chú đội, như vậy giá cả, các ngươi nếu như ở trên thị trường tìm tới đồng loại quả nho, coi như chúng ta thua. Đá quý đen, toàn thế giới phần độc nhất. Mỗi tua, bình quân hạt nặng 30 khắc trở lên quả nho. Mặc kệ ở nơi nào. Cũng là muốn bán giá trên trời. Dùng đông dạng giá cả, mua được gần như quả nho, đừng hòng mơ tới. Như vậy tính ra. Một hạt quả nho 31. năm khắc. Có hay không khuyết đại như vậy dân mạng vấn đề. To lớn nhất hạt nặng, có 40 khắc trở lên. Nhỏ nhất, mười mấy khắc một hạt cũng có. Hoặc càng nhỏ hơn một chút trần tiểu đáp. Quay chụp nhân viên đem màn ảnh cho đến trên giá quả nho, đưa ra đặc tả màn ảnh. Sau đó có người dùng ngón cái làm tham chiếu vật. Hai người so sánh. Có vẻ những này quả nho, rất lớn. Đi ra ngoài vườn nho, vương sư phụ chỉ chỉ phía trước màu trắng nhà kho, nói, những kia nhà kho là nông trường chúng ta kho phân bón. Dùng để chứa đựng phân bón. Đa quý đen quả nho giá cả quý, chất lượng cùng phẩm chất tốt là nguyên nhân chủ yếu. Nhưng quản lý thành phẩm, trừ nhân công, cái khác chi cũng rất cao. Phân bón, chúng ta toàn bộ dùng nguyên sinh thái đại thảo nguyên phân hữu cơ. Những này phân hữu cơ giá cả, mỗi tấn đã cao lên tới gần 1.000 nguyên. Cao sản hai mùa vườn nho, chủ yếu làm phân hữu cơ, phân hữu cơ liệu dùng rất lớn. Chân tiểu không có ra sức thế to. Màn ảnh sau đó lại cho Vương sư phụ bọn họ tiếp tục giảng giải làm sao cơ cấu nông trường sinh thái. Không biết đại gia chú ý tới không có. Năm nay mùa hạ quả nho, nông trường chúng ta không có sử dụng túi đựng quả, cũng không hề dùng phòng chim cách lưới. Quả nho là treo chọc chim nhỏ nhất, đặc biệt thành thụ quả nho. Những khách vườn nho nếu như không có túi đựng quả cùng phòng chim cách lưới. Thành thụ quả nho, khẳng định sớm đã bị chim nhỏ nhóm hô hô xong Không nông trường sinh thái hệ thống, nông trường chúng ta còn có to lớn nhất pháp bảo, cắt nhỏ bụng trắng vương sư phụ ha ha cười, ở bảo thạch nông trường, hiện tại sinh hoạt cắt nhỏ bụng trắng có một một con. Thật muốn nhìn thất thất. Nhanh lên một chút đem thất thất cùng chim cắt nhỏ gọi ra. Trường 392, nói chuyện phiếm. Trần Viễn không thích xuất đầu lộ diện. Ngày hôm nay trực tiếp, vốn nên là là Trần Viễn đảm nhiệm giảng giải công tác, nhưng hắn không muốn Liền sớm cùng vương sư phụ bọn họ nói rồi một hồi, nhường bọn họ tham dự trực tiếp. Thanh mục nông trường sầu riêng sắp chín rồi, ngày hôm nay có người đến xem sầu riêng, đưa ra một cái phi thường giá tiền không tệ, Trần Viễn tra gọi điện thoại Trần Viễn qua tâm sự, hắn liền chuồn mất chuồn mất. Là nội địa một vị quả thương, muốn đem năm nay sầu riêng bao viên, cho đến 4,5 vạn nguyên mỗi tấn. Toàn viên bao, bất luận A quả, vẫn là bê quả, C quả. Toàn viên giá, 4,5 vạn nguyên. Chính là 45 nguyên, 1 kg. Giá tiền đi, là không sai. Thanh mục nông trường, Trần Viễn đã giao cho ba mẹ bọn họ. Chỉ là bán ra sầu riêng, Trần Viễn ba ba không lấy được chú ý đồng thời trước vẫn là bán cho cắt ra cùng tiểu tiểu công ty. Vì lẽ đó năm nay sầu riêng bán ra vẫn là cạnh tiêu. Đồng thời, Trần Viễn cần một nhóm sầu riêng hạt giống. Cạnh tiêu phương thức thì có năm ngoái không giống nhau. Bồi ba mẹ ăn cơm trưa, Trần Viễn đi tới một chuyến tiểu tiểu công ty tìm sở phương Hàn Huyên một hồi năm nay sầu riêng tiêu thụ vấn đề. Trần Viễn trước đây có thu thập một ít hạt giống. Chủ yếu là ở nội án ngoại quốc bán ra sầu riêng, những cây sầu riêng hạt giống có rất nhiều hạt giống bị Trần Viễn thu hồi lại. Dạ dày vương sầu riêng cũng chỉ có hơn ngàn quả. Kim chẩm sầu riêng hạt giống có hơn 1 vạn viên. Năm nay, Trần Viễn bắt hơn 2 vạn mẫu đất chuẩn bị trồng sầu riêng. Chỉ ít phần lớn thổ địa trồng sầu riêng. Dùng thanh mục nông trường sầu riêng hạt giống đào tạo cây giống là đơn giản nhất có thể so với phổ thông hạt giống dùng một phần nhỏ linh dịch. Trong không gian một gốc cây thần thụ, thần thụ dịch cây chính là linh dịch. Cái này linh dịch, cũng không phải vô cùng nhiều. Tiền, Trần Viễn đã là không thiếu. Linh dịch vật này, có thể dùng một phần nhỏ một ít, liền dùng một phần nhỏ một ít. Trần Viễn tìm đến sở phương, thương lượng năm nay có thể hay không bán ra một nhóm sầu riêng thịt. Internet có bán sầu riêng thịt, giá cả còn đều rất tiện nghi. Nhanh chóng tủ lạnh sầu riêng thịt. Trần Viễn cần một nhóm hạt giống. Ở này cùng sở phương Hàn Huyên một lúc, quyết định hạt giống sự tình, đang chuẩn bị đi về, nhường Hoàng thần tóm lại, lôi kéo đi tới vàng quán cơm ăn bữa bữa trưa. Chuyện làm ăn rất quẳng cu e Đi vào trong cửa hàng, Trần Viễn nói. 12 giờ rưỡi chưa qua, trong cửa hàng không có mấy người. Hoàng thần nhún nhún vai chuyện làm ăn khó thực hiện. Tới bên này ăn cơm người rất ít, có điều tình cờ có thể nhận được một ít tiến hội, cái này quán cơm miễn cưỡng có thể mở xuống. Hoàng thần phụ thân đi vào, bưng chen trà cho Trần Viễn đến trà. Trần Viễn đứng dậy nói tiếng cảm tạ. Hoàng thân phụ thân sau khi rời đi, hoàng thân nói tiếp, ngươi đã lâu không tới dùng cơm, bận rộn gì sao? Ta bận biểu sự tình liền quá nhiều. Bánh Hoa nông trường mảnh đất kia quy hoạch, quang thời gian trước lại bắt gây giống căn cứ mảnh đất kia. Hiện tại có hơn 2 vạn mẫu đất chờ khai phá. Trần Viễn cười cợt, nói, này không, quả nho lại quen. Bán quả nho. Sự tình rất nhiều, khiến cho ta đầu to. Ngươi kiếm lời nhiều tiền như vậy Bận ịu một ít, nên. Hoàng thần cười ha ha nói. Trần Viễn cười nhấp ngụm trà, bạn gái ngươi đây. Chính là đống nhiên không tìm được đề tài, hỏi lên như vậy. Nàng tiến vào nhà xưởng. Tiểu tiểu công ty. Không phải. Trăm hối vườn trái cây công ty. Trước gọi nàng tiến vào tiểu tiểu công ty, nàng không muốn. Chuẩn bị khi nào kết hôn A. Trần Viễn cười hì hì hỏi. Không biết. Cuối năm đi, hoặc là sang năm. Kết hôn, tối thiểu phải mua gian nhà đi. Hoàng thần vồ vồ sọ não, ta cũng đau đầu. Kết hôn, mua nhà, tiền. Đối với Trần Viễn tới nói, tiền, thật không là vấn đề. Bất quá đối với Hoàng thần, muốn mua một gian nhà, liền hiện tại tới nói, vẫn là rất không dễ dàng. Trừ phi hắn bán đi viễn phương công ty cổ phần. Nói tới nhà, bảo thạch nông trường chuẩn bị ở nông trường bên ngoài xây một cái tiểu khu. Hiện tại bảo thạch nông trường, diện tích gần 2. 7 văn mẫu. tương lai quy hoạch, chủ yếu trồng trọt quả nho sầu riêng. Quả nho nên liền bảo Thạch nông trường hiện tại trồng trọt diện tích. Mặt sau hẳn là sẽ không mở rộng, mặc dù mở rộng quả nho trồng trọt diện tích, cũng chỉ trồng trọt cất rượu loại quả nho. Quả nho ở quốc nội trồng trọt diện tích rất lớn, Trần Viễn không muốn cùng trong nước cái khác quả nho trồng trọt hộ tranh đoạt thị trường. Sau này hơn 3000 mẫu dùng ăn quả nho, có thể chiếm cứ cao cấp thị trường, liền rất tốt. Còn lại hơn 2 vạn mẫu đất dùng để trồng trọt sầu riêng, không cùng trong nước cái khác trồng trọt hộ cướp thị trường. Gần 2. bảy vạn thổ địa, cần rất nhiều công nhân. Hiện tại Bảo Thạch Nông Thôn thì có 107 tên công nhân. Quản lý vườn sầu riêng, so với quản lý vườn nho ung dung rất nhiều, cần nhân thủ, cũng phải giảm rất nhiều. Nhưng hơn 2 vạn mẫu, Trần Viễn bên này kế hoạch còn cần tuyển mộ 300 người. Chỉ có thể nhiều, sẽ không thiếu. Xem thực tế nhu cầu. Một cái hơn vạn mẫu nông trường lớn, trừ điền viên công nhân, còn cần rất nhiều cái khác chức vụ công nhân viên. Làm việc, cân nhắc dài xa một chút. Trần Viễn người này đi, yêu thích thanh tính. Liên hiện tại bảo thạch nông trường, Trần Viễn đều cảm thấy quá ổn. Sau này tuyển công nhân, trừ một chút cần thiết chức vụ, Trần Viễn chuẩn bị nhường phổ thông công nhân ở ở bên ngoài. Đem bảo thạch nông trường tiến hành đóng kín kiểu quản lý. Vì lẽ đó, Trần Viễn chuẩn bị ở bên ngoài xây một cái tiểu khu. Thủ tục có thể phê hạ xuống, liền kiến tiểu khu. Không thể phê hạ xuống, liền ở bên ngoài kiến nhà ký túc xá. Trần Viễn nghe Hoàng thần nói mua nhà. Vốn là muốn nói hắn bên này có thể sẽ kiến công nhân tiểu khu. Suy nghĩ một chút, vẫn là các loại chính phủ phê chuẩn, sẽ cùng Hoàng Thần nói. Tự kiến tiểu khu, giá cả khẳng định là tiện nghi nhất, bán ra thời điểm cũng là ra vốn. Nếu như không phê chuẩn, vậy thì thôi. Viện vương nông trường Thanh Long, lại một tháng liền thành thủ. Phòng trưng có thể có một ngàn tấn sản lượng Trần Viên nói, hiện tại đến cuối năm, mỗi tháng sẽ trở thành quen, chín, một nhóm, hai nhóm. Cuối năm có thể có phần đỏ. Hoàng thân trừng mắt nhìn, hỏi: "Muốn cái gì đây?" Trần Viễn lừa một cái, "Bảo Thạch nông trường còn nợ ta tiền đây. Linh dịch phân bón này một khối, Viễn Phương công ty nợ Trần Viễn 5420 vạn nguyên. Sau khi Viễn Phương công ty còn cần phổ thông phân hữu cơ, Viễn Phương công ty trong trương mục không bao nhiêu tiền, Trần Viễn giúp đỡ chịu ba vạn tấn, khoản tiền kia nhớ Trần Viễn danh nghĩa. Năm ngoái bắt đầu, phân hữu cơ giá cả liền bắt đầu sinh trưởng. Cuối cùng đám kia 5 vạn tấn phân hữu cơ, Trần Viễn chính mình lưu một chút." Viễn phương nông trường 3 vạn tấn, mỗi tấn giá cả là 960 nguyên. 3 vạn tấn, 2.880 vạn nguyên. Nói cách khác, viễn phương công ty nợ trần viễn 8.300 vạn nguyên. Năm nay, khẳng định là còn không rõ. Hoàng Thần cũng lửa một cái. Có người phục vụ gõ cửa, đưa cơm nước lại đây. Cơm chưa có khoai tây sương sườn, hầm lại thịt, cải thịa, canh, cà chua trứng. Hai người bốn cái món ăn. Cơm món ăn lên, Hoàng Thần nói, năm nay không có chia hoa hồng. Ngươi nói với ta những kia làm gì? Viện phương nông trường cổ phần, lại quá 3 tháng liền có thể giao dịch. Lúc trước một vạn nguyên một cổ, xem mặt sau tình huống, nếu như sản xuất thanh long chất lượng không sai, mỗi cổ lật ba, 5 lần, đều có khả năng. Hoàng thân ngẩn người một chút. Trước tiểu tiểu công ty có mấy cái vong hồng, thuận mua cổ phần, mỗi cổ 2 vạn nguyên. Hoàng thân đều cảm thấy quá cao. Bây giờ nghe Trần Viễn nói lật 3, 5 lần, đây là. Muốn điên A. Có thể lật 5 lần. Hoàng Thần nói: "nên có thể. Năm lần hoàng thần có 70 cố, lật 5 lần, 350 vạn, 5 lần, ai mua a? Có thể giao dịch đi ra ngoài, xem một chút đi." Hiện tại còn không xác định Trần Viễn gặp khối xương sườn, nói: "Viễn Vương nông trường dù sao cũng là mới xây, đều là mới cây. Năm nay mùa đông, Viễn Vương nông trường Thanh Long sẽ không lắp bù ánh đèn, mùa đông muốn dừng sản. Đại bạo phát là sang năm. Năm nay thăng không tới 5 lần, đến sang năm Tăng giá 5 lần là khả năng. Trên tay ngươi cổ phần muốn bán đi, 3 vạn nguyên mỗi cổ, có thể bán ra đi. Vẫn là giữ đi. Hoàng thân cười cợt, kết hôn cũng không nhất định cần nhà. Chương 393, rất lung túng. Cơm nước xong, Trần Viễn cáo từ trở lại. Nửa đường thời điểm, Trần Viễn nhận được chu văn điện thoại. Cái gì? Nghe Chu Văn, Trần Viễn kinh ngạc. Ngươi đại lão biểu bạn gái, ngoại vi nữ? Chu Văn nói, ta vừa nãy nhìn thấy, nhưng thật không tiện nói. Chu Văn ở bảo thạch nông trường nhìn chằm chằm quả nho hái cùng trực tiếp sự tình. Trần Viễn đại lão biểu, ở mở xe lớn, vận tải quả nho. Hắn ngày hôm nay dẫn theo bạn gái lại đây. Người sao biết đến? Trần Viễn hỏi. Cái này mà. Ta đã thấy nàng, ở một lần du thuyền nằm sắp lên. Chu Văn nói rồi một hồi. Người phụ nữ kia gọi bạch tĩnh, rất đẹp một nữ nhân, phải nói rất đẹp đẽ. Liên lúc sau Tết, Chu Văn có cái bằng hữu mời hắn ra ngoài chơi, ở một chiếc xa hoa tư nhân trên du thuyền có cái phú hảo liền ôm bạch tĩnh lúc đó còn phát sinh chút chuyện không vui bạch tĩnh bị cái kia phú hảo đánh một cái tát trước mặt mọi người nhục nhã trong lời nói nhục nhã bởi vì sự kiện kia chu văn đối với bạch tĩnh ấn tượng thâm hậu người chắc chắn chứ chu văn khẳng định nói trăm phần trăm xác định dù sao cũng là mỹ nữ ấn tượng rất sâu trần viễn trở lại nông trường ở nguyên lai vườn số 4 tìm tới đại lao biểu hùng Kiệt, anh em họ trần viễn hô ai hùng đại ở vườn nho bên trong ngồi Các loại chứa trên xe. Bên cạnh hắn, một cái vóc người cao gầy, trang phục rất tố, nhưng rất đẹp, xem ra rất thuần. Thật giống ở nơi nào gặp. Bạn gái của ta, Bạch Tĩnh. Hùng Kiệt đứng lên tới nói, ta anh em họ, Trần Viễn. Nông trường lão bản. Bạch Tĩnh có chút trước mặt, người tốt. Ai, người tốt. Chúng ta, đúng không nơi nào gặp. Nhìn rất quen mặt Trần Viễn nói. Bạch Tĩnh nói chuyện mang theo khẩu âm, cái này khẩu âm, cũng có chút ấn tượng. Nàng khẩu Âm là loại kia không thường nghe được khẩu âm. Ta cũng cảm thấy ngươi quen mặt. Bạch Khiết. Trần Viễn nghĩ tới, ngược lại không là nhớ tới nàng Tướng Mạo, mà là bởi vì nàng khẩu Âm, ngươi đúng không ở tại Lục Thành Hoa Viên? A, ta ở Lục Thành Hoa Viên có nhà, ngươi bộ kia có chờ, chưa dừng ta bãi đậu xe lên. Bạch Khiết. Ta gọi Bạch Tĩnh, Bạch Tĩnh nói, ta tiếng phổ thông không được, ta gọi Bạch Tĩnh, Yên Tĩnh Tĩnh. A, ngươi tốt. Quả nhiên là nàng. Trần Viễn đánh giá nàng mấy lần. Bạch Tĩnh bị nhìn thấy thật không tiện. Trần Viễn cũng lung túng cười cợt. Nàng là ngoại vi nữ. Trần Viễn đầu to a, chuyện này, Hùng An hắn có biết hay không? Nếu như hắn biết, Trần Viễn nói ra, khẳng định là đặc biệt chuyện lung túng. Nhưng nếu như hắn không biết, hơn nữa Bạch Tĩnh làm sao sẽ cùng Hùng Kiệt giao du? Đến cùng là thật giao du, vẫn là. Làm sao? Hùng Kiệt hỏi. Không, không có gì. Trần Viễn chưa nghĩ ra có nói hay không, mặc dù nói, lại nên thế nào nói. Hùng Kiệt lấy ra thuốc lá, đưa cho Trần Viễn một nhánh, nói, năm nay quả nho lại là được mùa lớn. Lớn như vậy quả nho, sao quản lý đi ra? Quả nho chủng loại tốt, nhiều cho phân hữu cơ. Ngươi tối hôm nay ở cái nào? Trần Viễn nói, buổi tối. Xe này quả nho đưa xong, ta trở về Tam Á. Hai chúng ta anh em họ đã lâu không gặp, muốn tìm ngươi đơn độc tụ tập tụ tập tới. Buổi tối cũng đừng trở lại, ở công ty vận tải chứ, bên kia lẽ ra có thể sắp xếp gian phòng. Không gian phòng, ở phía ta bên này cũng được. Đi ra ngoài ăn nướng, uống rượu. Chúng ta dưới muốn đưa Bạch Tĩnh trở lại. Hùng Kiệt nói. Đưa lại trở về chứ. Hùng Kiệt nhìn một chút Bạch Tĩnh, gật gù, được. Buổi tối đó hẹn A. Trần Viễn nhen lửa khói, cười phất tay một cái, rời đi. Làm hắn chú văn. Chuyện này, sao nói A? Còn có, cái kia Bạch Tĩnh vạn nhất không phải ngoại vi nữ đây. Thật đúng, sao nói A? Có nói hay không? đều rất lung túng. Trần Viễn đi tìm đến Chu Văn. Chu Văn bọn họ mới vừa đã ăn cơm trưa, tụ tập cùng một chỗ thương lượng buổi chiều trực tiếp. Cùng với buổi tối làm một cái cái gì việc động. Buổi tối còn có trực tiếp. Nếu như chỉ là xem đông đóm, quá đơn điệu. Một đám người ở cái kia thương lượng buổi tối hoạt động. Trần Viễn qua đem Chu Văn bắt được đi ra, tìm tới xác định bạch tĩnh sự tình. Trăm phần trăm Chu Văn khẳng định nói sẽ không nhận sai, nàng khẩu âm rất đặc biệt. Trần Viễn đầu to. Chuyện này đừng nói ra chứ ngươi ra, ta ai cũng không nói. Chu Văn lường một cái, ta lại không phải miệng rộng, biết đúng mực. đến buổi tối, Chu Văn bọn họ chuẩn bị làm một cái nướng liên hoan ở bên ngoài. Trần Viễn tùy tiện tìm cái lý do chạy ra ngoài, nhận Hùng Kiệt. đi đâu? Hùng Kiệt xem Trần Viễn đem xe chạy ra khỏi quả nguyên hương trấn, hỏi. đi sát vách trấn, ăn nướng. Vàng quan cơm, buổi tối không phải cũng có nướng sao? Tây Trần Viễn vẫn là quyết định cùng Hùng Kiệt nói. ngoại vi nữ, vong lại là không tốt. Trần Viễn cũng lo lắng. Vạn nhất, đối phương như đồ cái gì, bị lừa. Nếu quyết định nói rồi, Trần Viễn cũng không kéo dài, quay đầu xe trở lại bảo thạch nông trường, ở nửa đường lên, đem xe đứng ở ven đường, nói, ngươi cùng bạch tĩnh tại sao biết. Ngươi hỏi cái này làm cái gì? Chính là hỏi một chút, hiệu kỳ. Trần Viễn nói, nàng ở xanh thành dùng tiền thuê nhà, chúng ta chưa gặp. Ngươi, ta liền gặp nàng một mặt, ở tiểu khu bãi đẩu xe dưới đất. Xe của nàng. Lúc đó chiếm ta bãi đầu xe Trần Viễn nói. Các ngươi đã xảy ra không vui. Không có. Trần Viễn lắc đầu. Hùng Kiệt quay đầu nhìn Trần Viễn, một hồi lâu, túi đầu điểm điếu thuốc thơm. Trần Viễn ngày hôm nay mở cụ lì nạn, Hùng Kiệt cũng là lần thứ nhất ngồi rộn rõi sờ, liền chuẩn bị mở ra cửa sổ, ném mất thuốc lá, sợ cho xe lưu lại mùi. Hùng Kiệt đang muốn ném mất thuốc lá, Trần Viễn tay nói, cho ta một cái chứ, không khói. Ta chuẩn bị ném mất. Sợ cho xe của ngươi lưu lại mùi vị hùng kiệt, cười đem thuốc lá đưa cho Trần Viễn. Trần Viễn nắm qua khói, nhen lửa, nói, lao chu trước gặp bạn gái ngươi, ở một cái du thuyền nằm sắp lên. Ân, ngươi biết Bạch Tĩnh làm công việc gì? Hùng Kiệt dùng sức hút một hơi thuốc, tay dựa vào cửa sổ xe, trầm mặc hai giây đồng hồ, biết. Nhưng nàng hiện tại đã không làm ngoại vi. Thật, Bạch Tĩnh bị bao nuôi, không làm ngoại vi. Nàng là cần tiền. Cha của hắn ung thư cần rất nhiều tiền. Hùng Kiệt hít sâu một hơi, phụ thân hắn 2 tháng đi vào thế. Hùng Kiệt là 5 tháng trước nhận thức Bạch Tĩnh. Bởi vì bất ngờ, hắn xe tải lớn va vào Bạch Tĩnh Hotcher. Bộ kia Hotcher chạy chậm, cũng không phải Bạch Tĩnh, mà là bao nuôi nàng cường hảo, cho nàng mở. Ở xử lý xe cộ sự cố thời điểm, Hùng Kiệt liền biết nàng là làm cái gì. Hùng Kiệt nói rồi một hồi bọn họ làm sao quen biết, thì lại làm sao đi tới đồng thời. Bạch Khiết hiện tại cũng tìm công việc mới ở trong thương thành bán quần áo, bắt đầu rồi cuộc sống mới. Trên thế giới này, không thể làm gì sự tình cùng người, rất nhiều. Bạch Tĩnh cũng không phải là tham mộ hư vinh, mà là trong nhà cần tiền. Những chuyện này, Hung Kiệt không cùng người đã nói, Trần Viễn là cái thứ nhất. Nếu như Trần Viễn không biết cái gì, hắn cũng sẽ không cùng Trần Viễn nói. Ta yêu thích nàng." Hung Kiệt nói, "Nàng cũng đồng ý theo ta." Ưm Trần Viễn gật gù, cười nói, "Nàng không chê ngươi." Hế? Hung Kiệt cũng nở nụ cười không chê. Nghe Tiểu Hùng nói, ngươi vợ trước hối hận rồi, muốn cùng ngươi hợp lại. Trần Viễn lôi kéo lên những khác. Đừng nói nàng A không ngờ tán gẫu lên nàng. Ta tán gẫu điểm khác, ngươi bên kia đúng không chuẩn bị nướng. Ta cái bụng đều lói bụng, tụ cục tiêu to. Đi thôi, ăn nướng đi. Trần Viễn phát động xe, rời đi. Tán gẫu lên những này, Trần Viễn chính mình là rất lúng túng. hung kết hắn, nhìn không có gì, nhưng nên cũng không dễ chịu. Có điều nói đi nói lại, thật giống cũng không có gì. Lãng tử hồi đầu kim bất hoán. Nữ nhân cũng giống như vậy. Húng hồ bạch tinh tình huống, cũng không phải cái kia cái gì. Có thể một lần nữa trở về cuộc sống bình thường, rất tốt. Thời đại này, đến nhất định tuổi người, ai còn không có mấy người cố sự, hoặc là sự cố. Cũng chính là Trần Viễn 30 tuổi mới nhận thức bảo bảo, tư tưởng lên, còn đặc biệt bảo thủ. Ngược lại đi, tình huống liền như vậy, Hùng Kiệt là đã sớm biết. Ngày hôm nay làm này ra, xem như là Trần Viễn nhiều chuyện. Trở lại nông trường, nướng tiệc tối đã xếp lên. Qua ngồi xuống, Trần Viễn trước hết kính Hùng Kiệt mấy chén, chịu tội. Trường 394, nhà xe chủ tiệm. Trần Viễn bồi đại lão biểu uống nhiều mấy chén. Không phải mọi người nhân sinh đều có thể thuận buồm xuôi gió. Rất nhiều người đều có thung lũng, thậm chí đến sống không nổi trình độ. Có người lựa chọn tự ai tự hoán, hận chơi bất công, có người sẽ cùng vận mệnh tranh đấu, không tiếc bất cứ giá nào chống lại, tranh thủ hạnh phúc. Nghe Hùng Kiệt nói rồi bạch tĩnh tình Ở trong lòng, Trần Viễn còn rất kính nể bạch tĩnh. Anh em họ, chúc ngươi tìm tới hạnh phúc. Trần Viễn lần thứ hai nâng chén, cùng Hùng Kiệt cạn một chén. Cảm tạ Hùng Kiệt cười, một cái giết chết trong ly rượu. Đúng rồi, viễn phương nông trường thanh long, nở hoa rồi chứ. Ơn, nở hoa rồi. Trần Viễn nói, nhóm đầu tiên thanh long, cuối tháng này liền có thể thành thủ. Chu Văn bưng chén rượu lại đây, đến, chúng ta uống hết một tiếng. Chu Văn đối với Trần Viễn nói, Trần Viễn ở trong ly ngã rượu Hùng Kiệt cũng rơ ly lên. Đại gia đụng vào một ly. Ta xây cái viễn vương công ty cổ đông quần. Chu Văn nói lấy điện thoại di động ra, mở ra hỏi trác, đến, thêm một cái. Trần Viễn lấy điện thoại di động ra, kiến cái này quần làm cái gì? Thuận tiện giao lưu. Viễn vương công ty cổ phần, không phải lại có thêm mấy tháng liền bỏ lệnh cấm mà, xây một cái quần, thuận tiện giao lưu. Đồng thời, có người muốn bán cổ phần, thuận tiện giao dịch. Chu Văn ha ha cười nói, Vương sư phụ, Đỗ công bọn họ đều gia nhập trong đám. Trần Viễn bỏ thêm quần, trong đám có hơn 30 người. Trần Viễn lôi một hồi, phong Gia Gia cùng khang Gia Gia bọn họ cũng ở bên trong. Hùng Kiệt cũng bỏ thêm quần. Sau đó Chu Văn bỏ thêm Trương Phượng cùng Trương Phúc Duệ bọn họ. Trần Tiểu còn ở trực tiếp. Đã 8 giờ qua, hiện tại liền mở ra một cái tiktok. Đêm nay bóng đêm không sai. Buổi tối, rất nhiều đong đóng đi ra hoạt động. Ở ăn một chút nướng, Trần Tiểu lôi kéo Bảo Bảo đi ra ngoài. Mang phòng trực tiếp khán giả đi ra ngoài xem đom đóm. Bảo thạch nông trường đom đóm số lượng rất nhiều, đặc biệt ở mương nước một vùng. Bay lượn đom đóm dường như trên trời lấm ta lấm tấm, mà giấu ở mương nước cỏ dại bên trong đom đóm càng nhiều, dùng cột đánh một hồi, liền đều bay ra, ở trên trời lóe lên lóe lên. Buổi tối, phòng trực tiếp khán giả rất nhiều. Thật có rất nhiều đom đóm A. Chủ bá ở nam đảo nơi nào, ta nghĩ tới đi chơi. Ta cũng là nam đảo người. Hiện tại rất ít địa phương có thể nhìn thấy nhiều như vậy đom đóm. Lần trước nhìn thấy nhiều như vậy đom đóm vẫn là khi còn bé. Nhớ tới khi đó đom đóm đặc biệt nhiều. Khi còn bé đom đóm nhiều. Hiện tại, hầu như không nhìn thấy. Bảo thạch nông trường sinh thái thật tốt. Yêu yêu, trước vẫn cảm thấy chủ bá bán quả nho quý. Bây giờ nhìn đến nhiều như vậy đom đóm, chuẩn bị đơn. Đom đóm là hoàn cảnh phẩm chất chỉ tiêu một trong. Đom đóm nhiều, nói rõ không khí nơi này tươi mát nước chất tinh khiết, sinh thái hài lòng. Nhớ tới khi còn bé, khi đó chúng ta chảo đom đóm đặt ở bình thủy tinh bên trong, sau đó bỏ vào trong chăn chiếu sáng. Ha ha! Bảo thạch nông trường tiếp đón du khách sao? Muốn đi bảo thạch nông trường hái quả nho, có thể tiếp đón du khách sao? Phòng trực tiếp bên trong màn đạn rất nhiều. Chân tiểu Cung bảo bảo nhìn đom đóm, không chú ý màn đạn. Đến tối, trong nông trường đom đóm đặc biệt nhiều. Nếu như mặc kệ lên cửa sổ, mỗi đêm đều có đom đóm bay vào trong nhà. Bảo bảo đưa tay. Vài con đom đóm rơi ở trên tay nàng. Đom đóm kia sáng lóe lên lóe lên, có màu vàng, màu xanh lục. Còn có rất ít màu da cam cùng màu đỏ đom đóm. Danh nước một bên ở lại đom đóm, nhiều là xanh mượt ánh sáng. Ha ha bảo bảo đưa tay đụng vào dưới trên bàn tay đom đóm, sau đó trên tay nàng sâu liền bay đi, thật là đẹp à. Trân Tiểu cũng học bảo bảo dáng vẻ, nhưng đom đóm liên tục ở trên tay của nàng. Ngươi làm thế nào đến, đom đóm đứng ở trên tay ngươi. Trân Tiểu hỏi. Liên như vậy a mở ra tay bảo bảo nói thâm vô tạp niệm đom đóm chính mình liền bay đến ha ha ha trần viễn uống nhiều rồi bia cái bụng trướng đi ra ngoài gắn nước tiểu nhìn thấy trần tiểu cùng bảo bảo còn ở phía xa chạy tới còn ở trực tiếp đây xem đom đóm khí trời tối nay tốt đom đóm nhiều trần tiểu nói xem thêm một lúc não công bảo bảo lại phát sinh búp bê em bé âm nàng mở ra tay liền lại có đom đóm bay đến nàng bàn tay ngươi xem Ê! Có gì đáng xem? Trần Viễn mặc dù không mở ra tay, cũng có đom đóm hướng về hắn bay đến, Trần Viễn tiện tay liền vớt ve vài con. Ngươi bảo bảo không nói gì, làm gì đập đi đom đóm. Này đom đóm có gì đáng xem Trần Viễn thấy bảo bảo tức giận mặt quay hàm, lại nói, bên này đom đóm không nhiều. Trung ương thung lũng đom đóm mới nhiều. So với bên này còn nhiều. Trần Viễn cùng bảo bảo buổi tối thường thường đi ra tàn bộ, nhưng chưa bao giờ đi tới qua Trung ương thung lũng. Trung ương thung lũng vườn dây leo đom đóm lít nha lít nhít đều chán lan. Trần Viễn nói, ngươi thích xem đom đóm, đi trung ương thung lũng xem, nơi đó đom đóm, có thể đem cây nho rọi sáng. Phòng trực tiếp khán giả nhường Trần Viễn vừa nói như thế, làm nổi lên vô hạn nóng trông. Đi xem xem. Chủ Bá, mang chúng ta đi xem xem. Tốt nghĩ đến hiện trường đến xem a. Chủ Bá, bảo thạch nông trường đối ngoại mở ra sao? Muốn tham quan. Trần Viễn bọn họ hướng về trung ương thung lũng đi đến. Trần Tiểu Nâng điện thoại di động. Bảo Bảo lấy điện thoại di động ra, mở ra phòng trực tiếp, chuẩn bị cùng đại gia chuyển động cùng nhau, nghĩ đến Bảo Thạch Nông Trường tham quan. Bảo Thạch Nông Trường rất hẻo lánh. Khoảng cách gần nhất làng du lịch ở thất công bên trong ở ngoài. Muốn tham quan, không tiện lắm. Muốn phòng xe qua đây. Đúng, nhà xe tự điều khiển du. Nhà xe tự điều khiển du, hỏi một chút chúng ta. Náo công, có dân mạng muốn tới đây hái quả nho. Nhà xe tự điều khiển du, ở chỗ này qua đêm, được không? Bảo Bảo lại nhìn thấy có dân mạng nói có thể từng ra đêm phí. Nhà xe qua đêm phí. Bảo Bảo nói, ta cũng muốn đi. Thuê nhà xe, bao nhiêu tiền một ngày a? Trần Viễn cũng nhìn phòng trực tiếp, mặt trên màn đạn rất nhiều, bắt đầu quét màn hình. Muốn phòng xe lại đây có thể. Chúng ta bên này có thể cung cấp nhà xe cắm trại dã ngoại sân bãi, nhưng này cái sân bãi. Khoảng cách quả nho khu trồng trọt khá xa. Trần Viễn nói, muốn phòng xe lại đây không thành vấn đề. Nhưng nhà xe muốn ở lại chỉ định nhà xe nơi đóng quân. Tiến vào bảo thạch nông trường quả nho khu trồng trọt chỉ có thể cưỡi xe đạp đi vào. Được, không thành vấn đề. Nhà xe qua đêm phí bao nhiêu tiền một buổi tối. Chỉ cần không ở lại rắp rưỡi, nhà xe cắm trại dã ngoại không cần tiền. Nhưng lưu lại rắp rưỡi, liền muốn lấy tiền, 50 nguyên, 200 nguyên không giống nhau. Ngược lại tốt nhất không muốn lưu lại rắp rưỡi. Phía ta bên này không có quy phạm nhà xe nơi đóng quân, chỉ là đỗ xe sân bãi muốn phòng xe đến cắm trại giã ngoại, cần muốn chính các ngươi chuẩn bị đầy đủ Trần Viễn nói, cùng người thuận tiện chính mình thuận tiện, Trần Viễn liền lại dặn dò, đến cắm trại giã ngoại chúng ta hoan nên. Chính là mời mọi người bảo vệ hoàn cảnh, không muốn chế tạo rắc rối đỗ xe cắm trại giã ngoại là miễn phí, quản lý tốt hoàn cảnh là được. Thuê nhà xe bao nhiêu tiền? Ta mới vừa kết hôn, đang chuẩn bị đi ra ngoài hưởng tuần trăng mật. Ở Nam Đảo, thuê nhà xe đại khái là 800 nguyên cất bước, quý nhất có hơn ngàn một ngày Ta chính là kinh doanh nhà xe, thinh tinh hoành vũ nhà xe. Có thuê nhà xe nghiệp vụ, cùng bán ra nhà xe. Phòng trực tiếp Trần Lão Bản ở ta trong cửa hàng mua qua 3 đài nhà xe, tín dự bảo đảm. Phòng trực tiếp bên trong có người đánh tới quảng cáo. Diệp Lão Bản. Trần Viễn nhìn thấy này điều màn đạn, ở lên tiếng khu bên trong tìm một hồi, tìm tới, thực sự là Diệp Lão Bản. Diệp Lão Bản ở phòng trực tiếp bên trong đánh quảng cáo, đã phục chế rán phát ra thật nhiều. Trần Tông Tốt, không ngại ta đánh quảng cáo đi. Không ngại, nhưng ngươi phải cho tiền quảng cáo nha. Phòng trực tiếp bên trong hiện tại có 43 vạn ôn là khán giả đây. Trần Viễn cười nói, ha ha ha, dễ bàn dễ bàn. Nếu không các ngươi ngày nào đó rảnh rỗi đến ta trong cửa hàng chuyên môn làm một hồi trực tiếp, cho các ngươi tiền quảng cáo. Diệp Lão bản nói, chỉ đua một chút. Làm sao có thể thật muốn ngươi tiền quảng cáo? Làm cho ngươi trực tiếp, cũng không phải không được. Nhưng Trần Viễn dừng lại một chút, trực tiếp rất nhiều khán giả đều là muội muội ta fans. Những người hái mộ đến nam đảo du lịch, muốn thuê phòng, ngươi có thể hay không cho cái ưu đãi? Như vậy, ta cũng mở cái trực tiếp, chúng ta liên tuyến nói. Được rồi, chờ ngươi ha. Trần Viễn đem Diệp Lão Bản bổ trợ bạn tốt. Khoảng cách trung ương thung lũng còn rất xa, bước đi qua, muốn mười mấy hai mươi phút. Diệp Lão Bản rất nhanh mở ra trực tiếp, cùng Trần Viễn bên này liền dây. Diệp Lão Bản cũng là cái đại Lão Bản, có nam đảo to lớn nhất nhà xe thuê công ty, cùng tiêu thụ công ty. Trước Trần Viễn đặt hàng bộ kia viễn trinh người nhà xe, chính là Diệp Lão Bản tự mình tiếp đón Trần Viễn. Liên dây, Trần Tiểu đưa điện thoại di động đưa cho Trần Viễn. Trần Tổng, đã lâu không gặp. Diệp Lão Bản cười phất phất tay. Đã lâu không gặp. Gần nhất chuyện làm ăn được chứ? Trần Viễn hỏi. Rất tốt. Diệp Lão Bản nói, ngày hôm nay có thể mượn đến ngài bảo địa đánh quảng cáo, thật tâm cảm tạ. Tạ cái gì tạ, nhiều lắm ta sau khi đưa nhà xe đi ngươi cái kia sửa chữa bảo dưỡng. Ngươi cho ta xem là tiện nghi một điểm Trần Viễn nói. Làm sao có thể tiện nghi một điểm, miễn phí, tuyệt đối miễn phí. Lại nói, ngươi nhà xe nếu như không thường thường sử dụng, đến bảo dưỡng lên mới được. Ta sửa đổi trời nhường công nhân đi ngươi cái kia, cho xe của ngươi làm một cái bảo dưỡng. Được a, cảm tạ. Khách khí cái gì? Muốn như vậy, còn ở công ty. Trần Viễn nhìn thấy phòng trực tiếp bên trong, Diệp Lão Bản xuất hiện ở nhà xe thuê công ty phòng khách, bên trong rừng mấy chục đài đủ loại kiểu dáng nhà xe. Ta ở ở trong công ty. Diệp Lão bản nói cùng tiểu tiểu phòng trực tiếp khán giả hỏi thăm một chút. Tiểu tiểu phòng trực tiếp khán giả. Ta họ Diệp. Tinh tinh hoành vũ nhà xe công ty quản lý. Vừa nãy nhìn thấy rất nhiều khán giả nói muốn thuê nhà xe. Ta chỗ này có nam đảo nhất toàn nhà xe. Mang mọi người xem xem. Trường 395. Đông đóm. Tác giả. Thu đao nấu cá số lượng từ 2060 thừa hải gian đổi mới 2020 1037 giờ 22 phút. Tinh tinh hoành vũ hãng xe. Diện tích rất lớn, là Trần Viễn xem qua to lớn nhất hãng xe một trong. Hãng xe bên trong xếp đầy nhà xe, hãng xe phòng khách bên ngoài, cũng là một đài đài nhà xe. Dùng cho cho thuê nhà xe, thường thấy nhất chính là mạ sật nhà xe, dù tổng nhà xe, những này nhà xe có tiện nghi, cũng có quý. Còn có chút ít những khác xa hoa nhà xe. Diệp Lao Bản trước tiên mang đại gia tham quan mấy đài xa hoa nhà xe, một đài leo lên người, một thai đái đức e đổ tờ rộ mặt nhà xe, còn có một đài trọng khí thác Việt dã nhà xe. Tham quan nhà xe, giảng giải nhà xe bên trong công năng, cùng với giá cả. Diệp Lão Bản, nói điểm lợi ích thực tế, có thể cho bao nhiêu ưu đãi chứ? Trần Viễn cười nói, cao cấp nhà xe ưu đãi cường độ không lớn. Chúng ta nhìn phổ thông nhà xe. Nhưng mặc kệ là cái gì nhà xe, đi tới ta trong cửa hàng, chỉ cần là quan tâm tiểu tiểu tịp tọc tài khoản, giống nhau có giảm giá. Diệp Lão Bản đi tới một đài mạ sở xa V80C hình nhà xe nơi đó, nói, này cái xe nhỏ bé. 5.995-2.250-2.980 2 năm xếp lượng C1 giấy phép lái xe Giá bán 50 vạn cấp bậc lữ hành nhà xe Bình thường chúng ta cho thuê này khoảng nhà xe, tiền thế chấp 2 vạn Một ngày tiền thuê là 900 nguyên, 3 ngày lên thuê 2.700 nguyên Thuê thời gian dài, có ưu đãi Đây là 19 khoảng nhà xe, trang trí bên trong vô cùng tốt Ngày hôm nay ở phòng trực tiếp, ta lấy ra một cái to lớn nhất ưu đãi cường độ 300 nguyên tiền thuê mỗi ngày. Dài nhất có thể thuê 7 ngày Diệp lão bản nói, "Tiểu gì, ưu đãi cường độ rất lớn đi." Trần Viễn dựng thẳng lên một cái ngón cái, "300 nguyên một ngày, xác thực quá tiện nghi." Ở Nam đảo, vào ở những kia tiện nghi nhỏ khách sạn, một buổi tối cũng phải hơn 100, hơn 200. Nếu như là nghỉ phép khu khách sạn, 300 nguyên một ngày, xác thực không mắc. Mazda V80C hình nhà xe, công ty chúng ta có 45 đài. Có yêu cầu thuê nhà xe huynh đệ có thể quan tâm ta tịp tóc, ở ta tịp tóc tiệm nhỏ đi đầu đặt hàng. Tiệm nhỏ lên giá cả là 900 nguyên mỗi ngày, đặt hàng giá cũng là 900 nguyên mỗi ngày. Nhưng lại đây lấy xe thời điểm, chỉ muốn xuất ra tịp tóc nói rõ là nhìn ngày hôm nay trực tiếp đặt hàng, chúng ta ở trong cửa hàng trả lại tiền mặt. Ngoài ra còn có mấy khoảng nhà xe, ta cũng lấy ra to lớn nhất ưu đãi cường độ, mỗi ngày 300 nguyên. Nhưng nói tới ưu đãi cường độ to lớn nhất, vẫn là này đài AV80. Trần Tiểu Phong trực tiếp bên trong có 50 vạn khán giả, trôi đi một chút khán giả đến dịp lao bản phòng trực tiếp. Đang quan sát Trần Tiểu trực tiếp khán giả bên trong có một đôi mới vừa kết hôn phu thê, bọn họ vốn là chuẩn bị xuất ngoại nghỉ phép, nhưng nhìn thấy Trần Tiểu bọn họ buổi tối trực tiếp, quyết định đến Nam Đảo. Nhà xe lữ hành, thật giống, cũng rất tốt. Mau mau đặt đơn, 300 nguyên một ngày, rất tiện nghi. Nam Đảo có rất nhiều phong cảnh Mỹ lệ địa phương, như Ngũ Chỉ Sơn, Đảo Khỉ, Á Long Loan hoa hải đảo các loại các nơi chỉ là nam đảo du lịch tiêu dùng rất cao ở nam đảo muốn có chất lượng du lịch tiêu tốn rất cao không bằng suất ngoại du lịch thì như dịp thi đấu đảo trần viễn chưa từng ra nước ngoài không biết ra ngoại quốc du lịch tiêu dùng làm sao nhưng ở trần viễn mới tới nam đảo thời điểm cũng cảm thấy nam đảo tiêu dùng rất cao liền ngay cả ngã mái cốc bích hồ làng du lịch mùa thịnh vượng thời điểm một cái nhỏ độc ăn giá cả cũng phải một khoảng ngàn nguyên tính cả ăn uống Hai người du lịch, một ngày tùy tùy tiện tiện tiêu hết 1.300 nguyên tả hữu. Ấn! Nếu như ở phổ thông gian phòng, 500 nguyên một ngày cũng có thể chơi. Đi ra chơi, dùng tiền rất bình thường. Cũng chỉ là giá trị vấn đề. Nhà xe du lịch, nếu như chỉ là 300 nguyên một ngày tiền thuê, cái này giá trị, quả thật không tệ. Nam đảo có rất nhiều phẩm chất cao nhà xe nơi đóng quân, nơi đóng quân liền ở bờ biển, dừng xe. Mấy chục mét chính là bãi cát. Như vậy nơi đóng quân... Một buổi tối phục vụ phí 2, 300 nguyên. Cũng có tiện nghi chỉ cần mấy chục khối phục vụ phí nơi đóng quân. Cùng với số ít miễn phí nhà xe nơi đóng quân. Ngược lại, mở ra nhà xe ở Nam Đảo là rất tốt, muốn đi đâu liền đi đó. Còn có thể đem nhà xe dừng đến du lịch cảnh khu bãi đậu xe. Phong trực tiếp mấy chục vạn khán giả, có mấy người vốn là kế hoạch đi ra ngoài lữ hành. Còn có người xem tới hôm nay trực tiếp, có lữ hành ý nghĩ. Thêm vào diệp lão bản nói nhà xe lữ hành. Đến tiếp sau trong trực tiếp, Diệp Lão Bản đẩy ra một cái nhà xe vòng xoay du lịch kế hoạch. Mỗi vị thuê nhà xe khách nhân, nhiều hơn nữa tiêu tốn 1 ngàn nguyên, liền có thể tham dự nhà xe vòng xoay lữ hành hạng mục. Một chiếc xe 1 ngàn nguyên, chủ yếu dùng ở đỗ xe bỏ phí. Mang đại ra đi mấy cái tốt nhà xe nơi đóng quân. Lần này hấp dẫn càng nhiều người. 45 đài nhà xe, biểu hiện có 33 đài có thể thuê, không tới 2 phút toàn bộ dự định đi ra ngoài. Ngoài ra còn có một ít giá trị rất cao nhà xe cũng dự định đi ra ngoài thật nhiều. Mười mấy phút liên hệ chuyển động cùng nhau, diệp Lão bản nơi đó dự định 179 đài nhà xe. Lợi hại A, dự định 179 đài nhà xe đi ra ngoài. Cảm tạ Trần Tổng. Diệp Lão bản hai tay ôm quyền. Làng ngài ưu đãi cường độ lớn 300 nguyên một ngày nhà xe, ta cũng có chút động tâm. Trần Viễn cười nói. Ha ha ha. Đúng rồi, có thể đến Bảo Thạch Nông Trường hái quả nho sao. Ta trong cửa hàng khoảng thời gian này rất nhàn. Chuẩn bị tìm mấy cái bằng hữu đi ngươi nơi đó đùa. Có thể tới hái. Có điều trước tiên nói một chút phía ta bên này giá tiền. Ngươi cũng biết phía ta bên này quả nho ở Internet giá bán. Internet giá cả bao nhiêu. Đến ta chỗ này, cũng không thế nào tiện nghi. Một cân 20 nguyên, cùng 25 nguyên. 20 nguyên một cân chính là phổ thông đặc cấp quả nho. 25 nguyên chính là không hạt quả nho. Trần Viễn lại nói tiếp, vừa nho bên trong còn có một chút hái còn lại liệt quả. Chính là quả hình không rất hoàn mỹ. Cái khác không khác nhau gì cả, chỉ cần mười khối một cân. Tiền nào đồ nấy mà, biết đến. Ngày mai gặp. Bỉ bỉ. Diệp lão bản nói muốn tách ra liên tiếp. Trần Viễn liền vội vàng nói, chờ đã. Ta cái này bảo thạch nông trường rất lớn. Nhà xe đỗ xe khu vực, khoảng cách nông trường khu trồng trọt vực, phòng trừng có một km lộ trình. Mặt sau dân mạng nếu như lại đây du lịch, thuê nhà xe, tốt nhất ở thả trong xe trang một cái xe đạp. Được rồi, những vấn đề này ta sẽ an bài tốt. Ai, Bỉ Bỉ. Bỉ Bỉ. Hàn Huyên mười mấy phút, Trần Viễn bọn họ cũng đi tới Thung Lũng. Thung Lũng, dọc theo nhỏ dốc leo lên, liền có thể nhìn thấy trung ương Thung Lũng. Dọc theo đường đi đều có thể nhìn thấy đom đóm. Năm ngoái trong nông trường cũng có đom đóm, rất ít. Hiện tại đom đóm, năm nay bỗng nhiên nô ra, một đám lớn. Rất nhiều. Bầu trời một vòng trăng tròn, khắp trời đầy sao. Bóng đêm rất mờ, nhưng đom đóm nhiều, đâu đâu cũng có, lóe lên lóe lên phát ra ánh sáng. Chỉ bò lên trên gò núi nhỏ, xa xa mà nhìn thấy một đoàn lớn màu xanh lục. Mười mẫu vườn dây leo, không biết có bao nhiêu đong đóng nghỉ lại ở nơi đó. loé sáng, cách thật xa đều có thể mơ hồ nhìn thấy bên kia có một mảnh cao to xun xuê vườn nho. Lần đầu gặp gỡ tình cảnh này, đặc biệt chấn động. Đẹp quá! Phong bảo bảo nói, hô Trần Tiểu một tiếng, lôi kéo nàng chạy chậm qua. Trần Viên theo ở phía sau. Cũng là một đường chạy chậm. Đến vườn dây leo, Trần Tiểu thở hoàn toàn tận đong đóm, dường như điện ảnh bên trong mới có thể nhìn thấy cảnh tượng, ng ảo có chút không chân thực. Đom đóm bọn nó phát sinh lóe lên lóe lên tia sáng, đem mặt đất đều cho dọi sáng. Đẹp quá Trần Tiểu Thở hồn hẹ, míu cao tới rào chắn, nhìn về phía vườn nho bên trong, bị cảnh sắc trước mắt rung động thật sâu ở. Chương 396, nữ trang đại lão. Quá chấn động. Từ vừa nãy phòng trực tiếp bên trong xuất hiện vườn dây leo hình ảnh, phòng trực tiếp liền sôi sùng sục. Sa sa mà Khán giả khổng lồ một đoàn ánh huỳnh quang, căn bản không tin đó là đom đóm, chỉ cho rằng là ánh đèn hiệu quả. Vì thế phòng trực tiếp bên trong còn thảo luận lên. Hiện tại đi vào, nhìn thấy bay múa đầy trời đom đóm, mật độ cao, không không cảm thấy chấn động. Ở quốc nội, có rất nhiều đom đóm chủ thể công viên. Tuyên truyền trên mặt đom đóm, đều không có nơi này đom đóm nhiều. Vườn dây leo đom đóm, mỗi thước vuông không gian, có chừng 2, năm con. Tập hợp lên, đem vườn dây leo thắp sáng. Mượn đông đông ánh sáng, thậm chí có thể nhìn rõ ràng giàn cây nho phía dưới mang theo một chuỗi quả nho. Đẹp quá! Quá đẹp! Từ nhỏ đến lớn, chưa từng thấy một chỗ có nhiều như vậy đông đóm. Kỳ quan! Ta quyết định, lập tức đặt vé máy bay, sáng mai xuất phát. Ta cũng là, sáng mai xuất phát nam đảo, ai cũng đừng cản ta phòng trực tiếp dân mạng. Rất nhiều cũng không tính tới đây du lịch người, xem tới đây kỳ quái, tất cả đều dục già dục dịch. Lại có người nói đi thì đi. Ai có Diệp Lão bản Tịp Tộc? Diệp Lão bản Tịp Tộc tên gọi là gì tới? Ta muốn thuê nhà xe. Diệp Lão bản còn chưa đi, nhưng hắn đã hạ xuống trực tiếp, ở phòng trực tiếp bên trong quan sát, thấy có người nói muốn thuê nhà xe, lập tức phát ra tin tức. Còn, trả cho Trần Viễn đưa một cái giá giá trị vài ngàn lễ vật, đến gây nên quan tâm. Chủ Bá, tiến vào vườn nho bên trong đi. Ở bên ngoài nhìn ra không đã quyển, quá đẹp, nhân gian tiên cảnh. Làm sao có thể có nhiều như vậy đong đóm? Đong đóm xào huyệt bên trong đến rồi. Đến bảo thạch nông trường xem đong đóm, vé vào cửa là bao nhiêu a? Trần Viễn lấy ra chìa khóa, mở ra vườn nho cửa lớn. Ca, có dân mạng hỏi, sang đây xem đong đóm, vé vào cửa bao nhiêu? Trần Tiểu nói, không muốn vé vào cửa. Đến bảo thạch nông trường, mua 5 cân trở lên quả nho, buổi tối liền tổ chức đại gia đến xem đong đóm. Trần Viễn cười nói, bảo thạch nông trường đã hái mấy trăm mẫu. Đem tốt nhất quả nho hái đi rồi, lưu lại một ít có tì vết quả nho, nhưng này chút quả nho cũng khẳng định đạt đến cấp một quả nho tiêu chuẩn. Mười khối một cân, không mắc đi. Có tì vết cùng không có tì vết quả nho, nghiên cứu khác biệt không phải rất lớn. Nhưng có tì vết quả nho, trung quy thấp một cái cấp bậc. Vừa nho bên trong có tì vết quả nho, còn lại không ít. Có một số việc hạt tròn to nhỏ đặc biệt không đều đều. Có chút, mặt trên xuất hiện một chút nát quả. Phản chính là bởi vì các loại tì vết. Những chùm quả nho không có hái, ở lại trên cây. Phòng trừng mười mấy tấn có. Đi vào vườn nho, Trần Viễn bọn họ kinh động nằm loài dây cây nho lên, trong bụi cỏ đông đóm, lại bay lên đến rồi thật nhiều. Ở dàn cây nho phía dưới không gian khổng lồ, bay đầy trời múa đông đóm, thân ở trong đó, giống như đặt mình trong mênh mông ngân hà. Trần Viễn đến của bọn họ cũng thức tỉnh thất thất. Thất thất đều ngủ, nhưng Trần Viễn bọn họ đánh thức, liễu lo kêu to hai tiếng, đặc biệt lớn âm thanh. Nhìn thấy là Trần Viễn, Veo một hồi bay đến, rơi vào Trần Viễn trên bả vai. Lại hướng về Trần Viễn trên cánh tay nhảy đến, rơi vào di động phần cuối phía trước. Thất thất này con chim cắt nhỏ đặc biệt trang điểm, nhìn màn ảnh, triển khai tránh ra cánh. Cắt nhỏ bụng trắng trên người không chỉ là màu trắng cùng màu đen. Nó cánh có nâu đỏ sắc, phân bố một chút trắng, mở ra cánh thời điểm, đặc biệt đẹp đẽ. Đồng thời nó đuôi rực cũng là như thế. Liễu lo thất thất quay về phòng trực tiếp kêu to. Trần Viễn ruôi ra một cái tay khác, sờ sờ đầu của nó cho đại gia giới thiệu một chút, đây là thất thất, cắt nhỏ bụng trắng. tiểu tử hiện tại ở vườn dây leo, chúng ta lại đây, khẳng định là quấy rối đến nó ngủ. liễu lo, thất thất kêu to, nhảy đến trần viễn trên bả vai, dùng đầu làm phiền gò má của hắn, thật giống ở nói không có quấy rầy. quả thực đáng yêu chết rồi. các loại thất thất cùng trần viễn thân thiết một lúc, bảo bảo đưa tay ôm lấy thất thất, ở trên tay mạnh mẽ nhào nặn lên. Trần tiểu tiếp nhận gậy tự sướng, mang đại gia tiếp tục tham quan vườn dây leo. Thật lớn vườn nho. Thật giống là lạ ở chỗ nào. Dân mạng. Như thế một đám lớn ràn giáo, bao nhiêu mét vuông A, thật giống chỉ có một cái chủ cây mây. Quá khuyết đại, làm sao đào tạo những này quả nho. Dân mạng. Trần Tiểu nhìn phòng trực tiếp màn đạn, nói, nơi này là vườn dây leo. Dây leo giả. Cổ xưa dây cây nho. Có năm viên năm gần trăm tuổi cây nho, mỗi cây nho diện tích 2 mẫu. Trần Viễn đùa một lúc thất thất, đối với Trần Tiểu nói, thời gian không còn sớm, về nhà đi. Ai? Trở lại trên đường, Trần tiểu mới nhớ tới nên tiếp tục cho sản phẩm đánh quảng cáo, nói, chúng ta chờ một lúc liền muốn dưới bá. dưới bá trước, lại tiến cử lên chúng ta bảo thạch nông trường quả nho, đa quý đen giá cả sát thực quý, nhưng bảo đảm vật có giá trị. Trường kỳ quan tâm chủ bá fans hẳn phải biết, chúng ta bán ra hoa quả đều là tiền nào đồn ấy, chắc chắn sẽ không theo thứ tự hàng ngái. Thông thường phòng trực tiếp bên trong nhìn thấy là cái gì hoa quả, giao hàng chính là cái gì hoa quả. Tiểu tiểu hoa quả tươi ti Chúng ta một năm muốn bán ra mười mấy ước nguyên hoa quả. Phẩm chất là có tuyệt đối có bảo đảm. Mặt khác cũng hoang nên chọn mua tiểu tiểu hoa quả tươi trong cửa hàng những khác hoa quả. Trong đó trọng điểm đề cử bảo thạch nông trường thanh long, giá cả cũng rất đắt, nhưng cùng đá quý đen như thế, đồng dạng là lối ra, mở miệng cấp bậc hoa quả. Viễn phương nông trường thanh long cũng đừng đánh quảng cáo, mỗi tháng cũng không đủ bán. Dân mạng nói, ta nhiều lần đặt hàng mua Viễn phương nông trường thanh long, đều không hàng, làm sao làm Chân Tiểu Hi Hi cười, viễn Vương nông trường thanh long bán tốt như vậy sao? Cái kia đại gia nhiều mua một ít đá quý đen. Công ty chúng ta lần này chọn mua 2.000 tấn. Không cầu bán ra quá nhiều, ở ta phòng trực tiếp, hết hạn sáng sớm ngày mai lượng tiêu thụ nếu như có thể vượt qua 60 vạn đơn, ta cho đại gia đưa phúc lợi. Phúc lợi, thứ tốt, là gửi đi tư nhân cờ cờ cùng hệ chặt sao. Những này dân mạng, hiểu được cũng thật nhiều. Tư nhân cờ cờ, hệ chặt. Những thứ đồ này đem ra làm cái gì? 60 vạn đơn, một đơn 60 nguyên trần viện tính toán, 66 36, vậy thì là 36 triệu lượng tiêu thụ. Thật có thể bán ra nhiều như vậy, cũng là lợi hại. Phúc lợi, ta suy nghĩ A. Trần Tiểu làm ra suy nghĩ động tác, nếu như sáng mai lượng tiêu thụ đến 60 vạn đơn, ta cho đại gia thu lại một cái cực lạc tỉnh thổ vũ đạo video. Ai muốn xem ngươi nhảy, chúng ta muốn nhìn đại tẩu khiêu vũ. Đại tẩu đồng ý nhảy cực lạc tỉnh thổ. Ta cống hiến một ngàn đơn. Nào đó cường hào nói. Ta cũng muốn nhìn đại tẩu khiêu vũ. Liền không biết đại cứu ca có đáp ứng hay không nào đó dân mạng. Trần Viễn nhìn thấy này điều màn đạn, gọi ta đại cứu ca vị nào a, ai, là ai, đứng ra cho ta. Ta muốn mời ngươi uống rượu. Trần Viễn giữ rằng một cái chuyên trách, khán giả đều vui vẻ. Đại cứu ca tốt. Ta. Các anh em, rút đau đi. Anh em, năm 80 mét rao mổ lợn lấy tới. Ta cũng muốn những tên kia liều mạng. Phong trực tiếp màn đạn rất sung sướng, nhưng Trần Viễn khẳng định không muốn lao bà mình nhảy cực lạc tịnh thổ cho người khác xem, nói, bảo bảo nhảy cực lạc tịnh thổ. Quên đi thôi, nàng có thể không biết khiêu vũ. Nếu như sáng mai lượng tiêu thụ đến 60 vạn đơn, ta cho đại gia xuyên cái nữ trang. Bảo bảo đang muốn nói mình sẽ khiêu vũ, nhưng nghe Trần Viễn nói trắng ra nữ trang, miệng nhất thời mở lớn. Ồ, Trần Tiểu Cang là phát sinh xem thường âm thanh. Bảo bảo cũng làm bộ bị sợ rồi, vội vãi nhảy ra. Một mặt run rẩy dáng vẻ, ngươi xuyên nữ trang. Không nghĩ tới a, ngươi còn có như vậy mê. Trần Viễn hai tay mở ra, không đáng kể, ngược lại cũng không thể có 60 vạn đơn lượng tiêu thụ. Ta là nói ở cái này phòng trực tiếp. 60 vạn đơn lượng tiêu thụ, làm sao có khả năng? Vạn nhất có 60 vạn đơn lượng tiêu thụ đây. Không phải là nữ trang mà. Xuyên liền xuyên. Ngược lại ta còn chưa có thử qua nữ trang, nói không chắc, mặc vào nữ trang sau ta. Liền như vậy mở ra một mảnh tân thiên Địa Ha ha ha ha. Chu Văn bọn họ ăn nướng, vừa giải tán. Chu Văn liền mở ra tiktok, đúng dịp thấy Trần Viễn nói phải mặc nữ trang. Xuyên nữ trang, thật. Chu Văn lên tiếng. Chu Văn là phong quản, lên tiếng đặc biệt bắt mắt. Tiểu tiểu nói cái này phòng trực tiếp, đến sáng mai có thể có 60 vạn đơn lượng tiêu thụ. Ta liền nói, nếu như có 60 vạn đơn lượng tiêu thụ, ta xuyên nữ trang thu lại một cái video. Nghiêu. Người lớn như vậy một lão bản, cũng quá liều mạng đi. Không nhiều lời nói, ta trước tiên dưới 10 đơn, muốn nhìn. Chu Văn Nga Nga Nga cười to lên, sau đó mở ra hắn ngoại chặt. Chu Văn Ngoại chặt bên trong có thật nhiều cái quần, mau mau phát động trong đám đám người tiến vào trần tiểu tịp tọc phòng trực tiếp, đến phòng trực tiếp bên trong đặt hàng. Trường 397, xuất phát nhặt nấm. Tiểu tiểu phòng trực tiếp, hiện đang bán ra đi 10 vạn đơn cũng chưa tới. Hơn nữa lập tức sẽ rơi bá, đến sáng mai. Bán ra 60 vạn đơn, làm sao có khả năng. Trần Viễn căn bản không để ý. Dưới ba sau, Trần Viễn cùng bảo bảo tay nắm tay, trở về nhà. Ngươi mới vừa nói ta không biết khiêu vũ. Về đến nhà, bảo bảo hai tay nâng Trần Viễn gò má, nhô lên mặt quay hàm, nói. Người sẽ...